Đệ nhất xe mini bật mất đi khống chế, ngay sau đó phía sau xe tại đánh tới đệ nhất xe mini bật lên, bởi vì tốc độ thật nhanh, va chạm phi thường địa mãnh liệt. Cổ Thông thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy lượng xe mini bật đều đụng vào nhau, chượt 20 mấy mét, trong đó một xe mini bật té ngã ven đường rộng lúa ở bên trong. Lão bản, quá thảm thiết rồi, Cổ Nam Nam cùng Từ Tích Duyên nhìn nhìn phía sau lượng xe mini bật biến hình hình dạng, hồng nhận rơn phất non mịn khuôn mặt, lập tức thương trắng như tờ giấy. Hít một hơi thật dài khí đạo. Hai chiếc xe xe tại thẳng trạng, Cổ Thông cũng nhìn thấy, hít một hơi thật dài khí, nhìn biến hình hình dạng, cùng với lực va đập, có thể sống sót cơ hội quá xa vời. Nhị Hóa, có hay không xử lý tốt dấu vết? Cổ Thông thông qua linh hồn cây giống câu thông Nhị Hóa nói. "Lão bản, ta mở ra lớp xe lỗ hổng, đã triệt để cùng mặt đất ma không có, khai mở chậm một chút, ta lập tức đuổi theo." Nhị Hóa thanh âm truyền đến nói. Cổ Thông lại một lần nữa hít sâu nóiừ. Cổ Thông thả chậm tốc độ. Chẳng được bao lâu, mini bản nhị hóa xuất hiện trong xe, lại lần nữa hóa thành người máy hoàn đeo tại cổ thông trên cổ tay. Theo nhị hóa phản hồi tin tức, lượng xe mini bật lên, quả nhiên có hai mươi mấy người người, tại chỗ va chạm tử vong nhân viên vượt qua 10 người, chậm chế cứu chưa không kịp lục tục ngao nghẽ còn có nhân viên tử vong. Cổ thông nghĩ nghĩ, có chút lo lắng mà nói nhị hóa, kiểm tra chúng ta theo ô tô siêu thị sau khi rời khỏi, hai bên đường sở hữu tất cả giám sát và điều khiển. Phàm là có phát hiện xe tải theo dõi chúng ta giám sát và điều khiển, đều xử lý một chút. Tốt lão bản." Cổ Thông thở dài, thảm như vậy liệt tai nạn sẽ cổ, cùng thông qua linh hồn hạt giống ký sinh hiệu quả không sai biệt lắm, thôn phệ linh hồn của bọn hắn, còn có thể lớn mạnh linh hồn hạt giống, có chút thua lỗ. Linh hồn hạt giống thôn phệ linh hồn là có hạn chế, phải ký sinh hoàn thành về sau mới có thể thôn phệ, Cổ Thông tiếc nuối nhìn xem kính chiếu hậu, rất nhanh rời đi. Lần này tạ lực đỉnh không hết trứng cũng muốn tổn thất thảm trọng, những người này đều là động ở hắn dưới cờ công nhân, duy nhất một lần treo rồi, xong, nhiều như vậy, có quan hệ ngành tất nhiên sẽ xâm nhập điều tra. Từ tích duyên, Cổ Nam Nam đi theo cổ thông đến Hồ Lô thôn, có nhiệm vụ nhị hóa trang web chính thức công ty rời đến Hồ Lô thôn, kiến thiết có thể ở lại người nơi ở nhanh nhất cũng muốn 1 tháng nữa. Mới thông báo tuyển dụng nhân viên tổng không thể không có chỗ ở, Cổ Nam Nam phụ trách thuê chỗ ở, hoặc là mua sắm Hồ Lô thôn đã rời còn sót lại phòng ở. Ký sinh tập đoàn còn không có co thành lập, hồ lô thôn danh khí còn không có đánh đi ra ngoài, cổ thông thử dịp hồ lô thôn không có co danh tiếng. Đối với hồ lô thôn ở trong, cùng với quanh thân khu, có thể mua sắm đồ vợ, hết thể mua mua. Từ tích duyên, phụ trách mô phỏng mua sắm điều ước. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, phỏng vấn mời. Dựa theo cổ thông ý tứ, ngoại trừ hồ lô thôn trong phạm vi, cùng hồ lô thôn tương liên thôn trang cùng với khoảng cách không xa thôn trang, có thể mua sắm thổ địa, văn hóa di chỉ, hết thảy mua sắm. Đông Phong Ngự Phong S16 đứng ở cửa thôn quảng trường nhỏ vị trí, bên hồ con đường nhỏ đường, xe xích lô khả dĩ rất nhanh thông qua, tiểu ô tô miễn miễn cứng cứng khả dĩ lái vào trong thôn, trong thôn không gian quá mức hẹp rồi, không thích hợp đỗ xe. Thúc thúc, thôi quá, Dương Hi Hi nắm bắt cái mũi, nhíu chặt lông mày bất mãn nói. Từ Tích Duyên, cổ nam nam, nhíu mày nói lão bản, cái này sẽ là của ngươi quay quán. Ừ. Cổ Thông mang theo mấy người đi vào trong thôn, nguyên một đám cổ gia người sững sờ điệu nhìn xem cổ Thông bên người mấy người, đặc biệt là cổ Thông ôm Dương Hi Hi, từ tích duyên lại đi tại cổ Thông bên người, một nhà ba người. Dương Tuyết, nhà của ngươi tiểu Thông tử mang cháu gái trở về rồi, trong thôn người hướng phía Dương Tuyết hâm mộ mà nói. Dương Tuyết nghe vậy, sững sờ sững sờ đấy, nhi tử không phải cùng Bành Lộ Thiến chia tay rồi, ở đâu ra cháu gái? Mang theo nghi hoặc vội vàng chạy về nhà. Mẹ Ngài lại đi làm việc rồi, đều nói chúng ta có tiền đến rồi, từ nay về sau, ngài tựu an tâm địa hưởng phúc. Bà nội tốt. Dương Tuyết tiến vào trong nhà, quả nhiên thấy một gã xinh đẹp thiếu phụ, còn có một đáng yêu tiểu nữ đồng, cùng Nhi Tử phi thường thân mật. Một câu bà nội, lệnh Dương Tuyết triệt để trận tròn mắt, Nhi Tử thật sự mang cháu gái trở về. A-di tốt, A-di tốt, từ tích duyên, cổ nam nam chào hỏi mà nói. Thông Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Tuyết sụ mặt nói. Mẹ biểu lộ Như thế nào như vậy kỳ quái, cổ thông cười ha hả mà nói mẹ, giới thiệu cho ngươi xuống, vị này chính là nhị hóa mạng lưỡi công ty phó tổng quản lý, vị này chính là nhị hóa mạng lưỡi công ty pháp luật cố vấn, vị này chính là hi hi, pháp luật cố vấn con gái. Dương Tuyết ngay vậy, lại là ngần người, không phải cháu gái. Kế tiếp vài ngày, cổ thông, từ Tích Duyên, cổ nam nam đều phi thường đội vàng, mà Dương Tuyết mấy ngày nay đều không có làm việc, ở nhà mang theo cổ ra trong dân cư cháu gái, kể cả nấu cơm. Điều thông tử, thi công đội liên hệ tốt rồi, ngày mai bắt đầu chính thức đối với người mua sắm phòng ở lắp đặt thiết bị, nhanh nhất 3 ngày khả dĩ lắp đặt thiết bị tốt bộ phận, mặt khác lục tục ngoe ngoe lắp đặt thiết bị tốt. Cổ bà bá, cảm ơn ngài, Cổ Thông cảm kích mà nói. Nghị hóa mạng lưới công ty quá thiếu người rồi, Cổ Ái quốc đối với hồ Lô thôn đệ nhất gia nhập chú công ty, vô cùng ủng hộ, trợ giúp, trong thôn cũng không có chuyện gì, mấy ngày nay, hắn biến thân trở thành nghị hóa công ty hành chính nhân viên, vội vội vàng vàng bên ngoài. Hồ Lô thôn, mấy ngày nay phi thường náo nhiệt, liền Hồ Lô thôn trùng quanh những thôn khác chàng, chuyến lưu lấy cổ thông sự tích, buôn bán lời nhiều tiền, về nhà đầu tư, gần kê một thứ tên là lòng tuyển hoàn cảnh thống trị công ty, trịu quang hơn 1 ngàn vạn. Nghị hóa, khả dĩ tuyên bố phỏng vấn địa chỉ rồi, đúng rồi, Long truyền hồ tình huống cũng tuyên bố đi ra ngoài. Tốt lão bản. Nghị hóa trang web chính thức tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, đãi ngộ tình huống so đồng hành cùng chức vị cao hơn 20% cái điểm tập dẫn mấy vạn người phát tới lý lịch sơ lược. Trải qua nhị hóa điều tra sàng chọn, có được phỏng vấn tư cách người hơn 1000 người, nhị hóa cho cái này hơn 1000 người phát đi phỏng vấn tư cách mời, có thể có bao nhiêu người đến, cổ tổng cũng không biết. Trải qua những ngày này, nhị hóa ưu hóa sộp tổ giờ download lượng, trong nước cùng nước ngoài cộng lại, đột phá 900 vạn, nhị hóa phiên dịch sộp tổ giờ download lượng, đột phá 300 vạn. Nhị hóa trang web chính thức công bố phỏng vấn địa điểm, lại một lần trở thành trên internet tiêu điểm, phỏng vấn địa chỉ Rõ ràng tại nông thôn, nguyên một đám chứng kiến tin tức người trợn tròn mắt. Cái đó một cái công nghệ cao công ty, không phải tại tấp đất tấp vàng địa phương, Nhị hóa mạng lưới công ty, rõ ràng đem công ty rồi đã đến nông thôn, quả nhiên không hổ là nhị hóa danh tiếng, thật sự là danh xứng với thực. Nhị hóa mạng lưới công ty, lại là đại chúng nói chuyện phiếm chủ đề, Nhị hóa mạng lưới công ty lại một lần nữa đã trở thành tiêu điểm, lệnh thêm nữa. Người đã biết Nhị hóa mạng lưới công ty tồn tại, lại một lần nữa giảm đi một số lớn quảng cáo phí. Theo càng ngày càng nhiều người biết đạo nhị hóa mạng lưới công ty tồn tại, cổ thông tin tưởng, tương lai không cần quảng cáo phí, mỗi khi mọi người nhớ tới nông thôn, tất nhiên nhớ tới một nhà vốn tại khe suối ở bên trong công nghệ cao công ty. Trung khoa đại học, Hiểu Kỳ, ngươi thu được nhị hóa mạng lưới công ty phỏng vấn mời mã. Cô nàng, ngươi cũng nhận được. Nam không đại học, hoa ha ha. Béo da cùng thu được nhị hóa mạng lưới công ty mời rồi. Thật sự, sớm biết như vậy ta cũng quăng quăng lý lịch sơ lược thử một lần. Thủ đô đại học, Phúc sáng đại học. Nghị hoa phát phỏng vấn mời ở bên trong, 80% đều là sắp tốt nghiệp đệ tử, cùng đã tốt nghiệp thuộc khóa này sinh, còn lại 20% từng cái tuổi trẻ đều có. Những người này viên không nhìn bằng cấp, chỉ nhìn năng lực. Holothon, cổ thông đã ở đại lượng nhận người, đại bộ phận cổ gia mọi người tổng quân qua, phúc tung quản lý, năng lực xuất chúng, dùng bảo vệ chiếm đa số, tuổi lại bảo vệ, mấy tuổi vượt qua 80. Những này lao ngôn động, từ nhỏ lớn võ đã từng chơi qua chiến trường, tùy tiện treo lên đánh 2 3 mươi tuổi chàng trai, cổ thông chủ yếu vì cho bọn hắn tìm một chút thú vị niềm vui thú, tránh khỏi bọn hắn tiếp tục tai họa tổ quốc đó hoa. Từng cái cổ gia hậu bối, đối với mấy cái này lão ngoan đồng vừa yêu vừa hận, khi còn bé cổ thông không thích rèn luyện, mỗi lần bị bọn hắn bắt được, không chỉ có bờ mông nở hoa, còn bị hung hăng điệu thao luyện. Trong đêm, cổ thông ngồi ở cửa ra vào cầu gỗ trên mặt ghế, cảm thụ long truyền biến hóa, long truyền khí sinh phạm vi đường kính đạt đến 10m. Long truyền thể tích lý nguyên hay là hạt vương lớn nhỏ. Long truyền chỉ số thông minh tiến hóa tốc độ, cùng nhị hóa so với yếu đi quá nhiều, hiện tại mới có thể cùng cổ thông chủ cột đối thoại vài câu. Nhớ ngày đó nhị hóa, đã qua những ngày này, cổ thông cùng nhị hóa đối thoại không hề trở ngại. Nhị hóa ưu thế đến từ chính chương trình, khả dĩ mỗi thời mỗi khắc đều tiếp thu mới đích tin tức, chỉ số thông minh tiến hóa tốc độ thật nhanh. Dung cầu gỗ làm trung tâm, đường kính 10mm ở trong, trải qua những ngày này tiến hóa, Hồ nước đã thanh tĩnh thấy đáy rồi, đường kính 10m bên ngoài hồ nước, cùng nguyên lai giống như lúc đã trở thành rõ ràng đường danh giới. Ký sinh qua đi hồ nước, cổ thông thử độ vào địa phương khác, sẽ không như cái này ký sinh tiến hóa thanh tĩnh nước, lại nhớ tới long truyền trùng quanh đường kính 10m ở trong. Không có bị ký sinh nước, cổ thông thử độ vào ký sinh trong hồ nước, chỉ chốc lát sau, vị ký sinh hồ nước ra lánh đi ra ngoài, long truyền ký sinh phạm vi đạt đến đường kính 10m, ký sinh tốc độ càng lúc càng nhanh ký sinh tiến hóa nước, cổ thông cũng thử uống uống, cùng trong nhà bình thường nước uống, không có gì khác nhau. Đinh linh linh. Cổ thông chuông điện thoại vang lên, lại là tiểu đệ Cổ Dũng đánh chính là điện thoại, nhận nghe điện thoại. Này, lão ca, ngươi quá thuộc loại trâu bò rồi, ngươi lại một lần nữa đem bạo bạo cho rung động cho váng, ngươi vừa mới tiếp thông điện thoại, Cổ Dũng thao thao bất tuyệt lời nói truyền tới. Ngừng, bằng không ta treo rồi, xong, cổ thông im lặng mà nói. Đừng, lão ca Nghị hóa mạng lưới công ty thật sự là chúng ta." Cổ Dũng mang theo không thể tin được ngữ khí nói. "Chương 31, nghị hóa cá nhân quản gia. Không phải nhà chúng ta, ngươi cho rằng?" Cổ Thông Mịm cười mà nói. "Tiểu tử này khẳng định nhìn thấy công ty địa chỉ, hơn nữa nhìn thấy Long Truyền Hổ quen thuộc cảnh sát, phải nhịn. Nửa buôn bán giấy phép, xác định cái này nghị hóa mạng lưới công ty thuộc sở hữu. "Lão ca, ngươi thật sự là đêm không ngủ dũng nhiên nổi tiếng, hù chết bảo bảo rồi, đã lâu như vậy" cũng không nói cho ta, ngươi quá đạt đến một trình độ nào đó rồi." Cổ Thông cùng Tiểu Đệ Cổ Dũng lại nhại vài câu, cũng xong điện thoại. "Lão bản, kinh tế bản nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ, đạo loạt lượng đột phá 1500 vạn, xa hoa bản đạo loạt lượng mới vừa lên tuyến không lâu, đạo loạt lượng đột phá 10 vạn, tăng cấp người sử dụng vượt qua trên 100 vạn. Theo nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ thượng tuyến, đến bây giờ đã qua suốt nửa tháng rồi, xa hoa bản ưu hóa sụp tổ giờ rốt cục thượng tuyến. Rất tốt, nhị hóa thượng truyền nhị hóa cá nhân quản gia. Tốt, lão bản. Nhị hóa cá nhân quản gia, giết độc, thanh lý, phòng hộ đợi nhiều công năng làm một thể, cùng trong nước máy tính quản gia, cùng điện thoại quản gia bất động, nhị hóa cá nhân quản gia là thu phí sổ tô giờ. Giết độc, thanh lý, phòng hộ, tài sản bảo hộ, mã hóa làm một thể, gọi là nhị hóa thủ vệ. Tài sản bảo hộ chỉ cần giả bộ có người quản gia, hơi tín tiền trả, tiền trả bảo tiền trả, từng cái ngân hàng tiền trả các loại. Khả dĩ trí tuệ nhân tạo bảo hộ người sử dụng tài sản an toàn, dùng cho trí tuệ nhân tạo phòng lửa gạt, trí tuệ nhân tạo truy tung. Đội công năng mã hóa, bất kể là gọi điện thoại, từng cái nói chuyện phiếm sổ tụ giờ nói chuyện phiếm, chỉ có nói chuyện phiếm đối tượng biết đạo nội trò, liền chính thức hậu trường, đều không thể biểu hiện nói chuyện phiếm tin tức, mã hóa đã đến cực hạn. Cá nhân quản gia ở trong, khả dĩ tự hành tăng thêm công năng khóa, không cần đau loạn từng chủng loại lắp đặt bao, gần kề tăng thêm công năng khóa cũng có được tương ứng công năng, nói chuyện phiếm công năng, tiền trả công năng, tìm tòi công năng, văn phòng sổ tổ giờ, video công năng, cá nhân đám mây. Đồng thời, cá nhân quản gia cũng có thể tăng thêm trong nước sổ tổ giờ công ty khai mở phát ra tới sổ tổ giờ, hoặc là nước ngoài công ty khai mở phát ra tới sổ tổ giờ. Tại tăng thêm mặt khác sổ tổ giờ công ty khai mở phát ra tới sổ tổ giờ thời khắc, cá nhân quản gia tự động đối với nên sổ tổ giờ tiến hành kiểm tra, để tránh sổ tổ giờ để vẽ lỗ tở thương lưu có cửa sau trộm lấy người sử dụng tin tức. Quảng cáo là sở hữu tất cả trong ngoài nước người sử dụng nhức đầu nhất sự tình, chỉ cần sử dụng nhị hóa cá nhân quản gia, ngăn chặn bất luận cái gì quảng cáo, tại mọi video trang web, không cần khai thông còn có viên miễn quảng cáo, cá nhân quản gia chủ động cho ngươi chặn đường quảng cáo. Nhị hóa cá nhân quản gia, khả dĩ trí tuệ nhân tạo rộng nói khống chế, khả dĩ tiến hành trụ cột nhất đối thoại, trở thành danh xứng với thực cá nhân quản gia. Nhị hóa cá nhân quản gia công năng nhiều hơn. Giá cả tự nhiên không rẻ, trong nước người sử dụng, mỗi tháng sử dụng phí 100 đồng nhân dân tệ, nước ngoài người sử dụng nhân dân tệ tiền trả 150 nguyên, mà các tệ loại tiền trả, phí tổn cao tới 200 nguyên nhân dân tệ. 1 tháng 100 đồng nhân dân tệ, một năm tiểu 1 năm thiểu là 1200 nguyên nhân dân tệ. Nghị hóa mạng lưới công ty, không giảm giá, không xuống động động, thực lúc thu phí. Nghị hóa trang web chính thức, hứa nhiều người dùng vừa mới download xong, hoặc là thăng cấp hết xa hoa bản ưu hóa sụp tụ giờ lại gặp được trang web chính thức thượng đổi mới nhị hóa cá nhân quản gia, nhìn thấy trả tiền giới thiệu. Đại bộ phận người sử dụng ngắn người, không phải là máy tính quản gia cùng điện thoại quản gia, còn muốn từng cái 100 đồng nhân dân tệ, người ta đều là miễn phí sử dụng. Hứa nhiều người dùng điểm kích dẫn vào công năng giới thiệu, nguyên một đám xem chính là trợn mắt há hốc mồm, quá cứng hãn, hàng thật giá thật cá nhân quản gia. Nhị hóa cá nhân quản gia, thượng tuyến 1 giờ sau, đã loát lượng đột phá 20 vạn, số liệu vẫn còn thẳng tắp bay lên trả tiền người sử dụng 10 vạn. Bởi vì nhị hóa cá nhân khoản ra, có thể miễn phí đăng loát, chỉ có trả tiền mới có thể mở ra cá nhân quản gia công năng. Lão bản, đã biết rõ ngài ở chỗ này, ngài hộ chiếu đã tiến hành tốt rồi." Cổ thông vang lên bên thai thanh thủy như như chuông bạc giọng nữ âm. Nàng này, Lôi Hiểu Kỳ, trung khoa đại học sinh viên chưa tốt nghiệp, bây giờ là cổ thông đệ nhất bí thư, phụ trách cổ thông xử lý hết thệ từ bên ngoài đến sự vận, so sánh chuyện cơ mật hay là do cổ nam nam xử lý. Lần trước tuyên bố thông báo tuyển dụng, tổng cộng có 800 người tới Hồ Lô thôn phỏng vấn, nhìn thấy Long Truyền hồ tình huống, gần kề không đến 50 người nguyện ý ở lại Hồ Lô thôn công tác. Trước mắt đã đến cương vị công nhân, vừa vặn 10 người, Lôi Hiểu ký tựu là một cái trong số đó. Đã biết, Cổ Thông nhẹ gật đầu. Những ngày này, Hồ Lô thôn ngày từng ngày đều đang thay đổi, mới tới công nhân, văn phòng địa điểm, cùng rừng chân đều tại đơn giản đổi mới một chút lao phòng cũ nội. Cổ Thông không có cố định xử lý đất công điểm có thể nói cố định địa chỉ, tiểu la cổ thông trước cửa nhà cái kia cầu gỗ phía trên, cổ thông thường xuyên đợi ở chỗ này, tại đây nhanh muốn trở thành hắn xử lý đất công điểm rồi. Trải qua những ngày này, theo long truyền không ngừng mà ký sinh mở rộng, cổ thông ra vị trí, còn có bên cạnh thúc thúc hắn ra chỗ bên hồ, và chung quanh ở tại bên hồ cổ ra người, rốt cuộc người không thấy một kia trong hồ truyền đến mùi thối. Chỉ có do bắt đầu thổi dưới tình huống, sẽ hỏi đạo xa hơn trong hồ truyền đến gay mùi vị đạo. Nhà bọn họ trước cửa hồ nước Thanh Tịnh thấy đấy, so với bọn hắn dùng để uống nước uống, thoạt nhìn càng thêm thanh tịnh sạch sẽ. Long tuyền hồ ngày từng ngày cải biến, cái này có thể nhạc hư mất hồ lô thôn người, làm phức tạp bọn hắn nhiều năm vấn đề rốt cục đã nhận được giải quyết. Chỉ là cổ gia người đặc biệt kỳ quái, cũng không có nhìn thấy có người tại thống trị Long tuyền hồ, chứng kiến nhiều nhất là cổ thông, mỗi ngày chầm chậm vào Long tuyền hồ ngẩn người, hồ nước thần kỳ giống như địa chậm giải thanh tịnh. Cổ gia người kỳ quái quy kỳ quái, từ nhỏ dưỡng thành rồi. Không thể tìm hiểu người khác bí mật đích thói quen, cổ gia người hiểu về quốc gia cơ mật nhiều lắm, không, có cái thói quen này, cổ gia đã sớm sổ đổ. Chuyện của tôi, nét chỉ cần Long truyền hồ càng ngày càng. Hơn tốt, cái kia chính là thế thế đại đại sự tình, so cái gì đều trọng yếu. Cổ thông mỗi ngày đi vào cầu gỗ vị trí, ngoại trừ Long truyền sự tình, Cửu La nhị hóa sự tình, nhị hóa đang tại Long truyền dưới hồ vị trí đào thành động. Long truyền hồ hơn 100m bùn đất tầng phía dưới, Cửu La cứng rắn vô cùng thạch đầu. Những nham thạch đầu lại là một cái khổng lồ chính thể, không có một tia khe hở. Nham thạch quá mức cứng rắn rồi, nhị hóa không cách nào tiếp tục xuống, tại ở gần cổ thông ra vị trí, dưới mặt đất 50m vị trí, đào một cái mấy mươi mét vuông không huyễn, với tư cách nó trụ sở tạm thời. Huyết động còn chưa đủ đại, nhị hóa vẫn còn xây dựng thêm cái này trụ sở tạm thời, để tránh tạo thành hồ lô thôn mặt đất sụp đổ. Xây dựng thêm phương hướng là cổ thông nhà bên cạnh núi lớn, cái kia tòa núi lớn khổng lồ vô cùng Mấy mấy năm trước, từ trên trời giáng xuống thiên thạch, tiểu La rơi xuống ngọn núi lớn này mà sau, một ít mảnh vỡ rơi xuống núi lớn chính diện, một ít cực kỳ thật nhỏ mảnh vỡ, nền vào khi còn bé huynh muội ba người. Đúng rồi, Hiểu Kỳ, về đăng ký tập đoàn sự tình chuẩn bị thế nào? Lão bản, dùng trước mắt tiến độ không có nhanh như vậy, chúng ta mặt khác tham gia công ty đăng ký còn không có có xuống. Lôi Hiểu Kỳ chầm chậm vào cổ thông cười cười nói. Nang đối trước mắt lão bản quá tốt kỳ rồi, đoạn ngắn không đến 3 tháng sáng tạo ra hơn 1 tỷ tài phú. Chương 32: Xuất ngoại. Tập đoàn đăng ký, cần đăng ký tài chính 5000 vạn, dưới cờ còn cần ngũ gia công ty con, tổng tài sản vượt qua 100 triệu mới có thể đạt tới đăng ký tập đoàn tiêu chuẩn. Trước mắt, cổ thông danh nghĩa có nhị hóa mạng lưới công ty, cùng Long truyền hoàn cảnh thống trị công ty, còn kém 3 cái sắp thành lập công ty, cái này tam gia công ty đang tại đăng ký công ty theo thứ tự là nhị hóa máy móc chế tạo, nhị hóa mới nguồn năng lượng, nhị hóa cá nhân bộ phận kết nối. Hự Kỳ, ngươi hắc vòng tròn càng ngày càng nghiêm trọng rồi, nhiều chú ý nghỉ ngơi." Cổ Thông ngẩng đầu nhìn chính mình đệ nhất bí thư, đều nhanh muốn trở thành mắt gấu mèo không chấm không. Lôi Hiểu Kỳ bất đắc dĩ thở dài, không phải nàng không nghỉ ngơi thật tốt, đi tới Hồ Lô thôn, mới biết được Hoa Hạ đại địa có như vậy một đám người, 3 giờ sáng năm mươi rời giường, 4 điểm đúng giờ rèn luyện, suốt 3 giờ rèn luyện. Rèn luyện còn chưa tính, thỉnh thoảng địa truyền ra gào khóc thảm thiết thanh âm, tiểu bằng hưu tiếng khóc giống âm. Ngay đầu tiên, Lôi Hiểu Kỳ cùng mặc khác đi vào hồ lô thôn nhị hóa công ty các công nhân viên, cho rằng xảy ra chuyện gì, lao ra chỗ ở, nguyên một đám bị chấn động trợn tròn mắt. Hồ lô thôn nguyên một đám cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đang tại rèn luyện, bày ra các loại kỳ quái động tác, nhìn xem tình huống này, bọn hắn buồn ngủ đều không có. Ngày đầu tiên, cảm giác rất khá chơi, cũng rất mới lạ, mỗi ngày như thế, đối với bọn hắn mà nói, kiểu là tinh thần cùng thân thể trà tẩn, dạng sáng 4 giờ về sau, đừng muốn ngủ tiếp. Lão bản Ngươi cổ ra người quá ngưu bước rồi, không đúng, Nưu đều không có các ngươi cổ ra người lợi hại, Lôi Hiểu Kỳ cả buổi nghẹn ra một câu nói. Cổ Thông cười cười nói người trẻ tuổi, thân thể quá hư rồi. Lôi Hiểu Kỳ trợn trắng mắt, những cổ gia đó lão ngoan đồng tiểu là nói bọn họ như vậy, nàng cùng những thứ khác đồng sự cũng luyện tập một chút cổ gia rèn thể pháp, gần kề rèn luyện một lần, tất cả mọi người bỏ cuộc, quá thống khổ, chính là loại muốn sống không thể, muốn chết không xong cảm giác. Hai ngày sau đó, Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại CL phi trường quốc tế, hộ chiếu tiến hành về sau, cổ thông sốt ruột xuất ngoại, chỉ dựa vào hồ lô thôn, còn không cách nào rất nhanh địa lớn mạnh chính mình. Cổ gia người cá nhân chiến đấu lực rất cường, đặc biệt là xuất ngũ cổ gia người, đối mặt cường hãn không biết là Mỹ, những điều này đều là thân nhân, cổ thông không làm cho bọn hắn đấu tranh anh dũng. Cổ thông mục đích của chuyến này đấy, chính là Châu Phi, hắn muốn bổ dưỡng được một cái cường hãn lĩnh tác chiến. Châu Phi, quanh năm chiến loạn Chính phủ cùng phản chính phủ chiến đấu, bộ lạc cùng bộ lạc chiến tranh, thích hợp nhất ở chỗ này bồi dưỡng được một chi cường hãn linh tác chiến. Cổ Thông cũng từng cân nhắc lợi dụng siêu cấp vô địch ký sinh năng lực tiến vào nước Mỹ, lợi dụng năng lực này cứu trở về tiểu muội, gần kệ 49 cái linh hồn hạt giống, ba khóa linh hồn cây giống, muốn bình an cứu trở về tiểu muội của vận nhi quá khó khăn. Nếu như có được mấy ngàn cái linh hồn hạt giống, bình an cứu trở về tiểu muội khả năng có thể lớn đại điệu tăng lên. Từ khi phát hiện tiểu muội tại lão mị khu 51, Nghị Hóa một mực giám sát và điều khiển lấy khu 51 tình huống, tiểu muội chưa từng có ra khu 51, khu 51 ở trong tình huống như thế nào, căn bản không biết. Dùng siêu cấp vô địch ký sinh năng lực sát nhập khu 51, cứu người không thành, ngược lại đem mình góp đi vào, ký sinh không phải năng lực chiến đấu. Cố Thông cùng Nghị Hóa cũng cân nhắc tiến vào lão mị trong nước, ký sinh lão mị tổng thống, dùng phương pháp này bình an cứu trở về tiểu muội. Theo nhị hóa hiểu rõ cơ mật bên trong, lão Mỹ tổng thống chẳng qua là hấp dẫn dân chúng ánh mắt khôi lỗi, chính thức quyền lực cơ cấu là lầu năm góc, cùng nguyên một đám vụn trộm gia tộc. Trải qua cổ thông cùng nhị hóa nghiên cứu, chỉ dựa vào siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, bình an cứu trở về tiểu muội khả năng chẳng nhiều lắm. Nhị hóa tính toán được ra kết quả, dù cho may mắn cứu về rồi, hắn và tiểu muội bị diệt sát khả năng 100%, dùng lão Mỹ tác phong trước sau như một, không phải mình khống chế đồ vật, vậy thì hủy diệt. Vì tiểu muội Lão Mỹ không tiếc phát động lần thứ 3 thế chiến, có thể hủy diệt tiểu muội. Lão Mỹ đem không tiếc sử dụng đạn hạt nhân, cổ thông siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, có thể không pháp ngăn cản đạn hạt nhân. Cho đến lúc đó, hắn và tiểu muội cũng đem bạo lộ ở thế giới các quốc gia người lãnh đạo trong mắt, dùng người lãnh đạo tư duy, không phải mình khống chế lực lượng, vậy thì hủy diệt. Cái lúc này, quay mắt về phía không còn là lão Mỹ, mà là toàn bộ thế giới các quốc gia, cùng với tất cả các thế lực, tổ quốc cũng không giữ được bọn hắn. Cổ Thông cùng Nghị Hóa cuối cùng nhất được ra kết luận, lợi dụng siêu cấp vô địch năng lực, không ngừng mà lớn mạnh bản thân, trở thành địa cầu hoa tiêu người. CL phi trường quốc tế, Cổ Thông nghe được sân bay quảng bá, hắn nên lên phi cơ, đây là hắn lần thứ nhất xuất ngoại, khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng chờ mong. Nghị Hóa, trong nhà tiểu giao cho ngươi rồi, Cổ Thông hướng phía Tạ Hữu người máy cổ tay nhỏ giọng mà nói. Vì lần này xuất ngoại, Nghị Hóa đối với Cổ Thông người máy cổ tay, triệt triệt để để địa cải tạo một phương. Thể tích gia tăng lên gấp đôi tả hữu, công năng cũng mạnh hơn, tăng thêm công kích công năng. Cổ thông giơ cánh tay lên nhắm ngay địch nhân, khả dĩ bắn ra một đạo điện cao thế lưu đánh bại địch nhân, tràn ngập một lần, khả dĩ bắn ra 10 đạo điện cao thế lưu, có chút cùng loại với khoa học viễn tưởng bên trong súng laser. Người máy cổ tay bay liên tục năng lực cũng mạnh hơn, nguyên lai xung một lần điện, khả dĩ sử dụng một tháng, hiện tại một lần nữa cải tạo, mở rộng thể tích, xung một lần điện, tại không sử dụng công kích dự trữ nguồn điện dưới tình huống khả diễn sử dụng nửa năm. Nếu như gặp được đột phát tình huống, hóa thành mini bản nhị hóa, sử dụng dài ngắn quyết định bởi tại đột phát tình huống trình độ. "Lão bản, trong nhà có ta tại, cứ việc yên tâm." Nhị hóa thanh âm truyền đến nói. Cổ Thông nghe được nhị hóa thanh âm quen thuộc, cười cười, trong thanh âm nương theo lấy đinh đinh đàng đàng thanh âm, cũng không biết thằng này tại Long Tuyền dưới hồ làm gì. Cổ Thông đi theo dòng người trèo lên lên máy bay, này máy bay có thể so sánh Cổ Thông cưỡi trong nước máy bay lớn hơn. Không khách A380, lệ thuộc Saudi công ty hàng không. Không khách A380, cho cổ thông cảm giác, khổng lồ vô cùng, không hổ là không trung, cự vô phách, cực lớn cánh, cánh phía dưới động ở 4 cái đại động cơ, lớn nhất tốc độ khả dĩ đạt tới 1090. 3.000 mét lúc, hành trình 15.200 km. Cổ thông trong đầu nghĩ đến, lúc nào mình cũng có thể chế tạo ra lớn như vậy máy bay, hoặc là so A380 càng lớn máy phi hành, tại cổ thông loạn loạn trong suy nghĩ. Hoàn thành đăng ký. Nghị hóa cho cổ thông đính vé máy bay, chính là khoang hạng nhất, A380 khoang hạng nhất, rộng lớn vô cùng, thiết bị đầy đủ hết, thoải mái chầu ngồi, ngồi ở phía trên tiểu là một loại hưởng thụ. Chàng trai, ngươi cũng là đến châu Phi, cổ thông vang lên bên tai một thanh âm. Cổ thông nhìn nhìn, chính là một người trung niên phụ nữ, nhìn xem ăn mặc, đã biết rõ ra sự rất tốt, vẻ mặt hòa khí điệu nhìn mình. Đúng rồi, Aji ngươi cũng là, cổ thông cười cười đáp lại nói, cảm giác mình đáp lại rất nhiều dư. Cái này trên máy bay người, đến hai cái địa phương sao đi cùng châu Phi, sao đi còn có dừng lại một chút. Phụ nữ trung niên rất kỳ quái cổ thông, tiểu tử này toàn bộ người mặc đều là hàng vỉa hẻ hàng, đi lại là châu Phi, ngồi hay là khoang hạng nhất. Trường 33, đến châu Phi. Ngài khỏe tốt, nhường một chút. Tốt. Trên máy bay, lục tục ngao ngue có người tiến vào, cổ thông nhìn nhìn chung quanh ngồi đấy, mới đi lên người, nguyên một đám đeo kính dâm, có chút thoạt nhìn, có chút nhìn quán mắt. Giống như ở đầu xem qua, cột thông hành lý rất đơn giản, chỉ có mấy bộ y phục, một ít cấp cứu dự phẩm, còn có Xiaomi 3 điện thoại, trước khi lên đường, Xiaomi 3 cũng bị nhị hóa lấy được cải tạo, có cái gì công năng, nhị hóa cũng không có nói. Cậu thông thoải mái mà ngồi xuống, người máy cổ tay đang tại nhị hóa dưới sự khống chế bắt đầu chuyển động, đối diện A380 quét hình, rada, quét hình, rada, A380 chỉnh thể kết cấu, cùng với phải trang đối với lần này đi thuyền gặp nguy hiểm độ vặn. Vì cột thông an toàn suy nghĩ, nó là máy móc thân thể, dù là theo mấy vạn mét không trung rơi xuống, cũng sẽ không tử vong, chữa trị một chút tổn hại thân thể, lại có thể sinh long hòa hổ. Cột thông, nếu như gặp được rơi cơ, tử vong khả năng 99%. Suất ca, khả dĩ với ngươi đổi cái vị trí sao? Cột thông đang tại đối với chỗ ngồi điều chỉnh, bên hai đột nhiên vang lên chim hoàng oanh thanh âm dễ nghe, ngẩng đầu, chính chứng kiến một gã đeo kính râm mị nữ theo dõi hắn. Không đổi. Cổ Thông nhìn vài giây mang kính mát mỹ nữ, nói hai chữ, mỹ nữ trước mắt tuy nhiên thoạt nhìn rất đẹp, khuôn dáng người có dáng người, muốn bên ngoài có bên ngoài. Nhìn xem nàng đeo kính râm nói với tự mình pháp, không dùng chân diện mục bày ra người, cổ Thông tiểu là khó chịu. "Ngươi." Dương Vũ Đồng chính cao hướng đối phương hội cho mình nhường chỗ ngồi, thế nào chỉ đối phương sững sốt vài giây, nói hai chữ này. "Vũ Đồng, ngồi ta tại đây, ta tại đây cũng là gần cửa sổ." Nữ tử đồng bạn nói. "Ta ca, không cần, cảm ơn." Dương Vũ Đồng cảm kích nhìn nhìn Tạ Tư Kỳ. Nữ tử một gã nữ đồng bạn, hướng phía cổ thông bất mãn nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, nhà của ta Vũ Đồng, thế nhưng mà Đại Minh. Sơ ảnh, được rồi, Dương Vũ Đồng ngăn cản nàng nói tiếp xuống dưới. Không lô vô cùng A380 cuối cùng từ trên mặt đất bay lên, mặt đất công trình kiến trúc càng ngày càng nhỏ, máy bay vững vàng về sau, Dương Vũ Đồng, cái này người đi đường, cuối cùng đem kính râm hai xuống, cổ thông ánh mắt một mực tại ngoài cửa sổ. Suất ca Ta khả dĩ ngồi bên cạnh ngươi sao?" Bên hai lại nghĩ tới chim hoàng oanh thanh âm dễ nghe. Khoang hạng nhất chỗ ngồi so sánh rộng lớn, hai người cùng một chỗ làm, một điểm không lộ vẻ chênh chúc. Vũ Đồng, tịch tổ người, lập tức tới ngay quay chụp mấy cái hình ảnh, lại để cho người biết đạo ngươi cùng nam nhân khác ngồi cùng một chỗ. Ngươi vừa muốn thượng cấp đầu rồi, Tạ Tư Kỳ nhắc nhở. Tạ Tư Kỳ khó chịu ánh mắt nhìn nhìn Cố Thông, nếu như Vũ Đồng đưa ra ngồi bên cạnh của hắn, hắn tuyệt đối phi thường cam tâm tình nguyện, bên người có mỹ nữ ngồi. Nghe mùi thơm, tâm sự cùng ăn số sảng, mười mấy giờ đã trôi qua rồi. Cổ thông rốt cuộc biết cái này người đi đường, như thế nào có ít người thoạt nhìn nhìn quen mắt rồi, bọn họ đều là minh tinh, nghe được kỳ tổ, suy đoán đến bọn hắn đây là đi châu phi quay chụp, hẳn là quay chụp tống nghệ tiên mục. Minh tinh chân nhân thanh tú tiên mục, nhiều lắm, hướng ngọc lên như nắm đồng dạng bộ pháp, có đôi khi nhàn rỗi nham chán, cổ thông ngẫu nhiên cũng sẽ biết nhìn nhìn. Cổ thông nhìn vài giây, nói chuyện với hắn nữ minh tinh. Nàng Ga Cổ Thông nghe qua, chủ trì Tiết Mục cũng xem qua một ít, nàng diễn kịch truyền hình cùng điện ảnh, cho tới bây giờ chưa có xem. Khả Dĩ, Cổ Thông nhẹ gật đầu, sau khi nói xong lại nhìn cửa sổ cảnh sát. Dương Vũ Đồng, cho rằng đối phương nhận ra mình về sau, hội quán quýt lấy nàng hỏi bảy hỏi tám, lôi kéo làm quen, thế nào chỉ đối phương nhận ra mình về sau, không có có phản ứng gì, tiếp tục thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sát, chính hợp nàng ý. Dương Vũ Đồng ngồi xuống về sau, nhịn cười không được cười. Nàng nhìn thấy Cổ Thông giống như có chút ngượng ngùng, hướng phía cửa sổ vị trí lại xê dịch, thật là một cái người kỳ quái. "Suất ca, ngươi đi Châu Phi làm gì?" Dương Vũ Đồng tò mò dò hỏi. Theo ngồi vào Cổ Thông bên người, nàng một mực đánh giá Cổ Thông, ăn mặc mộc mạc, toàn thân cao thấp không có một kiện là hàng hiệu, trên người cũng không có hướng mặt khác nam sinh xịt nước hoa, vô cùng đơn giản. "Châu Phi nhân dân quá khổ rồi, đảng phái ta đi cứu vớt thủy sinh lựa nóng Châu Phi nhân dân." Cổ Thông nhìn thoáng qua Dương Vũ Đồng, Hắn ngay nói thật mà nói, cụ thông mục đích của chuyến này, cần thành lập khởi một chi cường hãn lính tác chiến, không có ly khai dân bản xứ, phát động châu phi nhân dân, chiếm lĩnh địa điểm bên cạnh, bồi dưỡng bọn hắn. Phục thù. Ha ha. Xung quanh nghe được cụ thông mọi người nở nụ cười. Chàng trai, ngươi phải đi truy cùng." Phụ nữ trung niên ngược lại là không cười, nhà nàng tại châu phi xí nghiệp, may mắn mà có truy cùng bộ đội hỗ trợ, mới tại châu phi đứng vững vàng chân. "A zi, ta điểm nào giống phải đi truy hòa?" Ta sợ chết, cổ thông cười cười, đối với đi hướng duy cùng bộ đội, mỗi một vị chiến sĩ tôn kính vô cùng. Mỹ nữ, ta ngủ một lát, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Theo Hoa Hạ đại địa, đến châu Phi đại lục cần mười mấy giờ, đã đến rối loạn địa phương, phải bảo trì tốt tinh thần, trên máy bay mười mấy giờ, vừa dễ dàng nghỉ ngơi thật tốt. Đi, đi, ta biết đạo ngươi phải đi cứu vớt châu Phi nhân dân, nhiệm vụ gian khổ, cố gắng lên a, Dương Vũ đồng mỉm cười mà nói, cảm thấy người này rất có ý tứ rồi cùng nàng bái kiến người, kém nhau quá lớn. Nói hắn như trạch nam lại không giống, như điệu tí tí cũng không giống. Mười mấy giờ về sau, cổ thông cười a380 rốt cục đã tới châu phi trên không. Dương Vũ Đồng im lặng điệu nhìn xem, vẫn còn nằm ngáy ho hó cổ thông, cái này mười mấy giờ, thằng này trừ ăn ra thứ độ vận, thời gian khác đều đang ngủ. Thật sự là hiếm thấy, nàng gái này đại mỹ nữ an vị ở bên cạnh hắn, hắn thậm chí ngay cả trò chuyện thời gian đều không có cũng không biết thằng này là làm gì vậy đây này. Cổ Thông đến châu phi rồi, rời giường, Dương Vũ Đồng lớn tiếng kêu lên. Cổ Thông cái tên này, hay là Dương Vũ Đồng là xem hắn hộ chiếu chứng kiến, thứ đồ vật bị cầm cũng không biết. Kỳ thật, Dương Vũ Đồng không biết, nàng tại tìm kiếm cổ thông thứ đồ vật thời điểm, đều tại nhị hoa giám sát và điều khiển bên trong, toàn bộ hành trình ghi chép nàng sở tác sơ vi. Cổ Thông mơ mơ màng màng điệu mở to mắt, cái này mười mấy giờ, hắn ngủ phi thường an ổn. Có nhị hóa giám sát và điều kiện đến từ bên người uy hiếp, hắn có thể an tâm đi ngủ. Lão bản, vị lực của ngươi ở đâu đều là vô hạn, mỹ nữ này minh tình, trên đường đi đều tại quan sát ngươi, cái kia tràn ngập mê luyến ánh mắt, thật sâu chìm đắm trong lão bản hào quang phía dưới, Cổ Thông vừa tỉnh, nhị hóa thông qua linh hồn cây giống câu thông hắn. Nhị hóa, đến Châu Phi hả? Khoảng cách máy bay chạm đất còn có 5 phút đồng hồ. A, Cổ Thông đã xong cùng nhị hóa linh hồn nói chuyện thiếm. Cổ Thông nhìn vài giây Dương Vũ Đồng nói Vũ Đồng đại minh tinh, người mắt gấu mèo không chấm không thật là đẹp mắt. Dương Vũ Đồng trừng trừng cổ Thông, "Mười mấy giờ, nàng chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, lại quốn lại ngủ không được, là thân thể cùng trên tinh thần tra tấn." "Đẹp mắt cái đầu của ngươi." Nói xong đập đánh một cái cổ Thông. Cổ Thông mở ra điện thoại biến mất, ngồi ở bên cạnh hắn chỉ có đại minh tinh Dương Vũ Đồng, nhìn xem nàng nói ta điện thoại. Cổ Thông xuất ca, "Điện thoại di động của ngươi thật sự là Xiaomi à sao?" Dương Vũ Đồng cầm si ao mi ba hướng phía cổ thông lay động một chút nói: "Chương 34, rối loạn." Dương Vũ Đồng thừa dịp cổ thông ngủ, trên đường đi chơi lấy hắn điện thoại, vừa mới bắt đầu đối với cái này cũ nát điện thoại phi thường khinh thường, nhàn rỗi nhàm chán mở ra một chút, nhìn xem bên trong có đồ vật gì đó, đại lượng trò chơi hiện ra tại trên điện thoại di động. "Dương Vũ Đồng, mười mấy giờ ở bên trong, chơi mấy giờ?" Hỏa Tiễn tổng quát vận hành tốc độ, theo nàng chơi bắt đầu, cái này điện thoại chưa từng có nóng lên. Lượng điện thủy trung là 100%. Đương nhiên, Cổ Thông biết nói, nhị hóa thằng này, khẳng định cho Dương Vũ Đồng khởi động máy rồi, điện thoại trừ hắn ra, cùng nhị hóa, ai cũng mở không ra. Cổ Thông theo Dương Vũ Đồng điện thoại túm lấy điện thoại, nhét vào trong túi áo. Dương Vũ Đồng không tin, nàng lại xem xét hệ thống thiết trí thời điểm, rõ ràng chứng kiến thái cực bát quái hệ thống, đều trúng văn hệ thống, một cái từ đơn tiếng Anh đều không có. Theo khi đó Dương Vũ Đồng biết nói, cái này ăn mặc hàng vỉa hè hàng ra hỏa. Tuyệt đối là cơ mật nhân vật, Cửu La trong truyền thuyết Đạo tông, Thái cực bắt quái hệ thống hẳn là có quan hệ ngành chuyên dụng hệ thống. Khai mở cái giá, ngươi Xiaomi 3 bán cho ta, Dương Vũ Đồng hai cái đồng tử chăm chú nhìn cổ thông, giống như cổ thông không bán, nàng cùng cổ thông thể không bỏ qua. Đại Minh tinh, ngươi mua không nổi, cổ thông nét miệng nói. Xiaomi 3 điện thoại, trải qua nhị hóa lần nữa cải tạo, có được rất mạnh bảo vệ tính mạng công năng, ngoại trừ người máy cổ tay, tựu công năng của nó cường hạn nhất rồi. Khả Dĩ phát ra ba đạo điện cao thế lưu, tràn ngập một lần điện, khả dĩ sử dụng ba tháng. Tại tình huống cực kỳ nguy cấp tình huống, khả dĩ bỏ qua Xiaomi 3, nó hay là một cái siêu cấp đạn đạn, tại A380 thượng tiếp nổ, đủ để đem chính khung máy bay nổ phá thành mảnh nhỏ. Tiểu tiểu nhân Xiaomi 3 điện thoại, nó hay là một cái siêu cấp server, nó khả dĩ chứa đợi 10 vạn, 100 vạn. Dương Vũ Đồng đã chăm giá cả chạy đến 100 vạn, nhìn thấy cổ thông vẫn là thờ ơ. Vũ Đồng, ngươi điên rồi, một cái tiểu tiểu nhân Xiaomi 3 điện thoại, giá giá 100 vạn, tạ tư kỳ sung ra, ngang cả nói. Hiện tại Xiaomi 6 đã đi ra, Xiaomi 3 đã sớm ngừng sản xuất rồi, như vậy kiểu khoản điện thoại, nơi tay cơ điểm đều rất khó tìm đã đến, giá cả tối đa cũng tiểu mấy trăm khối tiền. Đúng vậy a, Vũ Đồng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, Triệu Sơ ảnh nhắc nhở. Bọn hắn tham gia lần này tống nghệ tiết mục, đạt được thu nhập cũng không có trên trăm vạn, chủ tính, có mời Công ty rút sạch đại bộ phận, các nàng đạt được thu nhập cũng tiêu hơn 10 vạn. Cái lúc này trên máy bay truyền đến tiếp viên hàng không quảng bá, lại để cho hành khách chuẩn bị sẵn sàng, máy bay lập tức muốn hạ xuống rồi. Đại Minh Tinh, ngươi thực mua không nổi, tiếp qua một ít năm, ngươi có lẽ khả dĩ chứng kiến Thái Cực hệ thống đưa ra thị trường. Cổ Thông sau khi nói xong, không nói thêm nữa, nhắm mắt dưỡng thần, linh hồn cùng nhị hóa câu thông một chút, kế tiếp cần việc cần phải làm. Triệu Sơ Ảnh, Tạ Tư Kỳ, cùng với các người Không biết cổ thông nói cái gì hệ thống, cái coi như hắn tại Dương Vũ Đồng trước mặt như, tranh thủ Dương Vũ Đồng hào cảm. Phụ nữ trung niên, cũng không phải cảm thấy, càng ngày càng cảm thấy cổ thông không đơn giản. Người là đặc công. Dương Vũ Đồng tại cổ thông bên thai nhỏ giọng mà hỏi thăm. Cổ thông con mắt y nguyên nhắm, bỏ qua nàng, Dương Vũ Đồng cong lên miệng, đá cổ thông một cước, trở lại ghế ngồi của nàng, nịp chặt dây an toàn. A380 vững vàng địa đáp xuống chạy trên đường, cổ thông rốt cục đến châu Phi. Cổ Thông. Theo sân bay đi tới, vang lên bên thái lạ lẫm to thành âm, Cổ Thông nghi hoặc địa nhìn sang, một gã ăn mặc quân áo ba lỗ sau lưng nam tử chính hướng phía hắn bên này ngoắc. "Công nhân, hay là thời hạn nghĩa vụ quân sự công nhân?" Cổ Thông nhìn nhìn xung quanh, đại bộ phận đều là da đen, da người da đen, một số nhỏ da trắng người da trắng, người da vàng vị trí này tụm một mình hắn. Cổ Thông đi tới người đang bảo ta. "Đúng vậy, Cổ Thông đồng chí, thủ trưởng để cho ta tới tiếp người." Nam tử bạn lấy ngăm đen mặt nói, ánh mắt lại đang đánh giá Lấy cổ thông, ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú tình huống xung quanh, một đầu cánh tay gián chặt lấy bên hông. Lần thứ nhất đã có loại này đãi ngộ, cổ thông biết nói, cái này nhất định là trong nhà nguyên nhân, tự mình một người đi vào châu phi cái này rối loạn địa phương, người trong nhà khẳng định lo lắng vô cùng, lo lắng? Phiền toái ngại, cổ thông cười cười. Nam tử phía trước yên lặng đi tới, bảo trì cùng cổ thông không đến 20 cm khoảng cách, chuyên chú trông quanh hết thảy tình huống. Tinh thần cao độ tập trung, đi vào một chiếc Hummer H1 xe việt dã ngừng lại. Cổ thông im lặng nhìn nhìn Hummer H1 xe việt dã, xe bất tư dụng, hắn cũng có loại này đãi ngộ, hy vọng không muốn cho bộ đội cổ gia người mang đến phiền toái. Dương Vũ Đồng một đoàn người cuối cùng từ sân bay đi ra, Hummer H1 xe việt dã phi thường dễ làm người khác chú ý địa ngừng ở phi trường giao lộ, các nàng một đoàn người vừa đi ra, Tưu chứng kiến cái này chiếc Hummer H1 xe việt dã rồi, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc leo lên Hummer H1 xe việt dã. Dương Vũ Đồng Vĩnh lên miệng thầm nói còn nói không phải đặc công. Tạ tư kỷ, triệu sơ ảnh một đoàn người ngần người, cùng bọn họ làm khoang hạng nhất ra hỏa rốt cuộc là ai, rõ ràng lại để cho hầm mở hát một xe Việt giã trực tiếp đến sân bay tiếp người. Thằng này chẳng lẽ là quan nhị đại? Hay là bộ đội không là ngoại giới biết đến cao cấp thủ trưởng? Phụ nữ trung niên nhìn thấy cổ thông lên hầm mở hát một xe Việt giã, ngần người, tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường. Vũ Đồng, người nói tên kia đến cùng là người nào? Triệu Sơ ảnh to mò dò hỏi, cùng cổ thông tiếp xúc tối đa đúng là Dương Vũ Đồng, dọc theo con đường này, Dương Vũ Đồng luôn đãi ở bên cạnh hắn. Quân sự cơ mật, Dương Vũ Đồng cười hì hì đã đến một câu. Triệu Sơ ảnh một đoàn người, nguyên một đám trợn trắng mắt. Cổ thông cối hầm mở hát một xe Việt Dã, rất nhanh địa hành chạy nhanh ly khai thành thị, ra khỏi thành thành phố, đạo kia đường càng ngày càng kém, có nhiều chỗ căn bản không có đường, là cổ xe đi nhiều hơn, hình thành đoạn đường. Xe Việt Dã nội cổ thông Trên đường đi bị lay động mà đến, nhanh bị dao động nổi ra, đường này hướng trên lệch cực điểm, ven đường thỉnh thoảng xuất hiện thả leo xe, cùng với cũ nát xe cái giá đỡ, một ít cỗ xe lên, đập vào mắt kinh hỉ vết đạn. Cổ thông thậm chí còn chứng kiến một ít xe trên kệ huyết tích, cổ thông tâm thoáng cái bị nhấc lên, tinh thần cũng trở nên độ cao tập trung lại, châu phi so với hắn trong tưởng tượng càng loạn, châu phi quả nhiên không hổ là rối loạn địa phương, mỗi ngày đều tại chiến tranh, mỗi ngày đều có người chết tại chiến tranh phía dưới. 2 giờ về sau, HMM1 xe việt dã cuối cùng đã tới chỗ mục đích, duy cùng tác chiến trung tâm chỉ huy, nhìn thấy đều là chiến xa, máy móc chiến đấu người thiệt, so trên tivi, trên internet, chứng kiến càng thêm kích thích, rung động. Vũ khí thiết bị, trước kia cổ thông rất ít hiểu rõ, những ngày này cổ thông bổ sung một chút, về toàn cầu vũ khí thiết bị chi thức, vì tương lai làm chuẩn bị. Thung thung. Cổ thông nhìn thấy chiến sĩ dĩ nhiên là gõ tư lệnh cửa, ngẩn người, cái này có phải hay không có chút khoa trương, hắn tiểu nhân vật này không cần phải đến cái chỗ này gặp lãnh đạo a. Báo cáo thủ trưởng, người đã bình an đưa đến. Cổ Thông nhìn thấy trong văn phòng người, ngây ngẩn cả người, thân ảnh ấy tức quen thuộc, lại lạ lẫm, không thể tin được nhìn trước mắt thân ảnh, con mắt trừng được đèn lồng đại. Chương 35, Tiểu Mauler. Văn phòng chỉ có một người, một gã 35 tuổi nữ thiếu tướng, trên bờ vai ánh vàng rực rỡ tướng tinh, khí khái hào hùng bước ngợi, chính mỉm cười điệu chậm chậm vào Cổ Thông. "Tiểu Thông, không nhận ra?" Nữ tướng quân cười hì hì đã đi tới, giọng mở ôm ấp nói. Tên kêu bản lấy mặt đen chiến sĩ, hắn đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người, vô số người thống hận nữ la sát rõ ràng nở nụ cười, cười cái kêu tên sáng lạ, nàng khuôn mặt tươi cười thật sự thật đẹp. Cô cô, cổ thông chăm chú ôm ấp lấy cô cô, cả bởi mới mở miệng kêu lên. Cổ thông đã 5 năm không có gặp cô cô rồi, từ khi ra ra nãi nãi, tại cô cô 20 tuổi thời điểm, trước sau đi về coi tiền, tổng quân cô cô cũng rất í Cổ thông rõ ràng địa nhớ rõ, lần trước nhìn thấy cô cô, hay là 5 năm trước, khoảng trừng hồ lô thôn ngây người một ngày. Khi còn bé, huynh mội ba người luôn chán lấy cô cô chơi, mẹ luôn nói huynh mội bọn họ ba người, đã có cô cô, đã quên mẹ. Đều lớn như vậy người, còn khóc nhẹ, cổ lam lam vô vô cổ thông phía sau lưng, chiến sĩ bị cổ lam lam trừng mắt riết, sẽ cực kỳ nhanh quay người, đi ra ngoài đóng cửa thật kỹ. Hôm nay cho chiến sĩ lưu hảo kích thích có chút đại, nữ la sát, trong quân hung danh huyền hoách. Phần Đông Hải ngoại thế lực nghe tin đã sợ mất mật đích nhân vật, chiến lực giá trị bạo bề ngoài, đến nay chưa lập gia đình. Hắn chạy về trại huấn luyện, chạy hướng đang huấn luyện đáng người, Nguyên Lai nghiêm túc bản lấy mặt đen khuôn mặt, bày biện ra kích động hưng phấn gương mặt, to thanh âm bạo tiếng nổ trại huấn luyện. Đến, đến, tất cả mọi người tới, tới, nói cho mọi người một cái về nữ la sát bí mật. Đang huấn luyện các chiến sĩ, nghe được về nữ la sát sự tình, không chỉ có các chiến sĩ đã chạy tới, liên quan quân quân cũng đã chạy tới. Nữ La Sát, xoa so hoa mục lan như bức đích nhân vật. Tiểu Chuột nói mau, nguyên một đám chiến sĩ tò mò nói, "Nói cho các ngươi biết, vừa mới ta nhìn thấy nữ La Sát, rõ ràng nở nụ cười, nhưng lại khóc, hơi trọng điếu hơn nàng vậy mà cùng khác phái ôm cùng một chỗ." Lưu Hạo lại nói, làm cả trại huấn luyện lập tức nổ tung rồi, bất khả tư nghị biểu lộ hiện ra tại các chiến sĩ trên mặt. Nữ La Sát nói yêu thương. Rốt cuộc là ai có thể trấn trụ nữ La Sát? Trại huấn luyện kêu loạn một mảnh. Bộc phát ra các chiến sĩ kích động cùng hưng phân giống lên một tiếng âm, rốt cục có người đem nữ la sát cho thù, ngày tốt lành rốt cục muốn tới phút cuối cùng. Năm năm không có nhìn thấy cô cô, cổ thông có vô số cái lời nói muốn cùng cô cô nói, mỗi lần cô tình ở bên trong lời nói, không vui, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cô cô. Cô cô, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thiếu tướng, chúng ta cổ ra rốt cục ra thuộc loại châu bò đích nhân vật, cổ thông cởi ha hả mà nói, nghéo mó địa tưởng tượng lấy, có một làm tướng quân cô cô. Nói ra tặc có mặt mũi, ai dám khi dễ hắn, lôi kéo bộ đội đi lưu. Chúng ta cổ gia so cô cô lợi hại nhiều người sự tình, đừng giật ra chủ đề, ngươi lần này tới châu phi đến cùng làm gì? Theo cổ gia lấy được tin tức, tiểu tử này là đến châu phi đầu tư, cổ Lam Lam một vạn cái không tin, nàng đối với tử nhỏ đi theo nàng phía sau cái mông chất nhi, hiểu rất rõ. Cô cô, ta thật sự là đến châu phi đầu tư, cổ thông nhận thức chăm chú thực nghiêm túc mà nói, một bộ ăn ngay nói thật biểu lộ. Đến châu Phi làm gì, cổ thông đương nhiên không thể nói, chỉ có thể giả bộ hồ đồ rồi, dù la nhiều lời một chữ đều không được, Coco chỉ số thông minh thật sự quá ưu tiên, gần kể bằng vào cực cái những thứ khác, hội suy đoán hắn mục đích của chuyến này. Siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, tạm thời không thể bạo lộ cho Coco, tiểu muội tình huống, càng không thể bạo lộ cho Coco. Nếu để cho Coco biết đạo tiểu muội ở nơi nào, dung cổ thông đối với Coco rất hiểu rõ, nàng hội mất đi lý trí, mang theo bộ đội thẳng hướng lão mỹ khu 51. Năm đó, cô cô tổng quân mục đích chủ yếu chính là vì có thể khống chế càng nhiều nữa lực lượng, đến tìm kiếm mất tích tiểu muội Cổ Vân Nhi. Cổ Lam Lam trầm trầm vào chất nhi nhìn vài giây, năm năm không có cách nhìn, tiểu tử này biến hóa quá lớn, trở nên thành thục rồi, cũng biến cơ trí rồi, không bao giờ. Nữa là nàng trong trí nhớ cái kia, đi theo nàng phía sau cái mông tiểu thí hải. Duy cùng bộ đội chạy huấn luyện, cổ thông tại Cổ Lam Lam dưới sự dẫn dắt, đi tới ăn cơm địa phương, quả nhiên đủ gian khổ. Dọc theo con đường này, bất kể là người da đen, người da trắng hay là hoa hạ người, sở hữu tất cả chứng kiến cổ thông cùng cổ Lam Lam đều dừng bước lại, bất khả tương nghị địa xem của bọn hắn. Cổ thông lần thứ nhất tiến vào quân doanh, cùng chiến sĩ trực tiếp tiếp xúc, trong nội tâm hơi có khẩn trương nói cô cô, ngươi dùng xe bất tiếp ta, lại tới nơi này ăn cơm, sẽ không cho ngươi mang đến phiền phải à? Chiêu đãi ta tiểu đồng, ném đi con tước, cô cô cũng sẽ không tiếc, cổ Lam Lam khí phách địa cười nói. Cổ Thông trong nội tâm cười khổ một cái. Một gã tên các chiến sĩ, nhìn thoáng qua hắn và cô cô về sau, một mực dùng khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú bọn hắn, thanh âm nhỏ nhất địa nghị luận: "Tiểu Chuột, ngươi không thành thật một chút, người ta rõ ràng là nữ la sát chất nhi. Hắn là nam nhân a." Vô cùng đơn giản cơm trưa qua đi, Cổ Lam Lam có việc đi vội vàng rồi, hắn ở trại huấn luyện đi dạo, bất quá, bên người còn đi theo một gã chiến sĩ, đúng là tiếp hắn cái kia tên chiến sĩ. Thằng này vẫn là bản lấy mặt đen. Cổ Thông biết đạo thằng này là giả bộ, tại lúc ăn cơm, thính lực của hắn phi thường tốt, thằng này đó là sóng lực bắn ra bốn phía, e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Đột nhiên, cổ Thông con mắt đại lượng, hắn nhìn thấy một chiếc cũ nát, toàn thân là bùn đất tiểu mao lư, một dạng xe đạp điện, tại SZ thời điểm, hắn tiểu là cứ như vậy bài tử tiểu mao lư. Tại dị quốc tha hương, vậy mà chứng kiến như vậy tiểu mao lư, đặc biệt điệu thân thiết, cổ Thông bước nhanh địa đi tới, nâng giọng dị sắt vô cùng bẩn tiểu mao lư. Lưu Hạo Kỳ qué điệu nhìn xem Cổ Thông, chẳng phải một chiếc cũ nát tiểu mao lư, về phần cao hứng như vậy sao? Cổ Thông đương nhiên cao hứng, hắn kiểm tra hoàn tất, cái này chiếc tiểu mao lư, tuy nhiên cũ nát đi một tí, quá nhiều bùn đất rồi, ít nhất còn có thể bình thường sử dụng, hắn đang lo Châu Phi sử dụng cái gì phương tiện giao thông. Chứng kiến tiểu mao lư, Cổ Thông biết đạo Châu Phi thích hợp nhất sử dụng phương tiện giao thông, hay là tiểu mao lư, hắn còn có một gốc cây linh hồn cây giống, ký sinh tiểu mao lư về sau có thể giải quyết tiểu mao lư bình điện vấn đề. Cổ Thông có lòng tin, ký sinh tiểu mao lư về sau, khả dĩ trong khoảng thời gian ngắn, lệnh tiểu mao lư tiến hóa ra có thể năng lượng mặt trời nạp điện, có tiểu mao lư tại, hắn khả dĩ du lịch châu phi lại lục. Cổ Thông đến châu phi trước khi, muốn phương tiện giao thông chỉ có hai loại, xe việt dã cùng xe gắn máy, nhìn thấy châu phi tình hình giao thông về sau, xe gắn máy càng là thích hợp. Xe gắn máy hao xăng lượng có chút khủng bố, nghĩ đến tại rừng núi hoang vắng cố gắng lên. Căn bản không có khả năng, Cổ Thông cân nhắc qua dùng ký sinh phương pháp giải quyết xe gắn máy hao xăng vấn đề. Nhìn thấy Tiểu Mao Lư về sau, Cổ Thông bỏ qua ký sinh xe gắn máy, ký sinh xe gắn máy, Cổ Thông có lòng tin lệnh xe gắn máy đường nước có thể dùng, nhìn thấy Châu Phi có nhiều chỗ khô hạn tình huống, hay là Tiểu Mao Lư thích hợp nhất, Châu Phi đại lục, năng lượng mặt trời tài nguyên sung túc, nóng rát mặt trời phủ chiếu đại địa, có dương quang tại, Tiểu Mao Lư có được liên tục không ngừng điện năng. Bay ở Cổ Thông tình huống trước mắt, Du lịch châu Phi đại địa, hay là tiểu mao lư tốt nhất. Tiểu chuột, cái này tiểu mao lư còn có người muốn sao? Chương 36, bờ nông hướng về sau bình xa lạc nhận thức. Cổ thông cách gọi, lệnh lưu hạo mặn người, ngạc nhiên điệu nhìn xem cổ thông, kỳ quái, tiểu chuột chỉ có bọn chiến hữu như vậy gọi, tiểu tử này làm sao biết hắn ngoại hiệu tiểu chuột. Tặng cho ngươi rồi, lưu hạo không tại bạn lấy mặt đen, mang theo mỉm cười mà nói. Cổ thông ngây ra một lúc, cái này mặt đen gia hỏa rốt cục không dạ bộ rồi. Kỳ quái nói tiểu mao lư là của ngươi. Ừ, nhà của ta tiểu là sản xuất tiểu mao lư, nó là ta mang tới, bệnh điện biến chất kỵ không sa, Lưu Hạo đối mặt tiếc nuối mà nói, bệnh điện vấn đề này làm phức tạp sở hữu tất cả kỵ tiểu mao lư người. Nguyên lai like ngươi hay là phú nhị đại? Cổ Thông kinh ngạc nhìn xem Lưu Hạo, cái này mặt đen da hỏa, không lo hắn phú nhị đại, chạy đến Châu Phi tìm tài vạ. Cổ Thông không chút khách khí đã tiếp nhận, thằng này là cái phú nhị đại, không quan tâm mấy ngàn khối tiền. Ký sinh tiểu mao lư Cổ Thông mặc niệm năm chữ. Linh hồn cây giống đột nhiên xuất hiện, lấy mắt thường không thể gặp phương thức chui vào tiểu mao lư, không đến 10 giây, hoàn thành đối với cả chiếc tiểu mao lư ký sinh. Tại cổ thông đích chi phía dưới, linh hồn cây giống Hoạch Tâm đang tại bình điện ngưng tụ, trọng điểm đối với bình điện tiến hành tiến hóa, cùng với tiến hóa ra máy thu năng lượng mặt trời. Cổ Thông thông qua linh hồn câu thông nhị hóa nhị hóa, đem ngươi sửa sang lại đi ra cổ gia đoán thể pháp, truyền tâu cho tiểu mao lư. "Tốt lão bản." Nhị hóa đáp lại nói. Cổ gia đoán thể pháp trải qua nhị hóa sửa sang lại, lại trải qua nó không ngừng mà suy luận hoàn thiện, càng lúc càng nhanh, vượt tốt rồi chạm vào nhị hóa tiến hóa, đồng thời, Long truyền đã ở nhị hóa truyền thâu cổ gia đoán thể pháp phía dưới, nhanh hơn tiến hóa tốc độ. Tiểu Mao Lư, khởi điểm so Long truyền cao, càng có lợi cho tiến hóa, Long truyền vừa bắt đầu theo nước bắt đầu. So về nhị hóa, Tiểu Mao Lư lại rất nhiều. Cổ thông, bình điện đã biến chất, Châu Phi cũng không có mối bình điện thay thế, ngươi muốn nó làm gì vậy? Ha ha, ta là bình điện chuyên gia, trải qua ta cải tạo, ngươi nó khả dĩ cuốn địa cầu vài vòng." Cổ Thông cười ha hả mà nói. Lưu Hạo trợn trắng mắt, cuốn trại vấn luyện vài vòng, hắn ngược lại là tin tưởng. Tại căn cứ nghỉ ngơi một ngày, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cổ Thông im lặng, bất đắc dĩ địa dừng lại ở căn cứ ở trong, Cổ Lam Lam lo lắng Cổ Thông một người tại châu Phi trên đại lục, cần phải an bài hai người tiếp thân bảo hộ hắn. "Cô cô, ngài yên tâm, ta nhất định có thể chiếu cố tốt chính mình." Cổ Thông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói: "Không được, ngươi ly khai trại huấn luyện phải mang lên Lưu Hạo cùng Đỗ Hạo Nam, nếu không, ngươi đừng muốn rời đi căn cứ, hoặc là ta tự mình tiễn đưa ngươi về nước." Cổ Lam Lam nhìn hằm hằm Cổ Thông, không để cho Cổ Thông cơ hội phản bác, một điểm thương lượng chỗ trống cũng không có. Nàng như thế nào yên tâm Cổ Thông một người tại châu Phi đại lục loạn xuyến, nếu Cổ Thông xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào hướng đại ca cùng trị dâu nhắn đủ. "Coco, tiểu chuột cùng Đỗ Hạo Nam cậu lại" cũng không phải đối thủ của ta, ngài nói mang của bọn hắn có ý nghĩa sao? Cổ Thông phải xuất ra một điểm đòn sát thủ, nếu không, không cách nào ly khai trại huấn luyện, sau khi rời khỏi, Cổ Lam Lam cũng sẽ biết phát động trại huấn luyện tìm kiếm hắn, vì hắn, Cổ Lam Lam dám vi phạm tổ chức kỷ luật. Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam lập tức nổi giận, tiểu tử này không đem bọn họ để vào mắt, đây là đang vũ nhục bọn hắn, phẫn nộ địa hướng phía Cổ Thông rít gào nói ngươi lặp lại lần nữa. Các ngươi thực không phải là đối thủ của ta. Cổ Thông niết miệng nói, "Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam khẽ mắt liếc qua nhìn nhìn nữ la sát, nhìn thấy nàng không có ngăn cản, còn ý bảo bọn hắn động tay, không nói hai lời, lập tức xông thượng cổ trang. Cổ Thông tinh thần cao độ tập trung, luyện tập nhị hóa suy diễn đi ra cổ gia đoán thể pháp, thân thể tố chất so trước kia tăng lên nhiều cái cấp bậc, thiếu khuyết cùng hắn người động tay. Cũng không biết mình có thể hay không ok thần kinh bạch chiến chiến sĩ, có thể tới duy cùng chiến sĩ, đều là nguyên một đám tinh anh trong tinh anh. Bang bang Cổ Thông cười khổ vô cùng, Lưu Hạo cùng Đỗ Hạo nam công kích khí thế hung hùng, hắn chỉ có thể phòng thủ, bị đánh vài xuống, đau phải chết, hắn cũng không thể nhận thua. Nhận thua về sau, hắn chỉ có thể lựa chọn về nước. "Tiểu tử, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Luôn trốn tránh, không bằng nhận thua, chỉ cần ngoan ngoãn xin lỗi không bằng chúng ta, chúng ta hay là bạn tốt." Lưu Hạo từng quyền từng quyền hung mãnh địa hướng phía Cổ Thông công kích, mang theo dương dương đắc ý ngữ khí nói. Cổ Thông chậm rãi quen thuộc công kích của đối phương phương thức lại phòng thủ xung dưới, thật sự phải thua, tiến công cựu là tốt nhất phòng thủ, dùng quật cường khí thế cùng lực lượng áp đảo địch nhân. A, cổ thông gào thét điệu giống lên. Lão bản, mau đánh Lưu Hạo chân trái, hắn trọng tâm bên chân trái, Đỗ Hạo nam công kích đã đến, nhanh sau đá chân, xoé xoay, xoay người, một lần nữa cho Lưu Hạo đến công kích vánh liệt, nhị hóa thật sự nhìn không được rồi, thông qua linh hồn cho cổ thông nhắc nhở. Fren. Lưu Hạo thân thể bay ngược đi ra ngoài, nhị hóa nhắc nhở quả nhiên hữu dụng. La bàn, nhanh hướng phía bên phải thân, cho Đỗ Hạo Nam đến cái bờ mông hướng về sau bình xa lạc nhận thức, nhị hóa lần nữa nhắc nhở. "Fan." Đỗ Hạo Nam cũng đã bay đi ra ngoài, vừa vặn đặt ở lưu hạo trên người, hai người đến một cái mặt đối mặt, miệng đối miệng, một màn này hiện ra ở trại huấn luyện cắt chiến sĩ trước mắt. Cổ Thông cũng nhìn thấy một màn này, biết đạo nhị hóa thằng này tuyệt đối là cố ý, tính toán tốt rồi trước mắt hình ảnh. Vây xem cắt chiến sĩ, không thể tin được địa nhìn trước mắt hình ảnh. Vừa mới cổ thông hay là bị động bị đánh, lập tức nhanh phải thua, tiểu tử này chậm rãi bắt đầu đánh trả, đột nhiên tại đánh trả bên trong biến đến lợi hại mà bắt đầu, hai đến 3 lần tiểu ô kê okay thần kinh bạch chiến lưu hạo cùng Đỗ Hạo Nam. Cổ Lam Lam kinh ngạc địa nhìn xem cổ thông, tiểu tử này không là từ nhỏ không thích cổ gia đoán thể pháp, sợ đau không. Như thế nào biến lợi hại, tay chân cùng chân lực lượng cái người, đánh nhau phương thức ngốc vô cùng, trăm ngàn chỗ hở. Phi phi, Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam Hai người mảnh liệt lau miệng, phun mạnh, thất mất thể diện, ném đến nhà bà ngoại rồi, tại trước mặt mọi người, hai cái đám ông lớn hôn môi, hơi trọng điếu hơn chính là nữ La sát đã ở. "Tiểu tử, ngươi là cố ý a?" Lưu Hạo cùng Đỗ Hạo Nam nổi giận đùng đùng điệu bò lên, lao xuống cổ thông, cần phải cho tiểu tử này đến vĩnh viễn không thể khai mở giáo huấn. Trong quân đội, chuyến lưu cổ gia người thuộc loại châu bò, tùy tiện một cái cổ gia mọi người là binh vương tồn tại, mỗi khi có cái gì quân đội trận đấu, chỉ cần cổ gia người tham gia rồi Quán quân xác định vững chắc là cổ gia người. Khi bọn hắn cho rằng cổ thông nguyên lai yếu ớt một mặt, tuyệt đối là giả ra đến. Đã thành, cổ Lam Lam mở miệng. Lư Hạo, Đỗ Hạo Nam lập tức dừng bước, hung dữ điệu chằm chằm vào cổ thông, đặc biệt là Đỗ Hạo Nam, tựa là trước mắt ra hỏa, lệnh nụ hôn đầu của hắn không có, hiến cho đám ông lớn. Tiểu chuột, Đỗ Hạo Nam, thực xin lỗi, ta thực không phải cố ý, cổ thông vội vàng xin lỗi nói. Cổ thông không xin lỗi khá tốt, cái này một đạo xin lỗi. Lưu Hạo cùng Đỗ Hạo Nam giận quá rồi, tiểu tử này không chỉ có cố ý, còn hướng bọn hắn thị uy. Nhìn thấy Lưu Hạo cùng Đỗ Hạo Nam sắc mặt, Cổ Thông biết đạo lần này, hắn đem hai người đắc tội không rõ. "Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, kế tiếp 3 ngày, các ngươi phụ trách đối với Cổ Thông tiến hành huấn luyện, lại để cho hắn hiểu được như thế nào sử dụng các loại vũ khí thiết bị, nếu như một người tại dã ngoại sinh tổn, Cổ Lam Lam mệnh lệnh mà nói." Chương 37: Cường hóa huấn luyện. Cổ Thông thân thể tố chất rất tốt, Hệ thống địa huấn luyện một chút, chiến lực sẽ bạo tăng, Cổ Lam Lam không biết tiểu tử này đến châu phi rốt cuộc là làm gì, chiến lực cùng sinh tồn, kỹ năng tăng lên, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam, nghe vậy đối mặt một chút, tâm thần lĩnh hội, nữ la sát cũng không có trong tưởng tượng hung danh hiền hách, còn có chút đáng yêu, hai người xấu xa điệu nhìn xem cổ thông, trả thù cơ hội tới, đây chính là nữ la sát phân phó. Cổ thông lộ ra mặt khổ qua, cô cô tuyệt đối là cố ý như thế vị có thể một mình ly khai truy cùng tang tứ, kế tiếp 3 ngày, mặc kệ hai người này, như thế nào ngược đãi hắn, cũng muốn cắn răng chịu được. Thủ trưởng, ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lưu Hạo, Đỗ Hạo nam trăm miệng một lời mà nói. "Tiểu Thông, hảo hảo huấn luyện." Cổ Lam Lam sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. "Tiểu chuột, Đỗ ca, chúng ta thế, nhưng mà bằng hữu tốt nhất, nhất thiết huynh đệ." Cổ Thông cười ha hả điệu nhìn xem hai người, cười làm lệnh mà nói. "Cổ Thông đồng chí, Ngươi yên tâm, kế tiếp 3 ngày, chúng ta nhất định lệnh ngươi thoát thai hoàn cốt, Đỗ Hạo Nam, Lưu Hạo mang theo không có hảo ý, cười gian biểu lộ nhìn xem Cổ Thông. Vây xem các chiến sĩ, nguyên một đám nhìn có chút hạ hệ cùng đồng tình ánh mắt giao tạm cùng một chỗ, trầm trầm vào Cổ Thông. Duy cùng chạy huấn luyện, cùng với trung quanh địa phương, Cổ Thông dấu chân trải rộng những địa phương này, suốt 3 ngày, mỗi ngày giấc ngủ thời gian không cao hơn 5h đồng hồ. Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam, cùng với căn cứ duy cùng các chiến sĩ cũng bị cổ thông thân thể tố chất cùng ý chí cho rung động rồi, thằng này vậy mà giữ vững được xuống, hơn nữa quen thuộc khống chế các loại vũ khí thiết bị sử dụng. Gần kề 3 ngày, tuy nhiên cùng bọn họ so với có chút ít chênh lệch, trong quân truyền lưu cổ gia người thuộc loại châu bò, quả nhiên là hàng thật giá thật, không, có nửa điểm hơi nước, thậm chí so truyền lưu Cảng Nüb. 3 ngày này, Nghị Hóa đã ở hỗ trợ, kết hợp lưu Hạo, Đồ Hạo Nam Phương pháp huấn luyện, cùng với Nghị Hóa tính toán suy luận, cùng cổ thông tình huống thân thể Hệ thống địa đối với cổ thông huấn luyện. Cổ Lam Lam nhìn thấy trước mắt thẳng tắp cao ngất cổ thông, phi thường hài lòng, ba ngày này cổ thông triệt để thoát thai hoán cốt rồi, cả người khí chất thay đổi, thoạt nhìn càng thêm thành thục, càng thêm có nam nhân vị. Theo một tay ngu rốt bảo đao, hóa thành một tay chém sắc như chém bùn bảo đao. Hiện tại lại đến một hồi cùng Lưu Hạo, Đỗ Hạo nam luận bàn, cổ thông có lòng tin, không tại nhị hóa nhắc nhở xuống, hắn có thể 10 giây ở trong đồng phục bọn hắn. Không tệ, không tệ. Cổ Lam Lam phi thưởng hài lòng giờ phút này cổ thông, so nàng dự đoán còn tốt hơn, dùng hắn giờ phút này một thân bản lĩnh, chỉ cần không chạy tiến được ổ, tại châu phi sinh tồn tỷ lệ so trước kia tăng lên gấp bội. Lư Hạo, Đỗ Hạo Nam, chàng ngập đặc ý ánh mắt, coi rẻ địa nhìn xem chạy huấn luyện những người khác, các ngươi nhìn xem, tiểu tử này là chúng ta huấn luyện ra, chúng ta thế nhưng mà sư phó của hắn. Coco, ta khả dĩ một thân một mình ly khai căn cứ đi à? Khả dĩ? Bất quá Phải mỗi 8 giờ hướng căn cứ báo cáo tình huống, Cổ Lam Lam gật đầu nói, "Cậu gia nam nhân, không chế sinh tuần vốn, đi ra ngoài lịch lẫm rèn luyện một chút cũng tốt." Tại duy cùng căn cứ nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau, Cổ Thông rốt cục cưỡi tiểu Mao Lư ra duy cùng căn cứ. Tiểu Mao Lư trải qua những ngày này tiến hóa, bên ngoài không có gì cải biến, bên trong nhưng lại triệt để cải biến, đặc biệt là bình điện, với tư cách tiến hóa trọng điểm, trải qua những ngày này tiến hóa, tràn ngập một lần điện. Chạy 3 ngày 3 đêm không có chút nào vấn đề. Tiếp theo, là trước sau 2 cái lốt xe, cùng với giảm sóc khí, trải qua mấy ngày nay tiến hóa, lốt xe khả dĩ ngăn cản bình thường viên đạn công kích, nhịn nhiệt độ cao tính phi thường tốt. Lão bản, trên người của ngươi bị lắp đặt định vị khí, ba lô một cái, tiểu mau lư trên người cũng một cái, người máy cổ tay chuyển đến nhị hóa thanh âm. Cổ thông cười khổ một cái, cô cô vẫn là không yên lòng chính mình, cho mình an toàn định vị khí. Lão bản, cần che đậy tín hiệu định vị sao. Không cần, cổ thông bất đắc dĩ địa lắc đầu, che đậy tín hiệu, cô cô còn không lập tức dẫn người dết đi ra, tìm kiếm hắn. Lão bản, gián tại người ta trên người định vị khí, rất khó chịu, người ta được hay không được ăn nó đi, cái lúc này một cái ước chừng 5 tuổi hơn nữ đồng âm hưởng lên. Không thể, ngươi được bảo hộ nó, đừng làm cho nó hư mất, cổ thông nghe thế non nớt nữ đồng âm, lại là từng đợt bất đắc dĩ. Nhị hóa cùng long tuyển thanh âm, đều là trung tính, cho rằng giọng nam âm, tự là giọng nam âm, trái lại. Cổ Thông ba ngày vội vàng huấn luyện, Tiểu Mao Lư giao cho căn cứ nữ binh tẩy trừ, tẩy trừ hoàn thành về sau, một mực cắm ở nữ binh, ký tốc xá nạp điện, một mực tại tiến hóa bên trong tiểu Mao Lư, nữ binh thanh âm nghe nhiều hơn, tiến hóa đi già thanh âm cũng liền trở thành nữ tính thanh âm. Đem làm cổ thông theo nữ binh ký tốc xá kỵ hồi trở lại tiểu Mao Lư, một câu non nớt nữ đồng âm lão bản, ngươi cỡi người ta trên người cảm giác thật tốt quá, đem cổ thông rào ngộng. Tại nữ binh ký tốc xá trước cửa, hung hăng địa ngã một cái ngã gục. Lão bản, phải chăng tiến hành mặt trời nạp điện, non nốt nữ đồng thanh âm lần nữa vang lên. Ừ, Cổ Thông gật đầu nói. Đang tại chạy bên trong tiểu mao lư, nguyên lai cũ nát bên ngoài, rỉ dấu vết, tích loang lổ bộ dạng, thân xe chấn động vài cái, xe chạy bằng điện thượng, cũ nát sơn, cùng với rỉ sắt, nhao nhao rơi xuống. Bay biện ra đến chính là ngân bạch sắc bên ngoài, mới tinh một mảnh, phảng phất là mới từ sản xuất xưởng sản xuất ra, chuẩn bị gói lại, vận hướng tiêu thụ khu. Duy cùng căn cứ ở trong đang tại giám sát và điều khiển cổ thông lưu hạo, Đỗ Hạo Nam ngẩng người, trong tấm hình định vị khí rất nhanh điệu di động, cái này di động tốc độ đã đã vượt qua bình thường xe chạy bằng điện tốc độ nhanh nhất. Tiểu chuột, ngươi xác định hắn cấy là ngươi không muốn cái kia chiếc xe chạy bằng điện, Đỗ Hạo Nam bất khả tư nghĩ mà nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lưu Hạo cực kỳ phiền muộn mà nói, hắn xe chạy bằng điện, hắn hiểu rất rõ rồi, đoán chừng kỵ ra căn cứ lượng ba cây số sẽ không đi được. Bọn hắn đã làm tốt trợ giúp Hiện tại cái này xe chạy bằng điện, không chỉ có tốc độ bạo tăng, đã kỵ ra 5 km. Có chút ý tứ, các ngươi tiếp tục giám sát và điều khiển, có vấn đề gì, mặc kệ ta đang làm cái gì, kịp thời hướng ta báo cáo." Cổ Lam Lam sau khi nói xong, đã đi ra. Tiểu tử này trên người có chút ít bí mật, ngay cả mình cô cô đều không nói, chẳng lẽ đây là nàng đến châu Phi mục đích, đoạn ngắn không đến 3 tháng, kiếm lấy hơn 1 tỷ tài sản, cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Hy vọng không là có người tại chính mình chất nhi trên người thiết lập văn cục, nếu không, làm cho đối phương chết như thế nào cũng không biết, đi trở về phòng làm việc của mình, Cổ Lam Lam, đột nhiên đồng tử nhảy ra hung ác ánh mắt. "Nghị Hóa, ngươi nói Miguel, cách chúng ta đến cùng có xa lắm không?" "Lão bản, dùng tốc độ của ngươi bây giờ, 3 ngày 3 đêm cũng không thấy được hắn, một ngày sau đó, hắn tiểu phải ly khai châu phi rồi, ngươi có thể phải nắm chặt thời gian." Nghị Hóa nhắc nhở. "Miguel, toàn bộ xương, hoàn tờ." Michel, châu Âu người, hoạt động tại châu Phi buôn bán vũ khí người, đã từng đi lính tại Lào Mỹ hải báo đột kích đội, làm người tâm hoàn thủ lạc. Chiến hữu của hắn dễ ở. Phút, là Lào Mỹ lỏ kích mát tin súng ống đạn được công ty, cao quản nhi tử, Michel súng ống đạn được đại bộ phận đến từ chính cái này chiến hữu. Trường 38, tiến lên A. Tiểu Mao Lư. Cổ thông cần ký sinh mục tiêu chính là hắn, muốn tại châu Phi xưng vương xưng bá nhất định phải vũ khí, cần vũ khí phải có buôn bán vũ khí người ký sinh một gã buôn bán vũ khí người, ác không thể thiếu. Mấy ngày nay, cổ thông cân nhắc qua khống chế chính phủ cùng phản chính phủ người lãnh đạo, nhân viên phần đông cần tương đối nhiều linh hồn hạt, giống toàn cầu tổ chức tình báo đều tại chú ý chính phủ cùng phản chính phủ. Hơn nữa, chính phủ cùng phản chính phủ, sau lưng đều có thế lực tại ủng hộ, cổ thông đánh bọn hắn chủ nghĩa, cái kia chính là đem mình phá tan lộ người khác, bạo lộ toàn cầu các quốc gia tổ chức tình báo phía dưới. Không cách nào ký sinh chính phủ cùng phản người của chính phủ viên. Cổ thông chỉ có thể vụng trộm vụng trộm ký sinh không chế nhỏ yếu thế lực, không cùng bọn hắn bất luận cái gì tiếp xúc, tiểu thế lực lớn mạnh về sau, cũng không có tổ chức tình báo có thể phát hiện hắn là phía sau màn chúa tể giả. Tiểu Mao Lương, ngươi còn có thể lại nhanh một chút sao? Trước mắt, khoảng cách gần đây buôn bán vũ khí người, Tiểu Mi xem một người, mặt khác buôn bán vũ khí, thế lực sau lưng quá mức khủng lồ rồi, có chút mua bán súng ống đạn được người, là từng cái quốc gia đặc phái viên. Những người này cũng không phải đầu lĩnh. Thế lực sau lưng cùng quốc gia, khả dĩ tùy ý thay thế nhân viên, không phù hợp cổ thông loại ích, phải lâu dài chi nhân. Châu Phi đại địa, chỉ vẹn vẹn có mi sẽ thích hợp nhất, những thứ khác xuống ống đạn được đầu lĩnh, trên cơ bản rất ít đi vào Châu Phi cái này rối loạn địa phương, có được lớn tài phú, tại Châu Phi ném đi tánh mạng, vậy thì quá không đáng. Lão bản, tốc độ còn có thể tăng lên gấp đôi." Tiểu Mao Lư nói xong, càng làm tốc độ tăng lên gấp đôi, tăng lên gấp đôi tốc độ, cũng đuổi không kịp buôn bán vũ khí cấp bộ. Tiểu chuột, ngươi xem tốc độ lại tăng lên, giám sát và điều khiển cổ thông Đỗ Hảo Nam, lại một lần nữa bị chấn động. Lưu Hảo ngạc nhiên nói đây là nhà của ta sản xuất Tiểu Mau Lư sao? Lưu Hảo trong đầu hiện ra cổ thông ngay lúc đó lời nói, hán bình điện chuyên gia, có thể làm cho Tiểu Mau Lư quấn địa cầu vài vòng, theo như chiếu tốc độ như vậy tiếp tục ra tốc xuống dưới, thật sự có khả năng quấn địa cầu vài vòng. Nhị hóa, có hay không tốt nhất đường nhỏ, cổ thông hỏi thăm mà nói, không đi bình thường con đường có lẽ khả dĩ đuổi theo Mi Seoul. Lão bản, chờ một chút một lát. Quân sự gián điệp vệ tinh, lão Mỹ là trên địa cầu tối đa quốc gia, đang tại châu Phi trên không quỹ đạo, lão Mỹ quân sự gián điệp vệ tinh đột nhiên thoát ly nguyên lai quỹ đạo. Cùng lão Mỹ bản thổ tổ chức tình báo đã mất đi liên hệ, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ về sau, lão Mỹ bản thổ tổ chức tình báo rốt cục lại cùng gián điệp vệ tinh có liên lạc. Nghị hóa cũng đúng cổ thông cùng MI6 ở giữa khu vực, làm toàn diện điều tra. Giải trừ đối với lão mỹ gián điệp vệ tinh không chế, xóa bỏ hết thảy dấu vết, lão mỹ tổ chức tình báo tối đa tưởng rằng bình thường mất liên hệ tượng. "Lão bản, ngươi cùng mi sẽ thẳng tắc khu vực ở trong, đều là nguyên thủy rừng rậm, cùng với đầm lầy chi địa, dùng trước mắt tiểu mao lư tình huống, ngươi không cách nào trực tiếp xuyên thẳng qua nguyên thủy rừng rậm cùng đầm lầy chi địa." Nhị hóa thanh âm theo người máy cổ tay truyền đến. Cổ thông thở dài, "Nếu như tiểu mao lư khả di phi hành, vậy cũng tốt." Linh hồn hạt giống ký sinh, có khoảng cách hạn chế. Linh hồn hạt giống cũng linh hồn cây giống, chỉ có thể đối phương tròn 100m ở trong đối với ký sinh mục tiêu tiến hành ký sinh. Trừ phi linh hồn đại thụ tiếp tục phát triển lớn mạnh, linh hồn hạt giống cũng linh hồn cây giống, ký sinh phạm vi vừa lúc là 100m linh hồn đại thụ khoảng cách lớn nhỏ. Thu hồi ký sinh linh hồn hạt giống, ngược lại là không có khoảng cách hạn chế, trước mắt cho cổ thông cảm giác, bất kể là địa cầu cái gì vị trí, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức khả di thu hồi bất luận cái gì ký sinh linh hồn hạt giống. La bàn Đi thêm chạy nhanh 10 phút, đem ngươi gặp được một gã người da trắng mở ra, lái, xe viện dã, nhị hóa thanh âm lại truyền tới nói. 10 phút sau, cổ thông quả nhiên thấy một gã người da trắng mở ra, lái, xe viện dã, chính mặt đối mặt khai mở đi qua, rõ ràng còn là cái đại mỹ nữ, hai tay cùng trên cổ, hiện đây hình xăm, cái kia trên cánh tay cơ bắp, biểu thị nàng là cái có được bạo tạc tính chất lực lượng nữ hán tử. Ký sinh, linh hồn hạt giống lập tức chui vào đang tại lái xe đại mỹ nữ trong ngõ cũng có được bạo tác tính chất nữ hài tử mượn xe, độ khó có chút đại, vì phiền toái không cần thiết, cổ thông lựa chọn ký sinh. Cổ thông đích ý chí thông qua linh hồn hạt giống, cường thế địa chuyển thâu cho đại mỹ nữ, xe việt giã đã đến cái 180 độ chuyển biến, lại thẳng góc, đứng tại cổ thông chính phía trước, mời em mở vị trí. Tiểu Mao lưu chậm rì rì điệu đi vào xe việt giã đằng sau, ngừng lại. Hạo Nam, cổ thông dừng lại. Tiểu chuột, sẽ không không có điện rồi a? Không đúng, lại di động rồi. Tốc độ so vừa rồi nhanh hơn rồi. Giám sát và điều khiển Cổ Thông Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam, kỳ quái vì sao dừng lại, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Cổ Thông liên hệ, lập tức xuất phát, đem Cổ Thông cho tiếp trở về. Tiểu Mao Lư bị Cổ Thông nhét vào xe Việt Dã, người da trắng mịn nữ ngồi xuống tay lái phụ trên vị trí, vì mau chóng chạy tới chỗ mục đích, Cổ Thông điều khiển lấy xe Việt Dã cực tốc tiến lên. Lão bản, ta có thể đối với ngài tiến hành chủ hành trụ hành sao? Không được, nắm vững rồi, ta muốn ra tốc rồi. Cổ Thông trừng mắt liếc người da trắng đại mỹ nữ, quay chụp đã đã trở thành thói quen của nàng, nàng là một gã chiến trường phóng viên, chạy tại nguyên một đám chiến trường tầm đó. Người da trắng mỹ nữ hỷ khuất nhìn thoáng qua Cổ Thông, ngoan ngoãn đi thu hồi thiết bị, nàng gọi kỳ ở ra. "Bỡ giả đẹo, lao mỹ người." "Kỳ ở giả." "Bỡ giả đẹo." Nàng với tư cách chiến trường phóng viên, dáng người nóng bỏng, bên ngoài xuất chúng, hành tẩu trên chiến trường, đánh nàng chú ý người, tự nhiên số lượng cũng không ít. Những người này kết cục chỉ vẹn vẹn có hai cái, nửa tàn hoặc là trực tiếp treo rồi, xong. Cũng không phải là hất lên quốc kỳ, hoặc là nói ngươi kiêu ngạo mà nói ra ngươi dạ dạ người nước nào, người ta thủ sẽ bỏ qua ngươi. Chiến trường phóng viên, đặc biệt là nữ chiến trường phóng viên, bảo hộ bản thân an toàn cũng không bị xâm phạm là điều kiện chủ yếu, tại rét mắt đỏ dưới tình huống, hai phe cũng mặc kệ ngươi có phải hay không chiến trường phóng viên, lão tử đều muốn treo rồi, xong, chết cũng kéo cái để lưng, hoặc là tại trước khi chết Hào Hào làm một lần uy vũ khí phách nam nhân. "Lão bản, chúng ta cái này là muốn đi đâu ở bên trong?" Cố Thông con đường này tuyền là trở lại thành thị, nàng mới từ thành thị đi ra, lại đi trở về. Nàng không lâu nhận được tin tức, có một cỡ lớn bộ lạc lại bộc phát chiến tranh rồi, là phản quân đội chính phủ tại Tiên Cung, cái này cỡ lớn bộ lạc. Cỡ lớn bộ lạc đại dưới mặt đất, phát hiện một tòa mỏ bạc, hay là cỡ lớn mỏ bạc, số lượng dự trữ tương đương kinh người, dự đoán giá trị 1 tỷ đô la. Quân đội chính phủ cũng nhận được tin tức, chuẩn bị dùng đà kích phản chính phủ là lấy cớ, chiếm lĩnh cái này tòa mỏ bạc. Phờ giờ, kỳ ơ giả, bỡ giả đeo ngần người, cái chỗ kia đã rời xa chiến trường rồi, trước mắt thuộc về khu vực can toàn, đã phát hiện các loại mỏ, đều bị chiếm lĩnh, tại không có cái mới phát hiện mạch khoáng dưới tình huống, là sẽ không buộc phát chiến tranh. Xe việt giã, tại cổ thông điều khiển phía dưới, rốt cục tiến nhập thành thị, tòa thành thị này, là cổ thông đã đến tòa thành kia thành phố. Bỏ ra 1 giờ làm tiếp tế, cổ thông lại một lần nữa xuyên thẳng qua qua tòa thành thị này. Cổ thông ra khỏi thành thành phố, lại mở hai giờ, có chút mệt mỏi, hắn phải bảo trì xung tốc tinh thần, đối mặt hết thệ đột phát tình huống, khu vực an toàn tình hình giao thông, tương đối đỡ một ít, khả dĩ nằm trong xe nghỉ ngơi. Chương 39, gặp lại. Ký ở dạ. Bở dạ đèo, ngươi tới mở. Tốt, lão bản. Cổ thông tựa ở tay lái phụ vị trí, hướng phía người máy cổ tay nói nhị hóa. Chúng ta còn có bao lâu đến chỗ mục đích? Lão bản, dùng chiếc mắt tốc độ, dự tính còn có 5h đồng hồ, nhị hóa hồi đáp. Cổ Thông ăn ít đồ, uống nước, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xe Việt giá nội tiểu Mao Lư cũng không có nhàn rỗi, nó đang tại đối với xe Việt giá chỗ ngồi phía sau, tiến hành tuấn phê, cường hãn một ít bản thân bộ kiện. 5h đồng hồ về sau, Cổ Thông rốt cục đã tới chỗ mục đích, nơi này là một tòa bờ biển thành thị, không, có chiến tranh thành thị, cùng mặt khác bình thường thành thị không sai biệt lắm. Tương đương với trong nước thị trấn Lão bản, chúng ta đến phờ giờ Kỳ ở dạ Bờ dạ đều, trải qua 5 hát đồng hồ liên tục không ngừng điều khiển Nàng mệt muốn chết rồi Mỏi mệt ánh mắt nhìn về phía cổ thông Kế tiếp, ta đến điều khiển Cổ thông cười cười nói Dọc theo con đường này, kỳ ở dạ Bờ dạ đều biểu hiện rất hài lòng Nhị hóa, hiện tại mi xếp tại vị trí này Lão bản, bờ biển một tòa trang viên ở trong Đề phòng sông nghiêm Trang Viên bên cạnh có một tòa ven biển khách sạn, trước vào ở khách sạn, dùng chờ cơ hội. Ừ. Cổ Thông điều khiển xe vượt dã, tại nhị hóa nhắc nhở phía dưới, rốt cục gặp được chỗ mục đích khách sạn. Khách sạn này chiếm diện tích rất lớn, chỉ vẹn vẹn có 2 tầng cao. Khách sạn phía bên phải xanh hóa mang, cùng mi CEO Trang Viên tương liên. Cổ Thông cùng Kỳ ở già. Bỡ dạ, dạ đẹo, theo trên người xuống, Kỳ ở già. Bỡ dạ, dạ đẹo hơi mệt quá mức rồi, đi đường bất ổn, Cổ Thông bất đắc dĩ địa ôm nàng đi vào khách sạn. Ta đi, thật trùng hợp. Cố Thông vừa vừa đi vào khách sạn, đâm đầu đi tới chính là Dương Vũ Đồng một đoàn người, còn có quay chụp quay phim sư Mang Kameza, chính đối với bọn họ tiến hành quay chụp. Cố Thông vừa định muốn quay người ly khai, chờ bọn hắn đi rồi lại tiến vào khách sạn, đã muộn, Dương Vũ Đồng đã đã gặp nàng rồi, nhìn thấy hắn vậy mà ôm mỹ nữ tóc vàng tiến vào khách sạn. Cố Thông xuất ca, thật là đúng dịp nha. Dương Vũ Đồng cười dịu dàng điệu đã đi tới, ánh mắt rơi xuống mỹ nữ tóc vàng trên người. Nhìn xem mỹ nữ tóc vàng nóng bỏng dáng người, lại chằm chằm vào cổ thông cười cười. Đang nhập, trái tim đen đúa ám nụ cười kia, hình như là tại nói với cổ thông, vị quốc gia, ngươi lại vẫn được hy sinh nhan sắc. Triệu Sơ ảnh chán ghét nhìn nhìn cổ thông, nhếch miệng nói còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành gì, quả nhiên nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ đồ vật. Tạ Tư Kỳ một đoàn người, nguyên một đám hâm mộ đấu kỵ điệu nhìn xem cổ thông, không biết thằng này lại ở nơi nào cấu kết lại tóc vàng mỹ nữ nóng bỏng dáng người. Tinh xảo khuôn mặt, uy vũ khí phách hình xăm, xem xét đã biết rõ bưu hán đại mị nữ, loại này tóc vàng đại mị nữ chơi bắt đầu nhất hăng hái. Kỳ ơ dạ, bờ dạ đéo mờ mịt nhìn xem dương vũ đồng, lại nhìn một chút cổ thông, nàng không biết dương vũ đồng một đoàn người đang nói cái gì. Là ngay thẳng vừa vặn, các ngươi vậy mà ở chỗ này quay trụt, không quay dày rồi, nhiều chú ý an toàn, cổ thông sau khi nói xong, ôm tóc vàng đại mị nữ cùng nàng gặp thoáng qua. Dương Vũ Đồng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Chúc ngươi được bệnh lây qua đường sinh dục." Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, phản kích nói ra nhiễm bệnh rồi, cái thứ nhất chuyện người chính là ngươi. Dương Vũ Đồng quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cổ Thông một mắt, thằng này quá khôn kiếp. Trước tiểu điểm đài, Cổ Thông lại làm một hồi im lặng, tới gần Mi sẽ trang viên vị trí dân phòng, toàn bộ bị Dương Vũ Đồng một đoàn người cho dính rồi, bên kia không có còn lại dân phòng đành phải tùy tiện đính một cái tới gần trang viên phương hướng dân phòng. "Lão bản, ngài không ngủ sao?" Kỳ ở già. Bỡ già đèo đỏ mặt nói, vì ứng đối đột phát tình huống, gần gề đính một cái phòng, đang tại thông qua cửa sổ quan sát bên cạnh trang viên cổ thông, vang lên bên tai Kỳ ở già. Bỡ già đèo nũng nịu thanh âm, hấp dẫn mười phần. "Ngươi nghỉ ngươi trước, ta còn có việc." Cổ thông nhìn thấy ăn mặc cao tắm Kỳ ở già. Bỡ già đèo, đặc biệt là cái kia nóng bỏng dáng người, lập tức miệng đáng dâng lơi khô nuốt nuốt nước miếng, áp chế dục hỏa đốt người cảm giác, chằm chằm hướng bên cạnh Trang Viên, sợ nhiều liếc mắt nhìn Cẩm Dư không được. Cổ thông thử di động linh hồn hạt giống, xem có thể xâm nhập bên cạnh Trang Viên nhiều khoảng cách xa, mắt thường không cách nào chứng kiến linh hồn hạt giống, trong nháy mắt ra khách sạn, thông qua khách sạn xanh hóa mang, tiến vào Trang Viên phạm vi, gần kề xâm nhập Trang Viên 10m, đã đến 100m cực hạn, không cách nào nữa tiến lên mấy may. Xâm nhập bên cạnh Trang Viên 10m khoảng cách, là Trang Viên xanh hóa mang. Liên một người thủ vệ ảnh tử cũng không có thấy. Xem ra, vẫn phải là dùng một ít phi phàm đích thủ đoạn. Cổ Thông ra gian phòng của mình, nhị hóa che đậy hắn lộ tuyến giám sát và điều khiển, đi vào tới gần nhất mỹ sắc trang viên gian phòng, người máy cổ tay gián cửa phòng điện tử khóa. Tích tích. Phòng cửa mở, Cổ Thông rất nhanh địa đi vào phòng ở trong. "Ta đi." Tốt Khêu gợi tiểu nội y, "Đây rốt cuộc là ai gian phòng, cũng quá rối loạn." Cổ Thông nhìn thấy đầy đất đồ vật, trên giường cũng là bày đặt đồ vật. Đây là bị ăn cướp qua chẳng cảnh. Ý dụ phục này như thế nào cái này nhìn quen mắt, giống như ở đâu xem qua. Dương Vũ Đồng, đây là cô nương kia gian phòng. Gian phòng vị đạo cũng là trên người nàng mùi thơm của cơ thể. Đây đất đồ vật, cổ thông tìm không thấy chỗ đặt chân, bất đắc dĩ nhặt lên có thể đi đường sàn nhà. Con miệng nó, không nghĩ qua là nhặt được tiểu nội ý đi hề. Cổ thông tranh thủ thời gian ném đi, xoa xoa tay, rốt cục đi đến gần cửa sổ hộ vị trí, thông qua cửa sổ. Rõ ràng nhìn thấy bên cạnh Sơn Trang đại bộ phận tình huống. Quả nhiên là đề phòng sơ nghiêm, Nghị Hóa nói một chút cũng không có sai, nói rõ hắn khống chế lực lượng không tệ, càng thêm phù hợp cổ thông lợi ích. Đi ngươi. Linh hồn hạt giống lại một lần nữa địa xuất hiện, hướng phía bên cạnh trang viên xâm nhập, thông qua linh hồn hạt giống thị giác, cổ thông càng thêm địa rõ ràng địa nhìn thấy Sơn Trang ở trong tình huống. Kho vũ khí, mi sẽ trang viên ở trong có một cỡ nhỏ kho vũ khí. Cổ thông nhìn thấy một tòa nhà trên nội, chỉnh tề bày đặt các loại Bình thường toàn bộ súng tự động chiếm đa số, đại danh đỉnh đỉnh 3Z, DZ-E-A lệ -E cùng A-K-47, ối say thịt gạt lỉnh, súng máy, còn có hỏa tiễn, 2 chiếc xe bọc thép, 1 chiếc hỏa tiễn. Trang viên mặt khác, còn có 2 cái cỡ lớn nhà trệt, chỉ có thể xa xa điệu thông qua linh hồn hạt giống nhìn xem, linh hồn hạt giống đi tới mi sở trang viên. Không thể nào. Còn kém như vậy điểm khoảng cách. Cổ thông lại bó tay rồi, phản phất trời cao lại nói đùa hắn rồi. Linh hồn hạt giống đã tiếp xúc đến Mi Ze ở phòng ở, linh hồn hạt giống cùng cổ thông khoảng cách cũng đến trăm thước cực hạn. Nhi hóa, giám sát và điều khiển Mi Ze hướng đi, một khi hắn xuất hiện trăm mét khoảng cách ở trong, lập tức tiêu hao ta. Cổ thông thu hồi linh hồn hạt giống, khống chế linh hồn hạt giống một mực tại bên ngoài giám sát và điều khiển, đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ sau, bên cạnh trang viên ở trong Mi Ze, còn không có động tĩnh gì. Ngoài cửa hành lang truyền đến một đoàn người thanh âm, thanh âm quen thuộc càng ngày càng gần. Cái gì tình huống, Dương Vũ Đồng bọn hắn trở về. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, bị chơi xấu. Cổ thông ngần người, chưa từng có gặp được loại tình huống này, chẳng lẽ muốn ký sinh Dương Vũ Đồng, từng cái linh hồn hạt giống đều phi thường chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ký sinh người vô dụ. Dương Vũ Đồng, là đ là đại mỹ nữ cũng đúng vậy, cổ thông cần là sức chiến đấu nhân tài, nhà khoa học, có thể quản lý người của công ty mới. Nàng ngoại trừ diễn dịch, ca hát, chủ trì tiệc ngủ, còn tài giỏi cái gì? Sinh hầu tử, cổ thông tạm thời căn bản không cần, nguyện ý cho hắn sinh hầu tử, chỉ cần hắn mở miệng, không, có một cái nào liền, cũng có một cái sắp xếp. Lộn xộn ngành giải trí, cũng không biết Dương Vũ Đồng có phải hay không bị tiệm qua người. Tích tích. Điện tử khóa thanh âm, phòng cửa mở, gian phòng tiểu mấy mờ mờ. Muốn tại Dương Vũ Đồng không coi vào đâu ổn thân, hoàn thành ký sinh mi sẽ quá khó khăn. Cổ Thông nhìn thấy Dương Vũ Đồng đi đến, Dương Vũ Đồng cũng chứng kiến hắn rồi, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào xuất hiện tại gian phòng của mình Dương Vũ Đồng, đang muốn kêu sợ hãi cổ thông đã cực tốc lách mình tới, ngăn chặn miệng của hắn. Phain. Dưới tình thế cấp bách, cổ thông luống cuống tay chân, hai tay ôm lấy Dương Vũ Đồng, nghiêng người đỉnh một chút cửa, đóng cửa lại. Trong phòng, hai người mặt đối mặt, miệng đối miệng, cứ như vậy hôn cùng một chỗ. Dương Vũ Đồng mở to hai mắt nhìn chừng mắt Cổ Thông, Cổ Thông cũng trừng lớn con mắt trừng mắt, không để ý đem Dương Vũ Đồng cho hôn. Hai người tại trong phòng, cứ như vậy ngơ ngác địa sửng sốt vài giây. Dương Vũ Đồng phục hồi tinh thần lại, hung dữ địa chầm chậm vào Cổ Thông, Cổ Thông cảm giác miệng nàng ba giật giật, biết đạo nàng muốn làm gì vậy, vội vàng lui về phía sau. Quả nhiên, Dương Vũ Đồng càn khôn. Cổ Thông ngẩn người, nữ nhân này thật tác động, cái này cắn xuống đi, bờ môi của mình cần phải máu tươi chảy dòng không thể A. A a. Dương Vũ Đồng vừa muốn kêu sợ hãi, cổ thông đành phải lại một lần hôn ngăn chặn miệng. Dương Vũ Đồng giận quá rồi, tên hôn đản này lại hôn nàng rồi, lần thứ 2 rồi, bảo vệ suốt 23 năm nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy không có, với tư cách diễn viên, người chủ trì, ca sĩ. Với tư cách diễn viên, thỉnh thoảng đều sẽ đụng phải hôn đùa giỡn, nàng kiên quyết cự tuyệt hôn đùa giỡn, vì bảo hộ nụ hôn đầu của mình, đều là dùng sai chỗ quay chụp đã tránh được. Cổ thông gặp các nàng này vừa muốn cắn vội vàng lui về phía sau nói, "Hừ hừ, đừng thế ư? Ngươi hỗn đản." Dương Vũ Đồng sau khi nói xong, lập tức chạy vào toilet, bắt đầu mãnh liệt súc miệng, rát rửa miệng, Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, "Về phần như thế sao? Cổ Thông, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi." Đang tại súc miệng, Dương Vũ Đồng hung dữ mà nghĩ đến, nghĩ đến nụ hôn đầu của mình không có, càng nghĩ càng sinh khí, nuốt không trôi cơn tức này, phải trả thù Lưu Minh này, hỗn đản! Cổ Thông lại một lần nữa xuất hiện tại cửa sổ vị trí, vị trí này khoảng cách Mi Sở phòng ở gần đây, phải bảo trì cùng Mi Sở gần đây khoảng cách. Hết sức chăm chú cổ Thông, nhị hóa thanh niên đột nhiên tại người máy cổ tay vang lên nói lão bản, chú ý, Dương Vũ Đồng hủy đi buồn cầu che, chính hướng phía ngươi đi tới. Cổ Thông thông qua cửa sổ thủy tinh, quả nhiên loáng thoáng địa chứng kiến Dương Vũ Đồng cầm buồn cầu che, nỗi giận đùng đùng địa hướng phía chính mình đi tới, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cổ Thông lộ ra cười gian khuôn mặt. Chơi một chút cái này đại minh tinh. Phanh. Dương Vũ Đồng dơ lên cao cao buồn cầu tre hướng phía cổ thông đầu mánh liệt đập phá xuống dưới, cổ thông căn bản không có trốn ý tứ, tại Dương Vũ Đồng chưa có trở về, cổ thông đi toilet thời khác, đã phát hành buồn cầu tre là nhựa tợ lạc tịp, không phải gống sứ. Căn cứ lúc huấn luyện, tại bị lưu hạo cùng đỗ hạo nam ngược đái trong quá trình, thì có nhịn nện cái này huấn luyện, phòng ngừa bị người đột nhiên tập kích đầu té xỉu, hoặc là tử vong. Dương Vũ Đồng mang theo vô tận phẫn nộ đập phá xuống dưới, nhìn thấy cổ thông sủi lơ trên mặt đất, lập tức luống cuống. Sẽ không đền treo rồi, xong. Dương Vũ Đồng nghĩ tới đây sợ hãi kêu lên một cái, đám mấy cước cổ thông, y nguyên không có có phản ứng gì, ngồi xổm người xuống thể, trong nội tâm vạn phần khẩn trương điệu đưa tay phải, đứng tại cổ thông chiến mũi. Chết hả? Không có cái gì khí tức, hơn 10 giây về sau, vẫn không có cảm giác được hơi thở. Dương Vũ Đồng lập tức giọ ngộng, toàn thân vô lực, sủi lơ trên mặt đất. Đầu trống, rỗng. Tại Dương Vũ Đồng không có chú ý dưới tình huống, Cổ Thông vụng trộm địa mở ra một đường nhỏ, chứng kiến Dương Vũ Đồng sắc mặt tái nhợt, không, có chút huyết sắc nào, đem nha đầu kia sợ hãi. Cổ Thông là quốc gia người, tại gian phòng của mình hẳn là chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật, không có chết tại trong tay địch nhân, nhưng lại đã bị chết ở tại người một nhà trong tay. Giết người, tà sát nhập vào. Dương Vũ Đồng ngơ ngác điệu tự nhủ nói. 5 phút đồng hồ qua đi. Một câu im lặng rơi vào tay Cổ Thông trong lỗ tai đúng. Tuy thị di tích, không có người chứng kiến là ta giết. Tại cổ thông vùng trộm nhìn chăm chú phía dưới, Dương Vũ Đồng sẽ cực kỳ nhanh theo trên mặt đất bò lên, hỏa tốc điệu đem hành lý Dương ở trong đồ vận, toàn bộ ném đi đi ra, mang theo Dương hòm đi vào cổ thông vị trí. Thi thể quá lớn, chứa không nổi, đao. Ở đâu có đao? Dương Vũ Đồng sẽ cực kỳ nhanh đi ra ngoài tìm đao, không đến 1 phút đồng hồ, Dương Vũ Đồng cầm trong tay lấy một tay dao gọt trái cây đi đến, đi tới cổ thông bên người, nhìn nhìn trong tay đao lại nhìn một chút cổ thông, ngây ngẩn cả người. Ta đã giết ngươi, lại bắt hắn cho phân thay rồi, có phải hay không hơi quá đáng, vạn nhất hắn oan hồn bất tán, một mực quấn quýt lấy chính mình làm sao bây giờ? Dương Vũ Đồng xoắn xuýt vô cùng đấy, cổ thông cười chết rồi, sắp cười ra tiếng rồi, dạ bộ không nổi nữa. Dương Vũ Đồng, ta chết rất thảm, là ngươi giết ta, là ngươi giết ta. Đang tại Dương Vũ Đồng ngây người thời điểm, một cái hú ám thanh âm trong phòng quân quận, thanh âm khủng bố đến cực điểm. Tại Dương Vũ Đồng hoàng sợ hai cái đồng tử phía dưới, nàng nhìn thấy cổ thông thi thể cách mặt đất, lơ lửng đã đến không trung. "Lão bản, có phải hay không rất cấp lực?" Cổ thông trong đầu vang lên nhị hóa thanh âm, cái này nhị hóa cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa, cái này âm thanh nhị hóa làm thật tốt quá. "Nhị hóa, người máy hoàn có phi hành công năng, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết?" "Lão bản, ngài cũng không vấn đề, ngài thân thể quá nặng đi, tối đa chỉ có thể phi hành 1 phút đồng hồ." Đã qua 10 giây rồi, còn có hơn 40 giây, đầy đủ chơi đùa cái này Đại Minh Tinh. Dương Vũ Đồng nhìn thấy không ngừng hướng phía chính mình bay tới thi thể càng không ngừng lui về phía sau, hoảng sợ mà nói không phải, không phải, Cổ Thông Suất Ca, ta không phải cố ý giết ngươi, nào biết được đầu ngươi, như vậy yếu ớt. Trả mạng cho ta, mệnh đến. Khung bố đến cực điểm thanh âm, y nguyên tại Dương Vũ Đồng bên tai quấn quanh, sắc mặt thương trắng như tờ giấy nàng, nhanh muốn qua đời. Cổ Thông, ngươi, ngươi buông tha ta được không? Ta muội, hàng năm cho ngươi nấu rất nhiều rất nhiều tiền, đầy đủ cho ngươi lại một cái thế giới khác ở đại biệt thự, làm một cái siêu cấp phu ông. Ta muốn con râu, con râu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi buông tha ta, không chỉ có cho nấu vô số tiền, trả lại cho ngươi nấu vô số tóc vàng đẹp. Phain. Cỗ thông cùng mặt đất đã đến một cái thân mật tiếp xúc, thời gian phi hành đã đến. Đau chết bảo bảo rồi, nhị hóa, thời gian phi hành đã đến, cũng không đề cập tới trước nói cho, để cho ta có một chuẩn bị. Chương 41: Ký sinh 미셀. Theo gian phòng giữa không trung mảnh liệt nện trên sân nhà, hay là bờ ngông trước trang đất, bờ ngông lại một lần nữa nện nở hoa rồi, nhất thời bán hội không đứng dậy được. Dương Vũ Đồng, còn không qua đây kéo ta một tay. Dương Vũ Đồng lui về phía sau một bước, trầm trầm vào cổ thông hoảng sợ điệu dò hỏi ngươi, ngươi là người? Là quỷ? Nhìn thấy cổ thông đột nhiên theo giữa không trung rất xuống, khung bố đến cực điểm thanh âm cũng đã biến mất, Dương Vũ Đồng y nguyên thập phần hoảng sợ. Đối với không đứng dậy được cổ thông, cảnh giác vô cùng. Đương nhiên là người, người cũng thật là hung ác, cầm buồn cầu che tiểu mãnh liền nện, khá tốt lão tử luyện qua thiết đầu công. Thật không có chết, Dương Vũ Đồng nói xong cẩn thận từng ly từng tí điệu dịch bước tới gần cổ thông, đem làm tiếp xúc đến cổ thông ôn hòa tay, rốt cục xác thực cổ thông không chết. Đây hết thảy đều là cổ thông tại lừa gạt mình, tại dọa chính mình, lập tức vô tận uỷ khuất xông lên đầu, nước mắt rốt cuộc không khống chế không nổi, rầm rầm điệu ra bên ngoài lưu. Ngươi hồn đản Hỗn đảo, ồ ồ, Dương Vũ Đồng đột nhiên bỏ qua cổ thông tay, ngồi vào trên mặt đất, đỉnh đầu đầu gối cực kỳ bi thương địa khóc lên. Cổ thông ngẩn người, nha đầu kia khóc, vừa mới loại tình huống đó phía dưới, cũng không có nhìn thấy nha đầu kia mất một giọt nước mắt, lúc này ngược lại là khóc cái kia tên Tung Tâm. "Lão bản, không tốt rồi, không tốt rồi." Nhị Hoa sốt ruột thanh âm, theo người máy cổ tay truyền đến nói. "Làm sao vậy?" Cổ thông Tâm thoáng cái nhấc lên, tinh thần cao độ tập trung, để ứng đối đột phát tình huống. Lão bản, mi sẽ chuẩn bị cối phi cơ trực thăng ly khai, máy bay đã hạng rơi xuống hắn nhà ở mái nhà, dự tính 2 phút, hắn đem cối phi cơ trực thăng ly khai. Bên cạnh sơn trang có được 2 cái lối ra, một cái là hải lý cửa ra vào, vũ khí đều là biển trở tới đây, mi sẽ trên cơ bản rất ít cối đội thuyền ly khai. Một người khác là lục địa cửa ra vào, cổ thông chỗ gian phòng, cự ly này cái lục địa cửa ra vào chừng 80 thước, chỉ cần mi sẽ chạy qua cái kia cửa ra vào, chạy không khỏi cổ thông ký sinh. Cổ Thông lâm vào khốn cảnh, 2 phút ở trong, Cổ Thông tìm không thấy tới gần 1 cm ở trong địa phương, nếu như có thể tìm được, đã thành công ký sinh micell. Micell, cái này buôn bán vũ khí đầu lĩnh sau khi rời khỏi, rất khó sẽ tìm đến phù hợp buôn bán vũ khí đầu lĩnh, lên không được mặt bản buôn bán vũ khí, không, có gì con đường, rất khó phát triển mà bắt đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Thông không nghĩ ký sinh những. Này lên không được mặt bản buôn bán vũ khí. Dương Vũ Đồng đình chỉ thuút thít nỉ non. Sững sờ điệu nhìn xem cổ thông trong phòng đi tới đi lui, biểu lộ tức xuất ruột, lại không có lại. Cổ thông chưa từ bỏ ý định mà đối với người máy cổ tay nói nhị hóa, có biện pháp nào không khống chế Mi-cell cưỡi phi cơ chủ thăng. Chỉ cần nhị hóa có thể khống chế phi cơ chủ thăng, tiến vào khoảng cách hắn 100m trong phạm vi, cổ thông có thể hoàn thành đối với Mi-cell ký sinh. Không được, nếu có như máy bay hành khách như vậy trí tuệ nhân tạo hướng dẫn hệ thống lái, ta khả gì thoải mái mà khống chế chiếc trực thăng phi cơ kia. Nghị hóa phi thường bất đắc dĩ nói. Dương Vũ đồng ngơ ngác nhìn cổ thông tay trái người máy cổ tay, tại máy bay hành khách thượng thời điểm, nàng đối với người máy hoàn cũng rất tò mò, thử thao xuống người máy cổ tay, đã thất bại. Nhìn thấy cổ thông ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, lập tức khẩn trương nói cổ thông ngươi yên tâm, ta cam đoan không sẽ tiết lộ bất luận cái gì quốc gia cơ mật. "Lão bản, chạy nhanh chuẩn bị ký sinh." Nghị hóa thập phần vội vàng thanh âm lần nữa truyền đến. Một cái linh hồn hạt giống lập tức xuất hiện tại khách sạn trên không. Nhìn thấy phi cơ trực thăng phi hành phương hướng, dĩ nhiên là hướng phía khách sạn phương hướng, không đến vài giây, Misel cởi phi cơ trực thăng đã đi tới khách sạn trên không. Phi cơ trực thăng khoảng cách cổ thông vị trí 90m. Ký sinh. Linh hồn hạt giống lập tức chui vào Misel đầu ở trong, rất nhanh địa hoàn thành ký sinh, ký sinh hoàn thành về sau, cổ thông rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thật sự là liêu ám hoa minh hữu nhất tồn. Ký sinh. Lại là một cái linh hồn hạt giống xuất hiện chui vào ngơ ngác nhìn xem cổ thông Dương Vũ Đồng đầu ở trong, cổ thông thật sự không nghĩ ký sinh Dương Vũ Đồng, dùng phòng ngừa vẫn nhất, hay là ký sinh. Từ nay về sau, mặc kệ ngươi có bất kỳ qua lại, ngươi hết thảy thuộc về ta, phải bảo vệ tốt chính mình không bị bất luận cái gì xâm phạm. Dương Vũ Đồng, bị ký sinh về sau, cả người tại bất tri bất giác địa cải biến, minh bạch cổ thông là có ý gì, vội vàng điếu ớt mà nói lão bản, người ta chưa từng có bị xâm phạm qua, nụ hôn đầu tiên trả lại cho ngài. Lúc này cổ thông ngây ngẩn cả người, tiến vào ngành giải trí nhiều năm nàng, lại vẫn có nụ hôn đầu tiên, cái kia nụ hôn của nàng đùa giỡn lạ như thế nào quay chụp đi ra. Bí ký sinh đối tượng không cách nào đối với chính mình nói dối, nói như vậy Dương Vũ Đồng, còn từng có người một mặt, có nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt, đáng giá bội dưỡng. Tốt, rất tốt, ta cho ngươi 100 triệu bằng anh, tổ kiến Vũ Đồng giải trí công ty, bước đầu tiên tiên tiến quân điện ảnh cùng kịch truyền hình, cần kỹ thuật trợ ủng hộ, có thể tìm nhị hóa. Từng bước mà đem Vũ Đồng giải trí công ty phát triển trở thành là đa nguyên hóa tập đoàn công ty. Như là đã ký sinh Dương Vũ Đồng, vậy thì phải hảo hảo lợi dụng, phải cam đoan từng cái ký sinh đối tượng, không phải phế vật, cùng Bình Hoa. Dương Vũ Đồng nếu là diễn viên, người chủ trì, ca sĩ, tại ngành giải trí nhân mạch có lẽ không tệ, có ký sinh tập đoàn sau lưng ủng hộ, phát triển một nhà đa nguyên hóa giải trí tập đoàn hẳn không phải là việc khó. Lần trước, theo Châu Âu, Kyleson đờ mạng lưới công ty làm đến 19 ức bảng Anh. Đến nay vẫn còn cổ thông hải ngoại tài khoản ở trong, cho Dương Vũ Đồng 100 triệu bảng Anh phát triển giải trí tập đoàn. Dù cho thua lỗ, cổ thông tuyệt không cảm thấy đau lòng. Dương Vũ Đồng nghe vậy, con mắt sáng ngời, tại ngành giải trí lăn lộn đi một tí năm, muốn giữ mình trong sạch quá khó khăn. Nhiều lần, nếu như không phải nàng cảnh giác, đã sớm thất thân tại cái nào đó tổng giám đốc. Theo nàng tiến vào ngành giải trí, những năm này cũng tích lũy một ít tài phú, cũng nghĩ qua chính mình thành lập giải trí sở tiêu đi ô. Muốn tại nước cực kỳ sâu ngành giải trí làm khởi sở Tiu Dio, phải ngăn cản được đồng hành phá hư, lớn lên, cần theo gió vượt sóng lớn lên, phải có được hùng hậu tài chính. Lão bản, ngài yên tâm, người ta cam đoan lệnh Vũ Đồng giải trí trở thành toàn quốc lớn nhất giải trí công ty. Dương Vũ Đồng tiến tâm tràn đầy mà nói. 100 triệu bằng Anh, dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, cái kia chính là 700 triệu ta hữu, như thế hùng hậu tài chính, tăng thêm nhị hóa kỹ thuật thượng ủng hộ, phát triển một nhà giải trí tập đoàn dư xài đã thành, không cần toàn quốc lớn nhất giải trí công ty, chỉ cần lại để cho thêm nữa. Giống như ngươi vậy có nguyên tắc, nắm chắc tuyến nữ minh tinh, được an bình ổn lối ra là được. Lão bản, người ta cam đoan tuyển nhận rất nhiều rất nhiều tóc vàng nữ minh tinh tiến vào công ty. Dương Vũ Đồng cười hì hì nhìn xem cổ thông, một độ ngươi hiểu biểu lộ nói. Cổ thông ngẩn người, nha đầu kia sẽ không cho là hắn đặc biệt ưa thích tóc vàng đại mỹ nữ. Dừng lại. Cổ thông trừng mắt liếc Dương Vũ Đồng, nha đầu kia hướng phía cổ thông thẻ lưỡi. Nghị hóa, cho Dương Vũ đồng tài khoản chuyển khoản 100 triệu bằng Anh, tốt nhất quấn địa cầu vài vòng, đừng làm cho người biết là ta chuyển khoản cho nàng. Tốt lão bản. Chương 42, Lạc Bệ ỷ bà đại ủ. Cổ Thông lại nghĩ nghĩ, tiếp tục nói Nghị hóa, cho Mi sẽ chuyển khoản 1 tỷ bằng Anh, cũng phải quấn địa cầu vài vòng, lại để cho hắn nhiều mua sắm một ít vũ khí, vận chuyển đến châu Phi rồi, đặc biệt là lực sắt thương cường Hán vũ khí. Tốt lão bản. 19 nước bằng Anh, rút ra đi 11 nước bằng Anh. Cổ Thông hải ngoại tài khoản ở trong còn thừa lại 800 triệu bằng Anh. "Lão bản, ngài muốn đi nha." Cổ Thông hướng phía cửa ra vào đi đến, Dương Vũ Đồng không bỏ mà nói. Cổ Thông hướng phía nàng nhẹ gật đầu, vừa mở cửa, ngoài cửa đang đứng một người, chuẩn bị gõ cửa, còn có kịch tổ người theo ở phía sau quay chụp. "Ngươi, tại sao là ngươi?" Triệu Sơ ảnh ngạc nhiên điệu nhìn xem Cổ Thông, thằng này như thế nào chạy vào Vũ Đồng trong phòng rồi, chẳng lẽ hắn đem Vũ Đồng cho? "Mở ra." Cổ Thông lãnh đạm mà nói. Hắn đối với Dương Vũ Đồng ấn tượng không tệ, trước mắt cái này Triệu Sơ Ảnh, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là đối xử lạnh nhạt tương đối, cùng với ngôn ngữ trâm trọng. "Vũ Đồng ngươi làm sao vậy?" Triệu Sơ Ảnh nhìn thấy Dương Vũ Đồng vừa mới đã khóc, lập tức tay phải chỉ vào cổ thông, ngón trỏ đều nhanh muốn đụng phải cổ thông cái mũi rồi, nổi giận đùng đùng mà nói nói, "Ngươi đem Vũ Đồng thế nào? Đi theo kịch tổ sau lưng trong nước nổi danh minh tinh đám bọn họ, đặc biệt là tạ tư kỳ giận quá rồi, Dương Vũ Đồng thế, nhưng mà mục tiêu của hắn bị bị người nhanh chân đến trước rồi, không có thể nhẫn nục, lách vào qua kịch tổ nhân viên, đi tới phía trước, nhìn hằm hằm lấy cổ thông. Những thứ khác trong nước nổi danh minh tinh đám bọn họ, cũng lách vào đi qua, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào cổ thông. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu nói mở ra, ta không muốn nhiều lời. Dương Vũ Đồng ngây người nhìn xem điện thoại, vừa mới điện thoại tin tức nhắc nhở, ngân hàng của nàng tài khoản đến sổ sách 8700 triệu nhiều người dân tệ, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Sơ ảnh lại để cho lão Hắn đi, Dương Vũ Đồng vội vàng sửa lời nói. "Triệu Sơ ảnh y nguyên không cho." Têu một tiếng Vũ Đồng. "Tiểu tử, hôm nay không đem lời nói nói rõ ràng, đừng muốn đi, đừng tưởng rằng ở nước ngoài, chúng ta đối với ngươi không có cách nào, hay hoặc là ngươi cho rằng ở nước ngoài ngươi có thể tránh được quốc gia pháp luật chế tài." Tạ Tư Kỳ nổi giận đùng đùng tiến lên phía trước nói. "Bệnh tâm thần." Cổ Thông lạnh lùng nói ba chữ. Dương Vũ Đồng gặp được lão bản tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vội vàng lớn tiếng mà nói mở ra. Có nghe thấy không? Triệu Sơ ảnh nhìn nhìn Dương Vũ Đồng, lại nhìn một chút Cổ Thông, cái kia ý là đang nói, ngươi tốt nhất không có đối với Vũ Đồng đã làm cái gì, nếu không lão nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Tư Kỳ không cam lòng điệu lui qua một bên, những thứ khác trong nước Minh Tình đám bọn họ, nguyên một đám mở ra con đường, đối mặt hung ác Cổ Thông, còn có bối cảnh Cổ Thông, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cổ Thông đi ngang qua kịch tổ thời điểm, lén lặm mà nói vừa mới quay chụp đến hình ảnh, tốt nhất xóa, hậu quả không phải ngươi cùng ngươi người đứng phía sau, thế lực khả dị đánh chịu. Cổ Thông đi rồi, Triệu Sơ Ảnh chằm chằm vào Dương Vũ Đồng tiếp tục nói Vũ Đồng, tên con kia, thật không có đem ngươi như thế nào đây. Sơ Ảnh, Sơ Ảnh tỷ, vừa mới gặp được tiểu chuẩn, tìm người hỗ trợ, vừa vặn gặp được người, các ngươi đều hiểu lầm hắn rồi, nói sau, thân phận của hắn đặc thù, có thể làm gì ta? Dương Vũ Đồng biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ nói. Triệu Sơ Ảnh nhẹ nhàng thở ra, những người khác cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Theo Dương Vũ Đồng đi vào phòng, thời gian ngắn ngủi, tên kia có lẽ không kịp làm chuyện xấu. Kỷ Ở Già. Bỡ Già Đuẹo, ngươi nói cái kia bộ lạc, như thế nào còn chưa tới? Châu Phi cái nào đó nguyên thủy rừng rậm ở trong, cổ thông cỡi tiểu mao lư, đằng sau mang theo một vị tóc vàng đại mỹ nữ, trong rừng xuyên thẳng qua cùng mèn xè lại bèn dừng. Lão bản, tiểu đã tới rồi, lạ bệ ỉ bà đa u bộ lạc tiểu tại phía trước. Theo Dương Vũ Đồng gian phòng ly khai, mang theo Kỷ Ở Già. Bỡ Già Đuẹo Cổ Thông đã đi ra khách sạn, cổ thông cái mục đích thứ nhất, ký sinh buôn bán vũ khí người đã hoàn thành. Mục đích thứ hai, cổ thông cần ký sinh địa phương bộ lạc tù trưởng, tù trưởng tựu như là hoàng đế tông quát, quyền lực chí cao vô thượng, tù trưởng chính là địa vị thần thánh không thể mạo phạm, tại khuyết thiếu hiện đại văn minh giáo dục bộ lạc, tù trưởng chính là lời nói, tựu là bộ lạc quy tắc. Ký sinh kỳ ở ra. Bỡ dở đẹo, nguyên lai like cổ thông còn có chút tiếng lối, biết đạo nàng đối với châu phi bộ lạc rất hiểu rõ, ký sinh nàng Quá năng giá. Châu Phi bộ lạc nguyên một đám sản xuất tại rừng sâu núi thẳm bên trong, có thể sử dụng thượng trí tuệ nhân tạo điện thoại bộ lạc không có mấy người, nhị hóa sử dụng gián điệp vệ tinh cũng tìm không thấy bao nhiêu bộ lạc tồn tại, nhị hóa đang tìm kiếm nguyên một đám trong bộ lạc đã mất đi tác dụng. Kỳ ở già. Bỡ già đẹo, với tư cách chiến trường phán viên, bái kiến quá nhiều quân đội chính phủ cùng phản quân đội chính phủ chiến tranh, cũng gặp nhiều hơn Châu Phi bộ lạc chiến tranh, cũng xâm nhập nguyên một đám, chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc bộ lạc. Lạp Bệ Ỉ Bạ Đa U Bộ Lạc đã từng là trên vạn người bộ lạc, bọn hắn nguyên lai sản xuất địa phương dưới mặt đất phát hiện mỏ vàng, bị phản quân đội chính phủ tấn công xô đuổi, vô lực chống cự, lúc ấy cả đời tù trưởng Lạp Bệ Ỉ Bạ hai thế mang theo còn lại mấy ngàn người, di chuyển chỗ càng sâu nguyên thủy trong rừng rậm. Lạp Bệ Ỉ Bạ hai thế chết bệnh, Lạp Bệ Ỉ Bạ tam thế kế thừa tù trưởng chính là vị trí, Lạp Bệ Ỉ Bạ tam thế năm đó tham gia qua quân, tiếp nhận qua hiện đại văn minh giáo dục, hắn khát vọng nhất là làm cho cả bộ lạc cùng ngoại giới văn minh đồng dạng. Quả nhiên, lại qua 10 phút, tiểu Mao Lư rốt cục đi vào một cái đại bình nguyên phía trên, cổ thông chứng kiến xa xa hoạt động bóng người, lại để cho tiểu Mao Lư chính mình ẩn thân tốt. Cổ thông cùng kỳ ở dạ, bỡ dạ được hướng phía bộ lạc gần núp mà đi. "Lão bản, phía trước chính là bọn họ chỗ ở." Cổ thông rốt cục chứng kiến xa xa thấp bé nguyên thủy phòng ở, phòng ở đằng sau là tòa núi nhỏ, một nhánh sông từ nhỏ núi vị trí, thẳng rũi bộ lạc mà đến. Vành nguyên trung quanh là cao cao đứng vững nguyên thủy đại thụ. Thật là một cái mỹ lệ địa phương, Cổ Thông cảm thán nói. Một cái linh hồn hạt giống, theo cổ thông đỉnh đầu xung ra, hướng phía La Bệ Y Bà Đa Ủ Trô ở cực tốc mà đi, thông qua linh hồn hạt giống thị giác, Cổ Thông càng thêm rõ ràng nhìn thấy La Bệ Y Bà Đa Ủ toàn cảnh. Hiện ra cho Cổ Thông chính là một tòa tòa nhà thấp bé phong ở, tương vòng điệu tạo thành vòng tròn lớn, trung ương nhất vị trí có một quảng trường nhỏ, một đám người đang ngồi trên mặt đất, nghiêm túc nghe giảng học tập. Lạc Bệ ỷ bạ tam thế đang làm giáo dục. "Lão bản, lần trước khi ta tới, Lạc Bệ ỷ bạ tam thế hi vọng có người viện trợ hắn giáo dục phương diện tư liệu." "Thật tốt quá, cho ta ký sinh." Cổ Thông Cao hứng điệu nói. Linh hồn hạt giống lập tức chui vào đang tại cho bộ lạc người giảng bài Lạc Bệ ỷ bạ tam thế đầu ở trong, hoàn thành đối với Lạc Bệ ỷ bạ tam thế ký sinh. Một cái tích cực hướng lên, khát vọng hiện đại văn minh tù trưởng, mới được là cổ thông cần tù trưởng, người như vậy bồi dưỡng mà bắt đầu, càng thêm đân dản. La bàn, la bàn, có kinh hỉ, kinh hỉ, sâu sắc kinh hỉ. Người máy cổ tay truyền đến nhị hóa kinh hỉ hưng phấn thanh âm, ngay sau đó người máy cổ tay thoát ly cổ thông đích cổ tay, hóa thành mini bản nhị hóa, tại cổ thông nhìn chăm chú phía dưới, phi tốc điệu đảo thành động, chui vào dưới mặt đất. Cái gì tình huống? Cổ thông ngạc nhiên mà nói. Đang tại chăm chú nghe giảng Lã bệ ỷ bà đả ủ đám bọn họ, nhìn thấy bọn hắn tôn kính tu trưởng, đột nhiên không nói pháp rồi, ngơ ngác địa nhìn về phía vô tận thiên không. Chương 43: Kinh hiện kim cương mạch khoáng, kim loại hiếm mạch khoáng. Thiên thần đại nhân, Thiên thần đại nhân Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế đang tại thông qua linh hồn câu thông cổ thông, tràn đầy vội vàng cảm giác. Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế, cổ thông kỳ quái, vừa mới hoàn thành đối với Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế ký sinh, thằng này lập tức câu thông chính mình rồi. Thiên thần đại nhân, Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế, thỉnh gọi lão bản của ta. Câu lão bản, ban thưởng ta Văn Minh Chi. Đã thành, Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế vụng trộm điệu đến ta vị trí này, không nên bị ngươi bộ lạc bất luận kẻ nào phát hiện." Cổ Thông ngăn cản người này nói tiếp xuống dưới, "Thằng này thực sự đem làm thần côn tiên phú." La Bệ Y bà đại ủ đã xong hôm nay giảng bài, nhìn thấy tụ trưởng trở lại chỗ ở, không còn có đi ra. Không đến 2 phút, một gã người da đen theo trong bụi cỏ sông ra, hưng phấn mà hướng phía Cổ Thông nói lao bản tốt, rốt cục nhìn thấy ngài. Cổ Thông ngẩng người, thằng này nhanh như vậy đem mặt cho rửa sạch sẽ rồi, rõ ràng thay đổi nhiều nếp nhăn ưu phụ. Cung kính địa nhìn mình, nếu như không là linh hồn phía trên uy áp, thằng này đã cho mình đã đến một cái ôm. Kỳ ở dạ. Vợ già đẹo, ngài đã ở, La Bệ ỷ bà tam thế cuối cùng đem ánh mắt nhìn chăm chú đã đến cổ thông bên người kỳ ở dạ. Vợ già đẹo, cao hứng điệu nói, vươn tay, đến một cái năm tay. Lão la đồng chí, ngươi có ngân hàng tài khoản sao? La Bệ ỷ bà đà u bộ lạc, cần phát triển mà bắt đầu, phải cần tài chính, cổ thông vừa muốn tán tài rồi, hy vọng La Bệ ỷ bà tam thế có thể bồi dưỡng được một chi cường hãn quân đội. Trước kia có, cái kia ngân hàng đã đóng cửa. Lạ bề ý bà Tam Thế gãi gãi đầu, hắn tiến hành chi phiếu, chính là địa phương ngân hàng, phát sinh chiến tranh về sau, cái kia ngân hàng người chủ sự cuống khoản chạy trốn. Mau chóng tiến hành một nhà ngân hàng quốc tế thẻ, ta cho ngươi chuyển khoản 1000 vạn bằng anh, cổ thông nhíu mày nói. Lão bản, lão bản, ta đã trở về. Nhị hóa kinh hỉ hưng phấn thanh âm truyền đến, đón lấy mini phiên bản nhị hóa theo dưới mặt đất xông ra. Mini nhị hóa trong ngực ôm một quả sáng lóng lánh đồ vật. Kim cương. Đúng, lão bản, tiểu là kim cương, cái này bình nguyên phía dưới là một tòa cỡ lớn gạch đá mạch khoáng, vừa mới ta tại gạch đá chỗ càng sâu, phát hiện kim loại hiếm mạch khoáng, cất giữ lượng phong phú vô cùng. Chính thức lệnh nhị hóa hưng phấn chính là kim loại hiếm, kim loại hiếm đối với nhị hóa tiến hóa trợ giúp quá lớn, có đại lượng kim loại hiếm tại, nhị hóa không những được gia tốc tiến hóa, còn có thể chế tạo ra trước kia chế tạo không xuất ra đồ vật. Lạ Bệ ỷ bà tam thế, kỳ ở ra. Bỡ dạ, dạ đuẻo, hai người trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào sáng long lánh đồ vật, đối với bọn hắn mà nói, bãi kiến rất nhiều kim cương quảnh thô, trước mắt cái này sáng long lánh cái đá, đã không cần gì gia công. Cổ Thông có chút im lặng địa nhìn xem Lạ Bệ ỷ bà tam thế, trước đó lần thứ nhất, bọn hắn ở lại dưới mặt đất phát hiện cỡ lớn mỏ vàng, bị tấn công xua đuổi, giết mấy ngàn tộc nhân. Lúc này Lạ Bệ ỷ bà đã ngủ, càng là đem đến kim cương mạch khoáng phía trên. Kim cương mạch khoáng giá trị hơn xa tại cỡ lớn mỏ vàng giá trị, trọng yếu nhất vẫn tồn tại mỏ trung mỏ, chỗ càng sâu phát hiện kim loại hiếm mạch khoáng. Kim loại hiếm khả dĩ chế tạo đặc chủng kim loại tài liệu, như đặc chủng thép, hợp kim các loại, tại máy bay, hỏa tiễn, năng lượng nguyên tử đợi công nghiệp lĩnh vực thuộc về mấu chốt tính tài liệu. Thế giới từng cái đại quốc, bọn hắn khả dĩ bỏ qua kim cương, loại này xa xỉ phẩm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua kim loại hiếm, đã có kim loại hiếm khả dĩ chế tạo ra cường đại vũ khí, hỏa tiễn Phi thuyền vũ trụ, không thiên chiến, cơ đợi tiên tiến vũ khí. Có được cường hàn vũ lực, các loại tài phú dễ như trở bàn tay. La Bệ ỉ bà đa ủ bộ lạc dưới mặt đất phát hiện kim loại hiếm, phải lợi dụng, điều kiện tiên quyết cần võ trang tốt La Bệ ỉ bà đa ủ, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện dưới mặt đất tài phú. Nghị hóa lại sốt ruột mà nói lão bản, ta chuẩn bị tại dưới mặt đất thành lập một tòa trụ sở bí mật. Khả dĩ. La Bệ ỉ bà tam thế, các ngươi La Bệ ỉ bà đa ủ thực là phúc tinh của ta. Cổ Thông nhìn nhìn Lạc Bệ ỷ bạ Tam Thế nói: "Lạc Bệ ỷ bạ Tam Thế gái gái đầu, không có ý tứ mà nói lão bản, ngài mới là chúng ta Lạc Bệ ỷ bạ Đa Vũ Phúc Tinh, ngài chính là chúng ta Lạc Bệ ỷ bạ Đa Vũ Thiên Thần đại nhân." Lạc Bệ ỷ bạ Tam Thế, không lâu về sau, đem có người cho ngươi đưa tới vũ khí, chi phiếu tiến hành tốt về sau, ta cho ngươi chuyển khoản 100 triệu bằng anh, dưới mặt đất tài phú, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Kế tiếp 3 ngày thời gian ở trong, Tại Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế dưới sự dẫn dắt, Cổ Thông vùng trộm địa trùng quanh năm cái bộ lạc tù trưởng tiến hành ký sinh, vì phòng ngừa những bộ lạc khác đánh Lạp Bệ ỷ bạ Đa U bộ lạc chủ ý, Cổ Thông không thể không như thế. Cổ Thông cho Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế, cùng mặt khác năm cái bộ lạc tù trưởng chính là nhiệm vụ, phải trong vòng 1 tháng hoàn thành 6 cái bộ lạc chỉnh hợp, chỉnh hợp qua đi miệng người đem đạt tới 3 và người. Chỉnh hợp qua đi 6 cái bộ lạc, không còn là dùng bộ lạc thế lực tồn tại, mà là Lạp Bệ ỷ bạ nước Cộng hòa Lã Bệ Ưĩ Bà Tam Thế đảm nhiệm đệ nhất đảm nhiệm nước Cộng hòa người lãnh đạo, mà khác năm cái bộ lạc tù trưởng, theo thứ tự là Lã Bệ Ưĩ Bà nước Cộng hòa, từng cái lĩnh vực trưởng công giả. Mới đích Lã Bệ Ưĩ Bà nước Cộng hòa địa chỉ, sẽ không còn là Lã Bệ Ưĩ Bà đa hữu hiện tại sinh tồn người, cái chỗ này đem trở thành Lã Bệ Ưĩ Bà nước Cộng hòa cấm địa, đem thành lập thần điện, cảm tạ thiên thần trợ giúp bọn hắn thành lập Lã Bệ Ưĩ Bà nước Cộng hòa. Thần điện là Lã Bệ Ưĩ Bà Tam Thế đưa ra kiến thiết Thằng này rốt cục sắp trở thành hàng thật giá thật thần côn. Cổ Thông đã đi ra lạ vẻ ủy bả đạ u bộ lạc, mini bản nhị hóa lưu luyến không rời cùng sau lưng cổ thông, nó hận không thể đem dưới mặt đất sở hữu tất cả kim loại hiếm toàn bộ mang về hồ lô thôn. Cổ Thông cưới tiểu Mao Ly, trở tóc vàng đại mỹ nữ, tại nguyên thủy trong rừng. Một đầu hơn 10 rộng đích dòng sông, hiện ra tại cổ thông trước mặt, dòng sông đối diện là một mắt trông không đến đầu đầm lầy chi địa. Ký ở dạ. Vỡ dạ đẹo, cái này là ngươi chỉ đường. Phía trước không có đường. Kỳ Ẩu Dạ. Bỡ Dạ đựu hĩu khuất nhìn xem Cổ Thông nói lão bản, đã là đã nhiều năm rồi, người ta quên. Cổ Thông cùng Kỳ Ẩu Dạ. Bỡ Dạ được tiến về trước chỗ mục đích, là một cái ăn thịt người bộ lạc, tại mưa rừng nhiệt đới chỗ càng sâu, chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc. Mấy năm trước, Kỳ Ẩu Dạ. Bỡ Dạ đéo lẻn vào cái này bộ lạc quay chụp, thế giới từng cái trên internet truyền lưu ăn thịt người bộ lạc ăn thịt người hình ảnh, chính là nàng quay chụp, vì quay chụp người hình ảnh Nàng bị ăn thịt người bộ lạc bắt được, thiếu chút nữa được ăn. Kỳ ở già. Bở già đẻo, thừa dịp văn thịt người bộ lạc cho nàng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị khai mở làm thịt thời điểm, nữ thần may mắn phủ xuống, nàng tìm được cơ hội chạy trốn, cực kỳ may mắn chạy trốn. Vì cầm lại đồ đạc của nàng. Vài ngày sau, nàng lại tiêm nhập văn thịt người bộ lạc, giết năm sáu cái ăn thịt người bộ lạc chi nhân, rốt cục cầm lại sảng khoái lúc quay chụp hình ảnh. Đột nhiên, tiểu Mao Lư cao hứng bừng bừng mà nói lão bạn, chính là dòng sông, ngăn cản không được tiểu Mao Lư bánh xe. Cực tốc chạy vội mà bắt đầu, nhảy vào dòng sông. A! A! Tiểu Mao Lư ngươi mưu sát. Còn không có đợi cổ thông kịp phản ứng, tiểu Mao Lư đã vọt tới dòng sông bên trong, cổ thông cùng kỳ ở ra. Bờ ra đẹo, đã làm tốt trở lại bên cạnh bờ động tác. Hai tiếng kêu sợ hãi thanh âm trong rừng quần, dòng sông chung quanh, cùng với đầm lầy chi địa, đều là động vật hoang dã tối đa địa phương, đặc biệt là châu phi ngạc, mãng xạ. Lực công kích mãnh liệt, hứa thích dừng lại ở nước chảy cùng đầm lầy chi địa. Chương 44: Ma long đầm lầy. Nơi đây, đến tận cùng còn có cái gì nguy hiểm hung thú, cổ thông đối với phương diện này căn bản không biết, tình nguyện đái trên đất bằng, cũng không muốn đại trong nước. Đương nhiên lục địa thượng độc trùng, chỗ nào cũng có, khả năng một cái không chút nào thu hút côn trùng, cũng đủ để lệnh ngươi tại trong lúc bất tri bất giác bị rết. Tiểu Mao Lư tiến vào dòng sông bên trong, sừng suốt không có chìm ngẩm xuống dưới, dưới đầu gối toàn bộ ướt đẫm. Không đến trong chốc lát, đầu gối trở xuống đích địa phương, chậm rãi theo dòng sông sinh được đưa lên. Tại cổ thông cùng kỳ ở dạ. Vỡ dạ đẹo nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Mao Lư, bánh trước cùng bánh sau, biến thành khí nang, lơ lửng trên mặt sông, chân đạp bạn chuyển di đằng sau, biến thành cánh quạt. "Lão bản, như thế nào đây?" Tiểu Mao Lư Dương Dương đáp ý mà nói. Cổ thông kinh ngạc mà nói: "Tiểu Mao Lư, ngươi trưởng nào thì khả dĩ biến thân rồi?" Theo lạ bệ ỷ bà đà uống bộ lạc lúc rời đi, Cổ Thông cũng cảm giác được tiểu mao lư biến hóa có chút đại, thanh âm không còn là thanh âm non nớt, mà là mười mấy tuổi thanh âm của thiếu nữ. Tại lạ bệ ỷ bà đại ú bộ lạc thời điểm, người ta có thể biến thân rồi, tiểu mao lư tiếp tục dương dương đắc ý mà nói, "Người máy cổ tay truyền đến nhị hóa thanh âm nói hừ, còn không phải ta mạo hiểm bị chôn tại dưới mặt đất nguy hiểm, cho ngươi mang đến một ít kim loại hiếm." Nhị hóa lão đại, cảm ơn ngươi." Tiểu mao lư nũng nịu mà nói. Tiểu mao lư tiến hóa năng lực vượt cường hãn, đối với cổ Thông càng có lợi. Tiểu Mao Lư rất nhanh thông qua được dòng sông, tiến vào mênh mông đầm lầy chi địa. Tiến lên 5 phút đồng hồ về sau, đông nam tây bắc, hoàn toàn nhìn không tới nguyên thủy rừng rậm rồi, mênh mông đầm lầy, hơn nữa vượt là hướng bên trong, sương mù càng lớn. Kỳ ở dạ. Bỡ dạ đượẻ, ngươi có cảm giác hay không không đúng? Cổ Thông tinh thần cao độ tập trung, hướng phía sau lưng tóc vàng đại mỹ nữ nói. "Lá bản, chạy nhanh đình chỉ." Nghị Hóa thanh âm theo người máy cổ tay truyền đến nói. Cổ Thông vội vàng phanh lại, Đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước, ánh mắt xéo qua quét mắt tình huống chung quanh, để ứng đối có chuyện xảy ra, lầm bầm nhị hóa, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Kỳ ơ dạ. Bở dạ được sợ hai yếu đớt thanh âm truyền đến nói lão bản, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này, ta cảm giác quá bị đẻ nén, hô hấp không thông thuận rồi. Lão bản, tại đây tử trường càng ngày càng mạnh, người máy cổ tay có thể dò xét phạm vì không đến 20 em mờ rồi, vì lão bản an toàn, hay là sau này, biểu kiện ly khai. Nghị Hóa có chút sốt ruột mà nói. Người máy cổ tay dò xét phạm vi, bị quá nhiều áp chế đến 20m, dò ạ cổ thông một đầu, gần kê tiến vào xương mù khu 100m, đã bị lớn như thế quá nhiều, dưới tình huống bình thường, người máy cổ tay trải qua Nghị Hóa thăng cấp cải tạo, nó dò xét phạm vi là phạm vi 200m. Không tốt, lão bản chạy mau, phía bên phải có bất minh sinh vật cực tốc tới gần, người máy cổ tay truyền đến Nghị Hóa vội vàng thanh âm. Tiểu Mao Lư, nó cũng cảm thấy, không cần cổ thông khống chế, Tiểu Mao Lư đã tới cái 180 độ chuyển biến, dùng tốc độ nhanh nhất chạy. A! Lão bản, tứ mạng, Kỷ ở ra. Bỡ Dã được không có bắt lấy bị quăng đi ra ngoài, rơi xuống đầm lầy chi địa, thông qua mông lung sương mù, Cổ Thông đã chứng kiến một cái thân ảnh khổng lồ đã tới. Tiểu Mao Lư, mau đi trở về cứu Kỷ ở ra. Bỡ Dã đẹo, Cổ Thông vội vàng điệu hô. Cổ Thông khả dĩ lựa chọn chính mình trốn chạy để khỏi chết, bỏ qua Kỷ ở ra. Bỡ Dã đẹo, nàng treo rồi, xong. Linh hồn hạt giống lại lần nữa thu hồi, khả dĩ lại ký sinh một gã tóc vàng đại mỹ nữ. Cùng Kỳ Ơ Dạ. Bỡ Dạ được ở chung được vài ngày, biểu hiện của nàng phi thường tốt, khắc khắc nghiêm nghiệm, Cổ Thông đã đồng ý nàng, cái lúc này vứt bỏ đồng bạn, Cổ Thông làm không được. Tiểu Mao Lư lại là một trăm tám mươi độ chuyển biến, Cổ Thông đã chứng kiến một cái thân ảnh khổng lồ, theo đầm lầy chi địa cung cấp mà bắt đầu, tình huống thập phần nguy cơ. Kỳ Ơ Dạ. Bỡ Dạ đều, mau đưa tay cho ta, Gia Long Ngân Lô. Dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại kỳ ở dạ. Bỡ dạ đẹo bên người, Cổ Thông vươn tay, một mực địa bắt lấy kỳ ở dạ. Bỡ dạ đẹo tay phải. Cái lúc này, Cổ Thông đã chứng kiến một cái khủng lô đầu lâu, vươn đầm lầy chi địa, là cá xấu đầu, đầu tròn vẹn một chiếc xe việt rã lớn như vậy, mở ra miệng lớn dính máu, một cổ cực kỳ đậm đặc tanh tưởi theo miệng lớn dính máu mà ra, khoảng cách kỳ ở dạ. Bỡ dạ đẹo vị trí, gần bề 2m. Tiểu Mao Lư, nhanh, nhanh, Cổ Thông sắc mặt cực độ khẩn trương. Tim đập tốc độ, đã vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì tốc độ nhanh nhất, trước nay chưa có nguy cấp, lớn tiếng địa thuốc dục nói. Tiểu Mao Lư cũng biết tình huống thập phần nguy cấp. Vèo. Tiểu Mao Lư tốc độ, gia tăng lớn hơn cực hạn, một giây báo tô ra 10m ở bên ngoài, kỳ ở dạ. Vở dạ được kéo lên Tiểu Mao Lư, chăm chú địa ôm cổ thông eo, cổ thông có thể rõ ràng địa cảm nhận được kỳ ở dạ. Vở dạ đều sợ hãi, toàn thân đều đang không ngừng địa run dày. Khổng lồ cá sấu cắn không về sau Dao thiết thanh âm vang vọng đầm đầy chi địa, sóng âm, thanh tuyệ cùng nhiệt khí trùng kích lấy chính hỏa tốc chạy trốn cổ thông cùng kỳ ở dạ. Bỡ dạ đẹo trên người, kỳ ở dạ. Bỡ dạ đeo áo khoác bị thổi bay, che đã đến cổ thông trên đầu. "Tiểu Mao Lư, nhanh, nhanh lên nữa." Cổ thông có thể rõ ràng cảm giác được đầm lầy đang run dậy, cực lớn cá sấu đuổi theo tới, cường đại nước gợn đuổi theo bọn hắn, hướng của bọn hắn phía trước rất nhanh địa khuyết tán. "Lão bản, tốc độ đã nhanh nhất rồi." Tiểu Mao Lư vội vàng mà nói. Cực lớn cá sấu chạy như điên tốc độ, đã vượt qua tiểu Mao Lư, Cổ Thông có thể rõ ràng địa cảm giác được cự ngạc càng ngày càng gần, sắp truy cản kịp bọn hắn rồi, tình huống trước nay chưa có nguy cấp. Người máy hoàn rất nhanh điệu thoát ly Cổ Thông đích cổ tay, tạo thành mini bản nhị hóa, đi vào Cổ Thông trên bờ vai, hướng phía sau lưng càng ngày càng gần tự ngạc công kích. Từng đạo điện cao thế lưu, tại mini bản nhị hóa công kích phía dưới, tinh chuẩn địa công kích cự ngạc song mâu phía trên, đã bị công kích cự ngạc tốc độ biến chậm. Trở nên càng thêm cuồng làm lộ, Y Nguyên ở phía sau tiếp tục đuổi. "Lão bản, điện cao thế lưu, đối với cự ngạc không có có hiệu quả." Nhị Hóa vội vàng mà nói, suốt 10 đạo điện cao thế lưu đều công kích đã xong, vẫn không có đối với cự ngạc tạo thành tổn thương. Cự ngạc da dày thì cứng, vì có thể đối với cự ngạc tạo thành tổn thương, Nhị Hóa tinh chuẩn địa công kích mắt của nó con mắt, lớn gần kề trừng mắt nhìn con mắt hữu sự tình gì đã không có. Nếu như là công kích đến trên thân người, hoặc là trên thân bò Gần như một đạo có thể điện trúng mặt. "Lão bản, phía trước 100m phát hiện cường đại sinh." "Tiểu Mao Lư, chạy nhanh hướng phải chạy." Nghị hóa không kịp nói xong, chạy nhanh lại để cho Tiểu Mao Lư lần tránh. Cái này cũng đã ra xương mù khu vực rồi, phía sau cự ngạc y nguyên theo đội không bỏ, phía trước lại gặp được không rõ cường đại sinh vật, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Thật lớn như thế cự ngạc, tại sao không có người đưa tin đi ra? Duy cùng căn cứ, Lưu Hạo Đỗ Hảo Nam tiếp tục giám sát và điều khiển lấy cổ thông, nhìn thấy cái kia rất nhanh di động định vị khí, bọn hắn tập mãi thành thói quen lên rồi, cổ Lam Lam đi đến, nhìn xem cổ thông tiểu tử này lại chạy đến châu Phi cái kia hẻo lánh. Khi thấy giám sát và điều khiển phía trên định vị khí vị trí, cổ Lam Lam thần sắc biến đổi lớn, sắc mặt lập tức tái nhật, Ma Long đầm lấy, trên địa cầu đã biết tuyệt địa một trong. Trưng 45, nổi dết. Ma Long đầm lấy, quanh năm sương ngủ bao phủ. Không người nào biết bên trong là tình huống như thế nào, hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị, căn bản không cách nào thăm dò bên trong, cho đó từ trường quá mức bánh liệt, điện tử thiết bị tiến vào xương mù khu vực, lập tức mất liên. Thế rồi các quốc gia quốc gia, cũng đúng Ma Long Đầm Lầy tiến hành thăm dò, toàn bộ thất bại, một mực dùng thế giới bá chủ tự cho mình là La Mỹ, đã từng phái một cái sư binh lực, bảo hộ nhà khoa học đối với Ma Long Đầm Lầy thăm dò, toàn bộ mất liên tại Ma Long Đầm Lầy. La Mỹ thậm chí vận dụng vũ khí hạt nhân, ném đi một quả tiến vào ma long đầm lầy, thế rồi các quốc gia mười cái bộ số lớn vệ tinh chờ đợi quan sát vụ nổ hạt nhân về sau chẳng cảnh, cái gì cũng không có thấy, đạn hạt nhân tiến vào ma long đầm lầy về sau, không, có bất kỳ phản ứng, triệt để mất liên. Nhân loại cường đại nhất chiến lực là đạn hạt nhân, lớn nhất dựa, cũng là đạn hạt nhân. Ma long đầm lầy liền đạn hạt nhân đều không thể tạo nên nửa điểm gọn sóng, toàn cầu từng cái quốc gia người lãnh đạo đều sợ hãi rồi, tin tức này bị triệt để phong tỏa. Có ghi lại tư liệu toàn bộ xóa bỏ xử lý, để tránh tiết ra ngoài, tạo thành nhân loại khủng hoảng. Cổ Lam Lam, nhưng lại chi viện người một trong, cổ thông hỗn đản này tiểu tử, chạy vào ma long đầm lầy, chưa từng có người sống lấy theo ma long đầm lầy đi ra, giữ nhiều lành ít, nghi tới đây, cổ Lam Lam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sủi lơ trên mặt đất, ngơ ngác địa lẩm bẩm nói sẽ không đâu, sẽ không đâu, tiểu thông không có việc gì. Lưu Hạo, Đỗ Hạ Minh, gặp mặt hung danh hiển hách nữ la sát, sủi lơ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, doa ngộng, theo chỗ ngồi nhảy lên, cực kỳ khẩn trương nói thủ trưởng, thủ trưởng, ngài làm sao vậy? Nhanh chuẩn bị cho ta phi cơ trực thăng." Cổ Lam Lam phục hồi tinh thần lại, vội vàng rít gào nói. "Thủ trưởng, chúng ta phi cơ trực thăng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ." Lưu Hạo báo cáo nói, không biết thủ trưởng như thế nào đột nhiên thay đổi, cả người đều thay đổi. "Tiểu Thông, ngươi ngàn vạn không xẻ ra chuyện gì, ngàn vạn không thể." Cổ Lam Lam lại là ngơ ngác lẩm bẩm nói. "Lưu Hạo" Đỗ Hạo Nam kỳ quái, định vị khí không phải còn đang di động, cổ thông tiểu tử kia, Sinh Long Hỏa Hổ, làm sao có thể gặp chuyện không may, chẳng lẽ cái này tọa độ điểm có đặc thù hàm nghĩa, cũng không đúng, cái này tọa độ điểm, căn bản không phải giao chiến khu. Thủ trưởng, ngài nói cổ thông gặp chuyện không may, làm sao có thể, ngươi xem hắn định vị khí, đang tại rất nhanh di động, Sinh Long Hỏa Hổ, Đỗ Hạo Nam kéo ngồi ngay đó cổ Lam Lam, an ủi mà nói. Cổ Lam Lam ánh mắt nhìn chăm chú đến định vị khí vị trí, Định vị khí không có đã bị quá nhiều, nói rõ cổ thông còn không có có xâm nhập ma long đầm lầy, còn có cơ hội sinh tồn. Còn có định vị khí, như thế khác thường di động quy tắc, nói rõ một việc, hắn chính đã bị hung thủ đổi giết, nghi tới đây, Cổ Lam Lam sắc mặt càng trợn nhìn, hô hấp dồn dập, cực độ khẩn trương điệu nhìn chăm chú định vị khí. Chỉ cần định vị khí không có dừng lại, nói rõ cổ thông còn sống, Cổ Lam Lam lẩm bẩm tiểu thông, ngươi nhất định phải còn sống, còn sống ly khai ma long đầm lầy. Cổ Lam Lam không có chú ý tới, nàng trong lúc vô tình nói ra Ma Long Đầm Lầy truyền vào Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam lỗ tai ở trong, Lưu Hạo cùng Đỗ Hạo Nam liếc nhau, hai người mê mang vô cùng, Ma Long Đầm Lầy rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Lệnh Hung danh hiển hách nữ la sát, như thế thất thú, đến cùng là địa phương nào? Ta đi, thật lớn mãng xà." Cổ Thông Khả dĩ khẳng định, mãng xà đường kính tuyệt đối có 1 mét, trên người hàn long lóng lánh lên phiến, cái kia cao cao cung cấp lên mãng xà đầu, đầu lâu phía trên Có hai cái khung ngở bọc nhỏ. Con mẹ nó, đều nhanh nuồn hóa giao rồi. Cổ Thông thập phần vô lực điệu đại, một cái cự ngạc đã đuổi hắn bị thụ, hiện tại lại đây một đầu sắp hóa giao mãng xà đuổi giết, Cổ Thông còn tưởng rằng cự ngạc cùng mãng xà vì tranh đoạt bọn hắn cái này con ngòi, hội đánh nhau, hắn và Kỳ ở ra. Vỡ dạ được khả dĩ thừa cơ chạy đi. Nào biết được, cự ngạc cùng mãng xà không can thiệp chuyện của nhau địa cùng một chỗ đuổi giết, cái này con mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương. Lão tử muốn tìm ăn thịt người bộ lạc, lại đã tìm được siêu cấp vô địch ăn thịt người đầm lầy chi địa, tiến vào hùng thú thiên đường. Chẳng lẽ lão tử hôm nay muốn treo ở chỗ này, bị Tử Ngạc cùng Mãng Xà sẽ xắt ăn, đáng tiếc siêu cấp vô địch ký sinh, ký sinh. Ta đi, lão tử như thế nào hội treo? Lão tử còn có siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, như thế nào đem ký sinh năng lực cấp quên mất rồi? Hoa ha ha. Tử Ngạc, yêu Mãng, đuổi giết lão tử lâu như vậy, có các ngươi dễ chịu. Chủ nhân Đừng nói nhảm rồi, chạy nhanh ký sinh, chúng chỉ cần hẽ miệng có thể ăn chúng ta. Thiếu mau lư, mang theo nhanh thuốc thiết nỉ non thanh ấm nói. Ký sinh, ký sinh, cổ thông nói ra hai cái ký sinh. Hai cái linh hồn hạt giống, thiểm điện xuất hiện cổ thông đỉnh đầu, cực tóc hướng phía phía sau đuổi dết cự ngạc, mang xà bay đi, lập tức chui vào đầu lâu của bọn nó, hoàn thành ký sinh. Frank, Frank, hai cái thân ảnh khổng lồ nện vào trên mặt nước, không tại dung chuyển rồi. Thân thể của bọn nó lại đang không ngừng điệu run rẩy, giống như đang sợ cái gì. "Tiểu Mao Lư, đi, qua đi xem." Cứ ngạc, mãng xà run rẩy càng thêm nghiêm trọng rồi, chúng trùng quấn nước, cũng đi theo run rẩy lên, giống như sôi trào lên. Căn cứ, Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam cùng Cổ Lam Lam nhìn thấy định vị khí bất động rồi, đón lấy lại trầm trập điệu di động, không rõ ràng cho lắm Lưu Hạo cùng Đỗ Hạo Nam cũng không có có thay đổi gì. Mà Cổ Lam Lam nhìn thấy tình huống như vậy, Trong đầu hiện ra một cái đáng sợ hình ảnh, cổ thông rốt cục bị hung thú cho đuổi theo rồi, hắn bị hung thú ăn hết. Nhìn thấy chậm chạp di động hình ảnh, lại một lần nữa bất động rồi, cái này nghiệm chứng nàng trong óc hình ảnh, cổ thông nhanh bị hung thú ăn hết, hung thú chậm chạp di động, là hung thú đem cổ thông thoát đến một cái nó thoải mái vị trí, hiện tại định vị khí bất động, đại biểu hung thú rốt cục nuốt khai mở ăn hết. Cổ Lam Lam nghĩ tới đây, trực tiếp té xỉu, một màn này dọa sợ Lư Hạo, Đồ Hạo Nam, thủ trưởng rõ ràng té xỉu hay là dọa ngất rồi, cổ thông tiểu tử này đến cùng đã đến địa phương nào? Căn cứ tình huống, cổ thông cũng không biết, tiểu Mao Lư trực tiếp cỡi lên cự ngạc phía trên, cổ thông cùng kỳ ở ra. Bỡ dạ đeo bước lên cự ngạc, da dày thịt cứng, rộng rãi phía sau lưng. Fren. Fren. Hai người giơ chân lên đá mạnh cự ngạc, người máy cổ tay hóa thành mini bạn nhị hóa, đang tại cầm tiểu đao, đối với cự ngạc phía sau lưng dốc sức liều mạng điệp đâm vào. Tiểu Mao Lư, đi tới mãng xà trên người. Vành trước hóa làm một cái cực lớn thiết truy, đối diện mãng xà đầu lâu, hai cái tiểu nổi lên, tiến hành hung dữ địa phát. Cho ngươi truy lão tử, cho ngươi đổi giết lão tử, cho ngươi muốn ăn lão tử. Kỳ ở già, bỡ già được cho ngươi đổi giết lão bản, lão nương đá chết ngươi. Ta chọc chọc, ta nhất thiết, gia cá xấu quá dày rồi, cắt không đi vào, Nghị Hóa bất mãn hết sức mà nói, cái này gia cá xấu, so sắt thép còn muôn cương rắn. Cố thông, kỳ ở già. Bỡ già đeo, Nghị Hóa cùng tiểu Mao Lư đều tại phát tiết vừa mới bị đội rết bất mãn. Ký ở dạ. Bỡ dạ được phát hiện mình không thể làm gì cư ngạc, yếu ớt mà nói lão bản, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này, vạn nhất gặp mặt đến hung thú khác, chúng ta lại phải bị đội rết rồi. Cổ thông nhẹ gật đầu, ký ở dạ. Bỡ dạ đèo nói quá có đạo lý rồi, cái này quỷ dị địa phương, cũng không biết đầm lầy phía dưới cất giấu bao nhiêu hung thú, lại đến vài chục chích, hoặc là trên trăm cái, ký sinh cũng ok không được nữa. Chương 46: Đáng sợ hung thú. Nếu như đến quần cư, thể tích lại nhỏ, số lượng đạt tới mấy trăm, tiến lên hung thú, cổ thông có thể làm không được, hay là trước Ly Khai nói sau, tại đây chứng kiến hay là nên ngâm đầm lấy chi địa. Lại trước khi rời đi, cổ thông thông qua linh hồn hạt giống câu thông một chút cự ngạc cùng mãng xà, cự ngạc tương đương với 1 tuổi chỉ số thông minh, yêu mãng chỉ số thông minh cao hơn một chút, tương đương với 3 tuổi chỉ số thông minh. Cái này hai cái nhị hóa cũng không biết cái này là địa phương nào. Trứng từ nhỏ sinh tồn đến cái chỗ này, như chúng như vậy hung thú, xung quanh còn có rất nhiều, ngông lung xương mù khu vực, hung thú tiểu càng nhiều. Dung lực lượng của bọn nó, không dám xâm nhập, chỉ có thể dừng lại ở hiện tại chúng sở đại khu vực, tại lúc này chỗ vị trí đầm lầy chi dưới mặt đất, còn sinh tồn lấy số lượng phần đông hung thú. Những con hung thú này ưa thích trốn ở trong đất bùn, cư ngạc cùng mãng xà, bình thường dùng bắt những con hung thú này là thức ăn, nghe hai cái nhị hóa ý tứ, những con hung thú này, so cổ thông lợi hại nhiều hơn. Cổ Thông càng im lặng chính là, cái này hai cái nhị hóa, vừa mới không phải là vì ăn bọn hắn, chưa từng có bái kiến cổ thông như vậy kỳ quái sinh vật, chuẩn bị cho tốt tốt chơi một chút, tốc độ của bọn nó, kỳ thật còn có thể nhanh hơn. Cổ Thông cũng biết, cư ngạc cùng mãng xà vì sao không đánh nhau, cùng một chỗ truy giết bọn hắn rồi, cái này hai cái nhị hóa lại là bạn tốt, hung thú tầm đó cũng có hữu nghị, thật là làm cho cổ thông mở rộng tầm mắt, đầu mở rộng. Quả nhiên, đại thế giới không thiếu cái lạ. Tiểu Mao Lư, chúng ta đi. Cổ Thông cùng Kỳ Ở Gia. Bỡ Gia Đuẹo, một lần nữa ngồi trên Tiểu Mao Lư phía trên, cái chỗ này quá nguy hiểm, trước ly khai thì tốt hơn. Tiểu Mao Lư cao tốc chạy, Cự Ngạc, Mãng Xà, một trái một phải địa hộ vệ, không phải Cổ Thông nhát gan, là sợ gặp lại đến hung thú khác, hoặc là quần cư hung thú. Đặc biệt là Cự Ngạc cùng Mãng Xà trong miệng quần cư hung thú, nghe chúng nói, công kích của bọn nó lực, khả dĩ miểu sát hắn và Kỳ Ở Gia. Bỡ Gia Đuẹo Tiểu Mao Lư cùng Nghị Hóa cũng dậy không nổi tác dụng. Đinh linh linh. Xiaomi 3 điện thoại đột nhiên vang lên, Cổ Thông ngóc ra nhìn nhìn, là Lưu Hạo đánh tới, kỳ quái, không phải còn chưa tới mỗi ngày báo cáo thời gian, hắn cứ gọi điện thoại tới làm gì vậy? "Này, Cổ Thông, ngươi hồn đãng tiểu tử chạy đi đâu?" Thủ trưởng nhìn thấy ngươi bây giờ tọa độ, giò ngất. Vừa mới tiếp thông điện thoại, Lưu Hạo cực kỳ to thanh âm tức giận truyền đến nói: "Cổ Thông đàn người, cô cô bị hắn hiện tại chỗ tọa độ cho giò ngất rồi." Coco biết đạo đây là cái gì địa phương quỷ quái, thiếu chút nữa sẽ đưa mệnh rồi, Coco như thế nào không còn sớm tự nói với mình, địa cầu cũng không phải trong tưởng tượng an toàn. Tiểu Chuột, đây chính là một cái có gai mỹ lệ địa phương, đã đến về sau, rốt cuộc không thể quay về địa phương. Cổ Thông hít sâu không phi nói, nếu như không phải hắn có được nghịch thiên siêu cấp vô cực ký sinh năng lực, hiện tại không có được ăn, cũng bị tự ngạc cùng mãng xà hai tên giá hỏa chơi chết rồi. Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam, lại càng hoảng sợ rốt cuộc không thể quay về. Tiểu tử này sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì, bọn hắn phụ trách cổ thông định vị theo dõi an toàn, tiểu tử này xảy ra chuyện gì, bọn hắn như thế nào hạ như thủ trưởng nhắn nhủ. Đỗ Hạo Nam cùng Lưu Hạo hít sâu khí, Lưu Hạo biểu lộ cực kỳ nghiêm túc mà nói cổ thông, người bây giờ là tình huống như thế nào, thật sự là lại cũng không về được hả. Cổ thông cười cười nói tiểu chuẩn, ta nói ngươi là tới nơi này, cam đoan ngươi rốt cuộc không thể quay về. Lưu Hạo, Đỗ Hạo Nam Hai người ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra. Cái lúc này, cổ lam lam ung dung tỉnh lại, mông lung giống như nghe thấy được cổ thông nhìn thấy điện thoại chuyển đến thanh âm quen thuộc, lập tức tỉnh táo lại, tránh thoát lưu hảo máy truyền tin, xuất ruột mà nói tiểu thông, nhanh nói cho cô cô, ngươi bây giờ làm sao vậy? Cô cô thanh âm quen thuộc, theo trong điện thoại di động chuyển đến, mang theo thanh âm nước nở, trong nội tâm ấm áp đấy, lại để cho cô cô quan tâm, lo lắng rồi, cười cười nói cô cô, không có việc gì, đang tại hướng trở về Ly khai chết tiệt địa phương quỷ quái. Cổ Lam Lam lần nữa nhìn thấy định vị khí, cực tốc điệu di động, nhẹ nhàng thở ra, hít một hơi thật dài khí lẩm bẩm nói không, có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Cổ Lam Lam lại nói tiểu thông, bảo trì liên lạc, phái ta phi cơ trực thăng tới đón ngươi. Được rồi. Cổ Thông biết nói, hắn thực đem cô cô cho dọa sợ, không có nhìn thấy chính mình, nàng tuyệt đối lo lắng, khả năng trở lại duy cùng căn cứ về sau, muốn chấm dứt châu phi hành trình. Cổ Thông đi vào châu Phi, chủ yếu có 3 cái mục đích, ký sinh buôn bán vũ khí người đã hoàn thành, ủng hộ khởi một cái thế lực cũng hoàn thành, còn có một nhiệm vụ không có hoàn thành, khống chế một chi lính đánh thuê, phát triển trở thành làm một chi lính đánh thuê quân đoàn. Đi vào châu Phi về sau, lạ bề vì bà nước cộng hòa thành lập, cổ thông nghĩ đến còn cần mua sắm hòn đảo, tới gần Hoa Hạ đại lục mua sắm một hòn đảo, Thái Bình Dương bờ Đông, tới gần Lào Mỹ vị trí, cũng phải có được một hòn đảo, với tư cách tiến công Lào Mỹ tuyến đầu trận địa, Đồng thời, lại Tây Dương, tới gần Lão Mỹ cũng phải mua sắm một hòn đảo, với tư cách tiến công Lão Mỹ thứ hai tuyến đầu trận địa. Tiếc núi chính là, trải qua nhị hóa thẩm tra, tới gần Lão Mỹ hòn đảo, đều là khống chế tại Lão Mỹ nguyên một đám tập đoàn trong tay, bọn hắn dù cho mua bán hòn đảo, tuyệt đối sẽ không bán cho Hoa Hạ người. Duy cùng căn cứ, thủ trưởng, cổ thông cách chúng ta quá xa rồi, phi cơ trực thăng không cách nào trực tiếp đến. Lưu Hạo nhắc nhở. Đã biết Cổ Lam Lam sau khi nói xong đi nha. Lưu Hạo Phiền nuốt vô cùng, cái kia lạnh như băng nữ la sát lại trở về. Ma Long đầm lầy bên ngoài, tại cự ngạc, mãng xà hộ vệ phía dưới, Cổ Thông cùng Kỷ Ơ ra. Bỡ dạ đẹo, rốt cục đã tới xanh um tươi tốt, cao ngất đứng vững nguyên thủy rừng nhiệt đới. Quen thuộc dòng sông không thấy rồi, vị trí này đã không phải là bọn hắn tiến vào Ma Long đầm lầy nguyên lai like vị trí. Cổ Thông cùng Kỷ Ơ ra. Bỡ dạ đẹo nhẹ nhàng thở ra, tại đây đầm lầy càng tiện rồi, cự ngạc Mãng xà đại bộ phận thân thể bãi lộ đi ra, nhìn xem cái này quái vật khổng lồ, hai người, hay là ngược lại hít vào một hơi. Cự ngạc, đầu lâu như là xe Việt giã lớn như vậy, cả người chiều dài, cổ thông nhìn ra một chút, ít nhất là 30 em mở đảng ngoài, như là siêu cấp đại xe vận tải đồng dạng bụng, đèn lồng đại song mâu, da cứng đến bao nhiêu, cổ thông là cảm nhận được. Mãng xà, đã có thể gọi là yêu mãng rồi, đường kính hơn một mét thân hình, thân thể của nó chiều dài, cổ thông nhìn ra một chút ít nhất đạt tới 70m đã ngoài. Cao cao cung cấp lên đầu lâu, tại mặt trời dương quang chiếu xạ phía dưới, đỉnh đầu hai cái bánh bao thoạt nhìn càng thêm rõ ràng, rồi, tràn đầy tối như mực lần thiến, cho người hàn lòng lạnh, có chế năng cơm đại lần thiến, trải rộng toàn thân. Cổ thông trong túi áo, đang có 10 cái theo yêu mãng trên người đè lên lần thiến, nhị hóa mãnh liệt yêu cầu cần những. Này lần thiến, cải tạo nó bản thể. Mini bản nhị hóa không cách nào theo yêu mãng trên người nhỏ xuống lần thiến, may mắn mà có cự ngạc hỗ trợ. Ngạnh xanh xanh địa nhỏ xuống 10 khối chén ăn cơm đại Lân Thiến, đau chết yêu mãng rồi, hiện tại yêu mãng nhìn thấy Mini bản nhị hóa, tựu là từng đợt rũ dậy. Kì ở ra? Bở ra đẹo, đến cho ta cùng cự ngạc, yêu mãng đập cái chiếu. Cự ngạc, yêu mãng tạm thời không tốt mang ra cái này địa phương quỷ quái, tại nơi này địa phương quỷ quái, chúng an toàn nhất, ra cái này địa phương quỷ quái, cường hãn hiện đại văn minh vũ khí, vẫn có thể đủ làm bị thương bọn hắn, diệt sát chúng. Chương 47, Long đại Long Nghị, lão bản, người ta cũng muốn. Ký ở dạ. Bỡ dạ đẹo nhìn nhìn Cổ Thông yếu ớt mà nói, "Khả dĩ, bất quá, ngươi không thể bộc lộ ra đi." Cổ Thông nhắc nhở, "Ken két." Liên tiếp chụp ảnh thanh âm, Cổ Thông trong chốc lát đứng tại cự ngạc trên người, trong chốc lát lại bò tới yêu mãng đầu lâu phía trên, vẫn còn nó trên người chúng bày bỏ sợ, làm ra công kích động tác của bọn nó, lộ ra hắn phi thường uy vũ khí phách. Cổ Thông rất ưa thích niết yêu mãng đỉnh đầu bánh bao, niết một chút, Yêu Mãng toàn bộ thân hình co rúm một chút, yêu mãng bất luận cái gì kháng nghị toàn bộ không có hiệu quả. Các ngươi tới, chúng ta lại vỗ trụ ảnh chung. Cự ngạc, yêu mãng khổ lấy một trương thú mặt, dán lại với nhau, cổ thông một cước giẫm phải cự ngạc đầu, một cái khác chân đạp lấy yêu mãng đầu, hai thú bị giãy vò quá sức, lệnh hai thú thật sâu minh bạch, tình nguyện cùng hung thú khác solo, cũng không quay chủp chết tiện ảnh chủ. Lão bản, tới phía ta. Ký ở dạ. Bỡ dạ được kích động mà nói. Cái này có thể so sánh nàng cho ăn thịt người bộ lạc chụp ảnh, đến càng kích thích, cự ngạc, yêu mãng đã siêu việt nàng nhận thức rồi, có thể cùng cái này hung thú chụp ảnh chung, quá uy vũ khí phách. Tách, tách, tách. Kỳ ở giả. Bờ già đẻo gần kề quay chụp ba chương, cùng cự ngạc, yêu mãng, tất cả đập một chương, đón lấy lại cùng cự ngạc cùng yêu mãng vô một chương chụp ảnh chung. Long đại, Long nhị, các ngươi trở về đi. Tranh thủ xuống dưới khi ta tới. Long đại ngươi đã là Đông Phương Thần Long rồi, Long nhị ngươi cũng đã là Tây Phương Thần Long. Cổ Thông hướng phía Cự Ngạc, yêu mãng vất vất tay nói: "Yêu mãng bị Cổ Thông đặt tên là Long Đại, mục tiêu trở thành Đông Phương Thần Long, Cự Ngạc bị Cổ Thông đặt tên là Long Đại, mục tiêu trở thành Tây Phương Thần Long." Cự Ngạc, yêu mãng, Lưu Lyến không rời điệu nhìn xem Cổ Thông, linh hồn phía trên truyền đến, chúng không nghĩ cùng Cổ Thông tách ra. Cổ Thông cởi tiểu mao lư, đưa mắt nhìn Cự Ngạc, yêu mãng ly khai, đột nhiên Cổ Thông nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng mà nói Long Đại, Long Nhị, các ngươi chờ một chút. Cư Ngạc, Yêu Mãng, chuyển qua khổng lô đầu lâu, lộ ra kinh hỉ thú mặt, chẳng lẽ lão bản muốn dẫn chúng ly khai? Cổ Thông lời nói truyền đến nói Nhị Hóa, cho Long Đại, Long Nhị truyền thụ cổ gia đoán thể pháp. Long Đại, Long Nhị mê mang vô cùng, cái gì là cổ gia đoán thể pháp? Cổ gia đoán thể pháp, có thể lệnh nhị hóa, Long Truyền, tiểu mao lưu gia tốc tiến hóa. Mà Long Đại, Long Nhị, ký sinh chúng là linh hồn hạt, giống Linh hồn hạt giống không cách nào lệnh chúng vô hạn tiến hóa, chúng cần trở nên càng cường đại hơn, còn cần dựa vào chúng chính mình. Cổ gia đoán thể pháp có thể cho nhị hóa, tiểu mao lơ cùng lòng truyền có tác dụng. Cổ thông tin tưởng, Long đại, Long nhị, dù cho không cách nào có được vô hạn tiến hóa năng lực, cổ gia đoán thể pháp cũng có thể gia tốc chúng tiến hóa tốc độ, trở thành cái địa phương quỷ quái hung thú bá chủ. Cổ thông có thể không hy vọng, Long đại, Long nhị, hai người này bị hung thú khác cho xé xác ăn rồi lại đến cái này địa phương quỷ quái ký sinh hung thú khác, đã minh bạch cái này địa phương quỷ quái đáng sợ tính. Tại không có tuyệt đối an toàn dưới tình huống, cổ thông cũng không dám đến. Trải qua nhị hóa không ngừng suy diễn cổ gia đoán thể pháp, nhị hóa thông qua linh hồn cây giống câu thông long đại, long nhị linh hồn hạt giống, cho chúng nó truyền thụ cải tiến phiên bản cổ gia đoán thể pháp. Lão bản đã truyền thụ hoàn tất. Người máy cổ tay truyền đến nhị hóa thanh âm. Long đại, long nhị, các ngươi hảo hảo tu luyện không hiểu khả dĩ hỏi thăm nhị hóa. Cổ Thông lớn tiếng địa hướng phía cự ngạc, yêu mắng nói: "Cái này hai cái đại ra hỏa, Cổ Thông thật muốn mang về Long Tiên Hồ, có chúng trấn thủ Long Tiên Hồ, gặp được cái gì đột phát tình huống, chúng còn có thể ngăn cản một lát." Cổ Thông cùng Sở Hữu tất cả ký sinh chi vật, khả dĩ tùy thời tùy chỗ cống ngầm thông, đồng thời, Sở Hữu tất cả ký sinh chi vật tầm đó, cũng có thể tùy thời tùy chỗ cống ngầm thông, bọn hắn có thể giúp nhau cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Điểm này so điện thoại càng thêm thuận tiện mau lẹ, đương nhiên, Cổ Thông cũng không thích ký sinh chi vật câu thông hắn, theo ký sinh chi vật càng ngày càng nhiều, từng đều thỉnh vọng liên hệ hắn, cần phải sụp đổ không thể. Cổ Thông cho ký sinh chi vật yêu cầu, có việc trước tìm Nghị Hóa, Long Truyền, Tiểu Mao Lư, bọn hắn không cách nào giải quyết, lúc sau Nghị Hóa báo cáo cho hắn. Nghị Hóa theo máy tính tiến hóa mà đến, xử lý sự tình các loại năng lực, Viễn Siêu tại Long Truyền cùng Tiểu Mao Lư, theo Nghị Hóa không ngừng tiến hóa. Khả dĩ đồng thời xử lý càng ngày càng nhiều sự tình. Nguyên thủy trong rừng, cổ thông cưới tiểu mau lưu mang theo kỳ ở dạ. Bờ dạ đuều, rất nhanh xuyên thẳng qua, xuyên thẳng qua phương hướng là duy cùng căn cứ phương hướng. Đinh linh linh. Cổ thông nhìn nhìn, là lôi hiểu kỳ đánh qua gọi điện thoại tới. Kỳ quái, nàng cứ gọi điện thoại tới, đến châu Phi trước khi, đã nói với nàng rồi, có chuyện gì không giải quyết được, có thể tìm cổ nam nam, do nàng toàn quyền xử lý chuyện của công ty vợ. Này! Lão bản, ta là Hiểu Kỳ." Lôi Hiểu Kỳ vội vàng nói, "Có việc nói sự tình, ta bệ bội nhiều việc." Cổ Thông nhíu mày nói, "Hắn chính xuyên thẳng qua tại nguyên thủy trong rừng, nếu như không phải Nhị Hoa cố ý cải tạo xi ao mi 3, có thể trực tiếp liên hệ vệ tinh, có thể tiếp thu không đến tín hiệu." Lôi Hiểu Kỳ hiểu rõ lão bản, biết đạo lão bản có chút mất hứng, lập tức nói là ông chủ như vậy, Hồ Lô thôn đến đi một tí ngày trước kia đừng học, muốn muốn gia nhập công ty của chúng ta. Nghị hóa mạng lưới công ty rồi đã đến Hồ Lô thôn, lại liên tục đăng ký long tuyển hoàn cảnh thống trị, nghị hóa máy móc chế tạo, nghị hóa mới nguồn năng lượng cùng nghị hóa cá nhân bộ phận kết nối, tổng cộng tứ gia công ty, mỗi gia công ty đăng ký tài chính 1000 vạn. Đó lấy, lại đăng ký ký sinh tập đoàn, đăng ký tài chính 5000 vạn, vận động toàn bộ V-dút ES, toàn bộ FG tỉnh, nghị hóa mạng lưới công ty, tại toàn quốc các nơi lại có phần đông người sử dụng, càng ngày càng nhiều người đã biết nghị hóa công ty tồn tại. Cổ thông tiểu học Đồng Học, trường cấp 2 Đồng Học, trường cấp 3 Đồng Học, đại học Đồng Học, bộ phận Đồng Học phát hiện nhị hóa mạng lưới công ty, lão bản dĩ nhiên là cổ thông, vượt chú ý nhị hóa mạng lưới, vượt biết đạo Đồng Học cổ thông nhu bức, đây chính là ôm nuôi cơ hội, hơn nữa ôm đuổi phải sớm làm, nói không chừng trở thành công ty cao tầng. Trọng yếu nhất, cổ thông duy nhất một lần thành lập nhiều hơn công ty, nhị hóa trang web chính thức đang tại thông báo tuyển ảnh dụng đủ loại nhân tài, đây là cơ hội, tăng thêm cùng cổ thông là Đồng Học quan hệ. Trở thành công ty cao tầng là tất nhiên. Hiểu kỳ, bọn hắn muốn muốn gia nhập, cứ lại để cho bọn hắn gia nhập." Cố Thông tùy ý mà nói. "Lão bản, mấu chốt là ở chỗ này, bọn hắn không đi bình thường phỏng vấn con đường, muốn đi cửa sau, bình thường phỏng vấn thông qua gia nhập người của công ty, bọn hắn muốn làm lãnh đạo, có chút thậm chí yêu cầu chiếm là ngài đồng học quan hệ, muốn trở thành phân công ty tổng giám đốc." Cố Thông ngẩn người, hắn trong ấn tượng đồng học đều phi thường không tệ, như thế nào còn sẽ có như vậy đồng học? Bình thường đồng học tụ hội hắn cũng rất ít tham gia, chẳng lẽ nhiều năm qua đi đều thay đổi? Hiểu kỳ, lại để cho sở hữu tất cả công nhân, dựa theo quy tắc chế độ làm việc, ai trái với rồi, trực tiếp lại để cho bọn hắn rời đi, không đi lại để cho cổ gia hộ người của vệ đội, trực tiếp ném ra hồi lộ thôn. Cổ Thông lạnh lùng tốt. Cổ Thông thành lập công ty, vì cứu trở về tiểu muội mà cố gắng, từng đã là đồng học, nếu như thật là có bản lĩnh, quy củ, để bắt bọn họ là tất nhiên, dùng người khác Còn không bằng dùng người một nhà, hiểu rõ, càng yên tâm. Chương 48: Gặp đồng bảo. Nghị hóa mạng lưới công ty, theo SZ rời đến Hồ Lô thôn, cổ thông đã dự đoán đa đến, sắp đối mặt sự tình các loại, đơn vị liên quan tiểu là một cái trong số đó. Phần đông công ty, tiểu là ngã vào đơn vị liên quan trong tay. Theo SZ trở về, cổ thông số điện thoại đổi thành quê quán mới dãy số, có thể biết hắn điện thoại cá nhân người, ngoại trừ công ty cao tầng, tiểu là cổ gia người. Bọn hắn không có cách nào liên lạc với chính mình, bắt đầu khó xử công ty công nhân. Như nếu bọn họ đi khó xử cổ gia người, cái kia càng là muốn chết, cổ gia người tộc quyệt thì có hạng nhất về đơn vị liên quan. "Lão bản, ta đã biết." Lôi Hiểu Kỳ nói. Cổ Thông đã song cùng đệ nhất bí thư Lôi Hiểu Kỳ trò chuyện, rất nhanh địa xuyên thẳng qua nguyên thủy rừng nhiệt đới, hướng phía duy cùng căn cứ giám đi. "Lão bản, nơi này có điểm nhìn quan sát, ta giống như đã tới." Ngồi ở tiểu Mao lưu thượng kỳ ở dạ. Bỡ già được kinh hỉ nói: "Kỳ ở già." Bỡ già đều: "Tại đây không phải là ngươi nói ăn thịt người bộ lạc à?" "Ừ, ừ, lão bản tụi là cái chỗ này, vượt qua cái kia phiến rừng nhiệt đới, tụi là ăn thịt người bộ lạc hoạt động phạm vi." "Kỳ ở già." Bỡ già được cao hứng điểm nói: "Rốt cuộc tìm được ăn thịt người bộ lạc." "Ăn thịt người bộ lạc, khoảng cách Ma Long đầm lầy cũng không phải quá xa, trước khi là phương vị sai lầm. Cổ thông tìm kiếm ăn thịt người bộ lạc mục đích chủ yếu" sinh thân thể cường tráng ăn thịt người bộ lạc chi nhân, khiến cho Bùi Dương trở thành nửa người nửa máy móc chiến sĩ. Nửa người nửa máy móc chiến sĩ, là nhị hóa nghe được kỳ ở ra. Vỡ dạ, dạ điều nói, có như vậy một đám người tồn tại, cố ý nói ra. Nửa người nửa máy móc chiến sĩ, Bùi Dương bắt đầu quá mức tàn nhẫn, bình thường người căn bản không chịu nổi, phải diệt sạch nhân tính, thân thể cắm vào máy móc, khiến cho thân thể cùng máy móc kết hợp cùng một chỗ. Ăn thịt người bộ lạc, liền nhân loại mình cũng mất, đã diệt sạch nhân tính phù hợp chế tạo nửa người nửa máy móc chiến sĩ. Cổ Thông cùng Nghị Hóa nhìn thấy Long Đại, Long Nghị, cái này hai cái khủng bố tồn tại, đối với chế tạo nửa người nửa máy móc chiến sĩ, đã không có gì hứng thú. Nghị Hóa mô phỏng chế tạo ra đến nửa người nửa máy móc chiến sĩ, cùng Long Đại, Long Nghị, chiến lực so với Kém Qua Sa, còn phải chiếm dụng linh hồn hạt giống số lượng, không đáng. Nghị Hóa, chú ý cảnh giới. Cổ Thông đối với ăn thịt người bộ lạc đã không có hứng thú rồi, hay là hiếu kỳ ăn thịt người bộ lạc người? Đến cùng lớn lên như thế nào đây? Ăn thịt người bộ lạc, bọn hắn chế tạo gây tê tài liệu, phi thường châu bỏ xiên, tài liệu là ăn thịt người bộ lạc độc môn bổ dưỡng được đến, nghe kỳ ở ra. Bỡ già đều nói, năm đó nàng tiểu là chúng loại này gây tê, cổ thông không thể không cảnh giác. Cổ thông cấy tiểu Mao Lư, cẩn thận từng ly từng tí điệu hướng phía ăn thịt người bộ lạc tới gần, ngàn vạn đừng loại viễn siêu hiện đại văn minh, còn muốn thuộc loại châu bỏ thuốc tê. Lão bản, 9 giờ phương hướng 190m vị trí phát hiện ăn thịt người bộ lạc chi nhân, đang tại đuổi theo con mồi, đã ly khai có thể dò xét phạm vi. Người máy hoàn truyền đến nhị hóa báo cáo thanh âm. Cổ thông vô vô tiểu Mao Lư nói tiểu Mao Lư, chúng ta qua đi xem. Ngồi ở hậu phương kỳ ở dạ. Bỡ dạ đẹo đã móc ra cổ thông Xiaomi 3 điện thoại, chuẩn bị quay chụp, nàng thiết bị toàn bộ nước vào rồi, đã không cách nào quay chụp rồi, chỉ cần sử dụng cổ thông Xiaomi 3 quay chụp. Lão bản Đã đuổi theo ăn thịt người bộ lạc chi nhân, đuổi theo con mồi cũng phát hiện là cái người da vàng nữ tử đang liều mạng địa chạy trốn. Người máy hoàn lần nữa cho tới bây giờ nhị hóa báo cáo thanh âm. Một cái linh hồn hạt giống theo cổ thông đỉnh đầu bước lên. Mà bắt đầu, cổ thông lần này học thông minh, linh hồn hạt giống, khả dĩ gia tăng hắn thị giác, gặp được vi hiệp, khả dĩ lập tức ký sinh. Khống chế linh hồn hạt giống di động, đối với cổ thông mà nói cũng là một loại tinh thần lực tiêu hao. Cổ thông trước mắt tối đa có thể khống chế 10 phút, 10 phút sau sẽ xuất hiện tráng váng đầu nôn mửa, cưỡng ép tiếp tục nữa sẽ đối với tinh thần lực tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Trần Vũ gia, 29 tuổi, thành phần chi thức, hoàng kim thừa nữ, ưa thích bên ngoài vận động, thám hiểm, điển hình con lừa hữu, nàng cùng đồng bạn Kỳ Thiểu Dương, Đường Cẩm, ba người tới Châu Phi du ngoạn thám hiểm, đã nửa tháng. Lần này bọn hắn thám hiểm chính là nổi tiếng toàn bộ thế giới ăn thịt người bộ lạc cốn sức thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được gan thịt người bộ lạc, nào biết được, ăn thịt người bộ lạc, nhìn thấy bọn hắn lập tức vây công, chàng ngập tham lam đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Với tư cách thâm niên con lừa hữu, gặp nhiều hơn động vật hoang dã, đây là đối với đồ ăn tham lam ánh mắt, bọn hắn bị coi như đồ ăn. Ba người xem thời cơ không đúng, lập tức chạy trốn, ba người bọn họ chạy tán, Trần Vũ ra một mình một người, Liêu Mạng địa tại nguyên thủy rừng nhiệt đối chạy trốn, cảm giác đằng sau càng ngày càng gần bộ tộc gan thịt người chi nhân trong nội tâm có loại mất hết can đảm cảm giác. Phan Trần Vũ gia không cẩn thận bị tiểu nhánh cây vấp ngã xuống đất, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu đã xong. Chính ở thời điểm này, bên hai đột nhiên vang lên một cái nam tính tiếng trung thanh âm mỹ nữ, cần muốn giúp đỡ sao? Trần Vũ gia ngẩn người, gặp được đồng bào rồi, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, chỉ thấy một gã nam tử cởi quen thuộc sản phẩm trong nước tiểu mao lư, mang theo một gã tóc vàng đại mỹ nữ, chậm rãi hướng phía nàng mà đến. Tiên kia tóc vàng đại mỹ nữ, cầm quen thuộc điện thoại, "Đúng, tiểu là Xiaomi 3." Hướng phía phía sau nàng chỉ chỉ, giống như hiện lên một đạo trùng tia sáng, đón lấy đằng sau truyền đến bích thanh âm. Trần Vũ ra triệt để trận tròn mắt, lúc nào sản phẩm trong nước tiểu Mao lưu như thế thuộc loại châu bò, vậy mà có thể ở châu Phi nguyên thủy trong rừng tùy ý xuyên thẳng qua chạy, còn có Xiaomi 3 điện thoại, có thể phóng tránh địa rồi. Mỹ nữ, còn có thể bắt đầu sao? Cổ thông thanh âm lại đang nàng vang lên bên hai. Trần Vũ ra phục hồi tinh thần lại, chất vật địa bỏ lên, nàng hiện tại bộ dạng, quá thê thảm, trắng non sắc mặt, bị treo được huyết tích loang lộ, cũng không biết có thể hay không hủy dung nhan. Nàng y phục trên người, đều nhanh bị cạo thành vải rồi, còn sót lại vải cũng là huyết tích loang lộ, nhìn không tới đầy đặn trắng non làng ra, chứng kiến là màu đỏ tươi huyết tích, trọng yếu nhất nổi y lúc nào bị cạo, cũng không biết. Cổ thông nhíu mẩy nói kỳ ờ ra. Bờ ra đều, qua đi xử lý một chút. Trần Vũ ra. Nhìn thấy tóc vàng đại mỹ nữ theo tiểu Mao Lư cao thấp đến, đi đến trước người của nàng, theo trong ba lô móc ra y phục, cái lúc này nàng mới phát hiện, nàng đi hết, sắc mặt thoáng cái nóng rát, nguyên lai huyết tích loang lổ mặt, lộ ra đỏ hơn. "Cảm ơn." "Không khách khí." Ngài tiếng Trung nói thật tốt. Trần Vũ gia chịu đựng đường đau đớn trên người, bài trừ đi ra dáng tươi cười nói. "Kỳ ở dạ." "Bỡ dạ đẹo." Nàng có thể nói ra lưu loát tiếng Trung, vì trao đổi thuận tiện, cổ thông trực tiếp lợi dụng linh hồn hạt, giống cho nàng quán thâu hệ thống tiếng chung ngôn ngữ, trải qua những ngày này ma hợp, tiếng chung nói càng ngày càng tốt. Cổ Thông nhìn nhìn suy yếu Trần Vũ gia, theo trong ba lô móc ra loại nhỏ cái hồng thuốc, lại cầm một lọ nước đã đi tới, mỉm cười mà nói mỹ nữ, chưa uống nước, lại đối với kỳ ở gia. Bỡ già đẹo nói cho nàng lau miệng vết thương tiêu viêm một chút. Trần Vũ gia uống miệng nhỏ đích đường nước chảy cảm ơn, các ngươi ân cứu mạng. Không khách khí, ngươi như thế nào một người chạy đến nơi đây đến, còn bị bộ tộc ăn thịt người đuổi giết. Cổ Thông tò mò dò hỏi, trong nước không hào hào đợi, chạy đến châu Phi huy bộ tộc ăn thịt người. Chương 49, Cổ Lam Lam đã đến. Trần Vũ gia cực kỳ bất đắc dĩ, thực sự giải thích nói ta cùng ta đội ngũ, tổng cộng 3 người, chúng ta. Theo Trần Vũ gia giải thích bên trong, Cổ Thông cũng minh bạch đại khái, nàng gọi Trần Vũ gia là hứa thích thám hiểm con lừa hữu, nàng còn có 2 người đồng bạn, phân biệt gọi là Kỳ Thiểu Dương cùng Đường Cẩm, bọn hắn bị đuổi giết đi rời ra. Kỳ ở già. Bỡ già đẹo. Ngươi nhìn xem ngươi, có nhiều thứ tốt nhất đừng làm cho người biết nói, ngươi nhìn ngươi những năm này, cho ăn thịt người bộ lạc đưa bao nhiêu mỹ thực. Cổ Thông có chút im lặng mà nói, Thám Hiểm có đôi khi cũng muốn có tự mình hiểu lấy. Kỷ Ơ Dạ. Bơ Dạ được thấp cúi đầu, mang theo hắn nay yếu ớt mà nói lão bản, ta biết sai rồi, nàng cũng không biết, bởi vì nàng mới tấm hình, cùng Thám Hiểm cảm ngộ, hấp dẫn đại lượng Thám Hiểm nhân viên đến Thám Hiểm ăn thịt người bộ lạc. Châu Phi, một mực có quan hệ với bộ tộc ăn thịt người truyền thuyết. Cùng với ngoại giới chuyên nhân đối với bộ tộc ăn thịt người bộ lạc tưởng tượng, các loại tưởng tượng hội họa hình ảnh xuất hiện tại trên internet, kỳ ở dạ. Bỡ dạ đưa hiện ra cho thế giới chuyên nhân là chân thật ảnh chụp. Trần Vũ gia sững sờ điệu nhìn xem kỳ ở dạ. Bỡ dạ đẹo, ăn thịt người bộ lạc hình ảnh, là nàng quay chụp, vậy mà gặp được quay chụp người, có loại tâm tình kích động hiện lên đi ra. Trần Vũ gia là bất luận cái cái gì cử động, đều đã rơi vào cổ thông trong mắt, im lặng điệu lắc đầu. Sau nửa giờ, kỳ ở dạ Bỡ Dã Đẹo rốt cục cho Trần Vũ ra sát rửa sạch sẽ miệng vết thương, lên thuốc tiêu viêm, băng bó kỹ nhìn thấy Mã giật mình miệng vết thương. Kỳ Ở Già, Bỡ Dã Đẹo, chúng ta đi. Cổ Thông hướng phía Kỳ Ở Già. Bỡ Dã Đẹo nói, Trần Vũ ra ngẩn người nói các ngươi phải đi, nàng còn muốn mời Cổ Thông cùng Kỳ Ở Già. Bỡ Dã Đẹo hỗ trợ tìm kiếm nàng hai người đồng bạn, không biết như thế nào mở miệng. Đồng thời, nàng cũng muốn Cổ Thông cùng Kỳ Ở Già. Bỡ Dã Đẹo mang nàng ly khai cái chỗ này. Nàng là đường. Chúng ta đi bộ tộc ăn thịt người chỗ ở, ngươi cũng muốn đi? Cổ Thông nhìn nhìn nàng nói. "Ừ, ừ." Trần Vũ gia gấp vội vàng gật đầu, cái muốn đi theo hai người, nàng mới có cảm giác an toàn. "Đi lên." Cổ Thông nói. Trần Vũ gia nhìn nhìn Tiểu Mao Lư, lại nhìn một chút kỵ tiểu Mao Lư Cổ Thông, cùng ngồi ở chỗ ngồi phía sau tóc vàng đại mỹ nữ, nàng chân chờ, Tiểu Mao Lư cũng không ngồi được, nàng ngồi xuống, Tiểu Mao Lư còn năng động sao? "Nhanh lên." Nhìn thấy cổ thông không kiên nhẫn điệu thúc dục, nhìn thấy Kỳ ở ra. Bỡ dạ đẹo làm cho nàng ngồi vị trí trung tâm, bất đắc dĩ địa ngồi lên, đem làm nàng ngồi lên, cảm giác chỗ ngồi phía sau biến trường đi một tí, nàng cùng Kỳ ở ra. Bỡ dạ đẹo lộ ra chẳng phải chân trúc. Xíu. U u. Tiểu mao lưu động, tốc độ càng lúc càng nhanh, sợ tới mức nàng vội vàng bảo trụ cổ thông, trường lớn mắt nhìn xem xung quanh cảnh sắc, tiểu mao lưu tại nguyên thủy trong rừng, vậy mà như là tại trên đường cao tốc đồng dạng. Hơn nữa, gần gề rất nhỏ xóc này, điều này sao có thể? Lão bản, Trần Vũ gia tư liệu đã điều tra hoàn tất, là cái nhân tài, năng lực của nàng đủ để làm phân công ty tổng giám đốc, hơi chút bồi dưỡng một chút, khả dĩ trở thành ký sinh tập đoàn CEO, người máy hoàn vang lên nhị hóa thanh âm. Tại gặp được Trần Vũ gia về sau, cổ thông đã lại để cho nhị hóa điều tra Trần Vũ gia tài liệu, nếu như là cái nhân tài, làm cho nàng trở thành công ty công nhân, khả dĩ tại trước mặt nàng bạo lộ càng nhiều nữa bí mật. Người máy hoàn thành âm vang lên, dọa Trần Vũ ra một chuyến, rõ ràng còn có người thứ tư, thanh âm nhưng lại theo cổ thông đích cổ tay truyền đến, ý là cổ thông tại điều tra tư liệu của nàng. Ký sinh, linh hồn hạt giống tại Trần Vũ gia nghi hoặc bên trong, chui vào đầu của nàng ở trong, hoàn thành ký sinh về sau, Trần Vũ gia không còn có nghi ngờ, từ trên người cổ thông cảm giác được vô tận thân cận tri ý. Lần này đi vào ăn thịt người bộ lạc, cổ thông phi thường hài lòng, cho ký sinh tập đoàn khai quật một gã nhân tài. La bàn, 12 giờ phương hướng, phát hiện năm tên bộ tộc ăn thịt người chi nhân, chính mang một gã nam tử, căn cứ Trần Vũ gia nói, hắn hẳn là Kỳ Thiệu Dương, lực bị xò xuyên, khí tức yếu ớt, người máy hoàn chuyển đến nhị hóa thanh âm. Trần Vũ gia ngẩn người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực bị xò xuyên, khí tức yếu ớt, phải giải phẫu cầm máu, nơi này là Châu Phi nguyên thủy rừng nhiệt đới, nơi nào đến bác sĩ cùng thiết bị. Đinh linh linh. Cái lúc này Si Ao Mi ba điện thoại vang lên, nhìn thấy là Coco đánh tới. Cổ thông vội vàng chuyển được. Này, cô cô. Tiểu thông, đợi đừng núp đích, 5 phút đồng hồ về sau, ta đi ra người vị trí. Cổ thông sửng sốt một chút, nhanh như vậy, tại đây khoảng cách duy cùng căn cư xa xôi, dùng phi cơ trực thăng tốc độ, chính giữa cần thêm mấy lần dầu, hiện tại có lẽ không có đến mới đúng. Cô cô, ta hiện tại vị trí là ăn thịt người bộ lạc, cứu được một gã đồng bào, còn có. Cổ thông vội vàng báo cáo một chút tình huống nơi này, lại để cho cô cô chuẩn bị sẵn sàng. Minh Bạch. Chú ý an toàn. 5 phút đồng hồ về sau, Cổ Thông quả nhiên gặp được một khung phi cơ chủ thăng, không phải quen thuộc phi cơ chủ thăng, mà là người nước ngoài võ trang máy bay vượt tải, phía trên đạn pháo nói rõ hết thảy. Cổ Thông xa xa điệu nhìn thấy, cô cô võ trang đầy đủ điệu theo dây thường xuống, rơi xuống trong bụi cỏ, hai đến 3 lần đi vào mặt đất, rất nhanh điệu đi vào Cổ Thông bên người. Cổ Thông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, cô cô chiến lực tuyệt đối siêu cấp bạo bề ngoài, phiên bản hiện đại võ lâm cao thủ cảm giác cô cô bạo phát đi ra lực lượng, đã đã vượt qua nhân thể cực hạn. "Tiểu Thông, ngươi không có việc gì thật tốt quá." Cổ Lam Lam nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Cổ Thông, kinh ngạc điệu nhìn xem tiểu tử này cưỡi sản phẩm trong nước tiểu mao ly, còn mang theo hai gã mỹ nữ, Trung Quốc và phương Tây mỹ nữ đều có, tiểu tử này. "Cô cô, ngài là tiên nữ hạ phàm, quá thuộc loại châu bỏ." Cổ Thông phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt sùng bái điệu nhìn xem Cổ Lam Lam. "Cứu người trước, trở về lại thu thập ngươi." Cổ Lam Lam trừng trừng cổ thông nói, "Ầm ầm." Mấy tiếng nổ theo ăn thịt người bộ lạc truyền đến, cổ thông biết nói, chiếc trực thang phi cơ kia đang tại tiến công bộ tộc ăn thịt người bộ lạc, chỉ có cái chỗ kia rộng rãi, khả dĩ đáp xuống, địa phương khác đều là cao ngất đứng vững lủng tây, không cách nào đáp xuống. Tại cổ thông nhìn chăm chú phía dưới, cổ lam lam thân ảnh rất nhanh địa xuyên thẳng qua giường nhiệt tới, trong nháy mắt biến mất tại cổ thông, Trần Vũ ra cùng kỳ ở ra. Vỡ dạ đẹo trong mắt. Một ngày sau đó, Cổ Thông rốt cục về tới căn cứ, trọng thương sắp chết Kỳ Thiểu Dương, phúc lớn mạng lớn, như kỳ tích còn sống, Đường Cẩm cũng tìm được, đùi phải gãy xương bị thương, kỳ ở dạ. Vỡ dạ được cùng Trần Vũ gia, lưu ngay tại chỗ bệnh viện chiếu cố hai người, chờ bọn hắn bệnh tình ổn định lại về nước. Đồng thời, Cổ Thông cũng biết Cổ Lam Lam là như thế nào nhanh như vậy đuổi tới bộ tộc ăn thịt người bộ lạc, vốn là mợ ra, lại, quân đội chính phủ trên cơ, đón lấy lại là cưới quân đội chính phủ võ trang phi cơ trưởng tang. Duy cùng căn cứ bộ tư lệ. Cổ lam lam văn phòng, cổ thông ngoan ngoan địa ngồi, cùng đợi cổ lam lam thẩm phán. Cô cô, ngài khát không khát, ta cho ngài rót nước. Cổ thông nhìn xem nghiêm túc nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào cô cô của mình, có chút sợ hãi, cười ha hả mà nói. Ngoan nghe lời cho ta ngồi, tiểu tử ngươi gan mập rồi, địa phương nào cũng dám loạn xuyến. Cổ lam lam chầm chầm vào cổ thông, khít một hơi thật dài khí, đánh chửi lại không nữa, chỉ có thể nhìn hầm hầm chầm chầm vào cổ thông Truy cập trang web tàu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé trương 50, lần nữa xuất phát. Cô cô, ngài khả di nói cho ta biết, cái kêu mỹ rượu địa phương đến cùng là địa phương nào, quá kích thích. Cổ lam lam hung giữ trừng trừng cổ thông, hôn đả này tiểu tử còn không biết mình xâm nhập địa phương nào, thở dài, không để cho tiểu tử này lộ ra một sự tình, không biết chuyện nghiêm trọng tính. Cổ lam lam sâu kín mở miệng nói ma long đầm lấy, địa cầu tuyệt địa một chồng, 13 năm trước đây. Lão Mỹ chính phủ phái một cái sư binh lực, hộ tống một đám nhà khoa học tiến vào Ma Long đầm lầy, đến nay chưa về, một cái sư binh lực biến mất một năm về sau. Lão Mỹ chính phủ hướng Ma Long đầm lầy ném đi đạn hạt nhân, ngươi đoán thử coi như thế nào đây? Chẳng lẽ cái kia mỹ diệu địa phương là vì bức xạ hạt nhân nguyên nhân tạo thành? Cổ Thông kinh ngạc mà nói, ngẫm lại Long Đại, Long Nghị thân ảnh, cũng chỉ có cái này giải thích khả dĩ đi được thông. Đương nhiên không phải, năm đó Lao Mỹ đạn hạt nhân ném vào Ma Long đầm lầy về sau, Bên trên bầu trời mười cái kiêm mã thế giới các quốc gia bội số lớn vệ tinh, cùng hơn 10 khung phi cơ trinh sát đối với lần này vụ nổ hạt nhân toàn bộ hành trình giám sát và điều khiển, đạn hạt nhân lạc Nhật Ma Long đầm lầy về sau, chệch để mất liên. Căng bất khả tư nghị chính là, đạn hạt nhân tiến vào Ma Long đầm lầy về sau, không có bất kỳ gọn sóng, liền một chút động tĩnh cũng không có, ngươi cần phải hiện tại người địa cầu lợi hại nhất vũ khí, đều không thể đối với Ma Long đầm lầy tạo thành một chút tổn thương, là để tránh cho địa cầu nhân loại tạo thành khủng hoảng. Về Ma Long đầm lầy nhiệm vụ tư liệu, thế giới các quốc gia đều phi thường ăn ý tiêu hủy, Cổ Lam Lam thổn thức vô cùng mà nói. Năm đó nàng đại biểu quốc gia đi vào châu Phi, đối với cái nải vụ nổ hạt nhân tiến hành toàn bộ hành trình giám sát và điều khiển, ngoại trừ lúc ấy các quốc gia đại quốc người lãnh đạo, hiện dự thế giới các quốc gia người lãnh đạo, căn bản không biết Ma Long đầm lầy tồn tại. Cổ Thông Kỳ qué nói cô cô, tư liệu tiêu hủy cũng không có dụng, vẫn có người sẽ phát hiện Ma Long đầm lầy tồn tại. Cổ Lam Lam trợn trắng mắt nói: "Ngươi cho rằng thế giới các quốc gia có quan hệ ngành là làm gì? Phạm là có nguy hại quốc gia ổn định, xã hội khủng hoảng tư liệu, đã sớm bóp chết tại cái nồi ở trong." Phèn. Cổ Thông theo trong bọc đảo thứ gì chén ăn cơm đại đô vật, đặt ở Cổ Lam Lam trên bàn công tác, văn phòng phía trên phóng thủy tinh công nghiệp, trực tiếp bị đập vỡ. Lân Phiến. Cổ Lam Lam ngạc nhiên mà nói: "Đúng, đây là chúng ta gia Long đại trên người Lân Phiến." Cổ Thông Dương Dương đắc ý mà nói. Vì có thể ở châu Phi tự do hoạt động, không bị cô-cô bốn éo đưa về quốc, còn phải bạo lộ một ít gì đó đi ra, Long Đại Lân Phiến xuất hiện, càng có thể làm cho cô-cô an tâm. Nhà của chúng ta Long Đại, cổ Lam Lam đầy trong đầu nghi hoặc, lớn như thế Lân Phiến, cái này hung thú tuyệt đối không đơn giản, phi thường khủng bố, tiểu tử này như thế nào làm đến đây này? Phan, liên tiếp va chạm, cổ Lam Lam bàn công tác, 10 khối chén ăn cơm lớn nhỏ Lân Phiến, hàn lóng lánh địa hiện ra tại cổ Lam Lam trên bàn công tác. Chẻ ở trên bàn công tác thủy tinh công nghiệp, chiết để phá thành mảnh nhỏ. Cổ Lam Lam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, suốt 10 khối chén ăn cơm lớn nhỏ lơ lửng, khả dĩ làm phòng hộ áo giáp rồi, dù là đại danh đỉnh đỉnh bạ dẹt đều đánh bất động. Tiểu tử này vận khí thật tốt quá, một lần nhặt được 10 khối lân thiến. Cổ Lam Lam biểu hiện, cổ thông phi thường hài lòng, muốn đúng là hiệu quả như vậy. "Cô cô, cho ngài nhìn xem, ta cùng Long đại, Long nhị chủ ảnh trùng, cổ thông móc ra Xiaomi 3 điện thoại, đưa cho Cổ Lam Lam." Cổ lam lam nhìn xem Cũ Nát Si Ao Mi 3, lắp đầu, nghe đại ca cùng đại tàu nói tiểu tử này khai mở công ty rồi, vốn bán lời thật nhiều tiền, như thế nào còn không bỏ được mua sắm điện thoại mới. Thiểu thông, người nên đổi tay. Đem làm cổ lam lam chứng kiến trên màn hình điện thoại di động, cổ thông cùng thể tích khổng lồ yêu mãng chụp ảnh chung, đôi mắt bất khả tư nghị địa nhìn xem, bị khiếp sợ mà nói cũng sẽ không nói. Lần lượt từng cái một địa xem tiếp đi, cổ lam lam càng nhanh vượt khiếp sợ, ngoại trừ yêu mãng bên ngoài. Nàng còn chứng kiến khổng lồ cực lớn cá sấu, cái kia đầu, xe Việt Dã không sai biệt lắm đại, đầu lâu chiều dài so xe Việt Dã càng dài. Mãng xà đã nhanh muốn trở thành trong truyền thuyết giao long rồi, trên đỉnh đầu bánh bao nói rõ hết thảy, càng thêm làm cho nàng im lặng khiếp sợ chính là, cổ thông tiểu tử này còn vô niết Mãng xà bánh bao video. Muội niết một lần đỉnh đầu bánh bao, Mãng xà toàn thân run rẩy một chút, Mãng xà ủy khuất đều nhanh muốn chảy nước mắt rồi, mà tiểu tử này, vượt miết vượt đắc ý. Foxi Cổ Lam Lam nhìn xem xem nở nụ cười. Trong điện thoại di động còn có cự ngạc nhổ lên phiên video, đau đến máng xà nước mắt rầm rầm đi xuống đất lưu, lại không dám phản kháng. Ủy khuất xin giúp đỡ địa nhìn xem cổ thông, video bên trong cổ thông cũng cười ha hả địa an ủi Long đại, "Đừng khóc, lần sau đến, ta cho ngươi mang đến Đông Phương Mẫu Lòng." Cổ Lam Lam rốt cuộc biết trên bàn công tác 10 khối chén ăn cơm đại Lân Thiến, là làm sao tới. Cuối cùng là cổ thông cùng cự ngạc, yêu mãng, lưu luyến không rời video. Nhìn xem, cổ lam lam cảm động vô cùng, hung thú cũng không có trong tưởng tượng hung tàn. Kỳ ơ giả, vợ giả được không hổ là chiến trường phong viên, quay chụp nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Cổ lam lam rất im lặng, cũng rất bất đắc dĩ, biết đạo cổ thông chảy vào ma long đầm lấy, nàng vì thế lo lắng sợ hãi, thương tâm gần chết, tiểu tử này ngược lại tốt, tại ma long đầm lấy khi dễ nổi lên hung thú, cũng không biết tiểu tử này là làm như thế nào đến. Cô cô, nhà của chúng ta long đại, long nhị. Có phải hay không phi thường uy vũ khí phách? Cổ thông dương dương đắc ý địa chầm chầm vào cổ lam lam nói. Cổ lam lam hít một hơi thật giải khí, gắt gao chầm chầm vào cổ thông nói tiểu thông, khả dĩ nói cho cô cô, ngươi là làm như thế nào đến? Cô cô, sự tình là như thế này, ta đã đến ma long đầm lấy, long đại, long nhị, nhìn thấy ta đã đến, cần phải nhận thức ta làm chủ nhân, ta không đồng ý, trúng dốc sức liều mạng địa đuổi theo ta không phóng, long đại đồng ý cho ta 10 khối lân thiến. Ta lúc này mới đồng ý làm chúng chủ nhân, Cổ Thông phi thường bất đắc dĩ nói. Cổ Lam Lam gặp Cổ Thông biểu lộ điển hình được tiện nghi còn khóe má. "Đã thành." Cổ Lam Lam biết đạo Cổ Thông tiểu tử này không muốn nói, mỗi người đều có bí mật của mình, cũng không miễn cưỡng, hướng phía Cổ Thông cười cười. "Căn thứ, Cổ Thông chờ ở đợi 2 ngày, lại một lần nữa đã đi ra, xuất phát trước, Cổ Thông liên tục cam đoan sẽ không lại đi ma long đầm lầy, này mới khiến Cổ Thông ly khai duy cùng căn thứ. Cổ Thông lại một lần nữa coi Tiểu Mao Lư đã đi ra căn cứ, Tiểu Mao Lư chạy như bay tại gồ ghề trên đường, cổ Thông nhưng lại một điểm cảm giác không thấy sót nẻ. Gồ ghề con đường, so nguyên thủy trong rừng con đường, tốt vô số lần, trong rừng căn bản không có đường, có đôi khi cực kỳ dốc đứng là dốc núi, có đôi khi là đầm lầy chi địa. "Nị Hóa, Sở Bạt Tạ lính đánh thuê, thực sự ngươi nói tên kia thuộc loại châu bò?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói, lần này mục tiêu của hắn là Sở Bạt Tạ lính đánh thuê. Lính đánh thuê không có ly khai hiện đại hóa điện tử thiết bị, Nghị hóa đã điều tra đại lượng lính đánh thuê, Sơ Vạt Tạ lính đánh thuê là thích hợp nhất cổ thông ký sinh lính đánh thuê. Đương nhiên, Sơ Vạt Tạ lính đánh thuê là 3 năm trước đây mới thành lập khởi lính đánh thuê, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, sau lưng không có bất kỳ quốc gia cùng thế lực ở sau lưng ủng hộ, bọn hắn lại theo nguyên lai thành lập mới bắt đầu 3 người, phát triển trở thành là bây giờ có được 108 tên thành viên lính đánh thuê. Chương 51, Sơ Vạt Tạ lính đánh thuê Đoàn trưởng Nữu Tần bạn, xuất ngũ ép quốc bộ đội đặc chủng, yêu thích quan sát sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ điện ảnh, sáng tạo sở Bạt Tạ lính đánh thuê, cũng là bởi vì cái này bộ điện ảnh. Sở Bạt Tạ mỗi một vị thành viên đều là sở Bạt Tạ điện ảnh của những người, tưởng tượng lấy chính mình cùng bên trong dũng sĩ đồng dạng, anh dũng khí phách. Đã bị cái này bộ điện ảnh ảnh hưởng, mỗi một vị sở Bạt Tạ lính đánh thuê người đều là một gã thiết huyết chiến sĩ, không úy kỷ hy sinh, phảng phất là nguyên một đám tử sĩ, vì hoàn thành thuê nhiệm vụ không ý kỵ bất luận cái gì tử vong, nhị hóa thao thao bất tuyệt địa giới Thiệu nói. Cổ Thông ngây ngẩn cả người, còn có như vậy một đám người, bị một bức điện ảnh cho tẩy não rồi, dạt rửa quá triệt để rồi, dựa theo trên internet truy pháp, sở vật tạ sở hữu tất cả thành viên đều là thiếu gân nhị hóa. Nhị hóa tốt, ta muốn chính là như vậy nhị hóa." Cổ Thông cao hứng điệu nói, khống chế một chi lính đánh thuê, không chỉ là ký sinh một người, với tư cách lính đánh thuê tùy thời khả năng tử vong, ký sinh người tử vong. Đại biểu cái này chi linh đánh thuê không hề khống chế tại cổ thông trong tay, muốn tuyệt đối khống chế một chi linh đánh thuê, cổ thông ký sinh người, ít nhất cần 10 người đã ngoài. Server Vạt tạ lính đánh thuê, cổ thông ký sinh nhân số, khả dĩ giảm bất đến 3 người, hoặc là 5 người, có thể khống chế cái này chi linh đánh thuê, cổ thông muốn chính là bọn họ nhị hóa tinh thần. Bọn hắn có được nhị hóa tinh thần người, vượt tốt dẫn đạo, chỉ cần khống chế mấy người, chậm rãi dẫn đạo thành viên khác, lại để cho bọn hắn chậm rãi thuần phục chính mình. Cổ thông tính một cái Trong tay mình còn có 700 triệu bằng Anh, khả dĩ xuất ra 200 triệu bằng Anh, hơn nữa Mi sẽ xuống ống đạn được cùng hộ, lớn mạnh, cái này chi lính đánh thuê khiến cho mau chóng nhanh chóng lớn lên. Nghị hóa, dự tính chúng ta bao lâu đến sợ phạt tạ lính đánh thuê vị trí? Cổ Thông do hỏi, đã có như vậy quân đoàn, sao có thể bỏ lỡ? Dùng tốc độ bây giờ, 2 giờ chính giữa được xuyên thẳng qua sa mạc. Người máy hoàn truyền đến Nghị hóa thanh âm nói, căn cứ đang tại giám sát và điều khiển cổ thông lưu hạ. Đỗ Hạo Nam lại càng hoảng sợ, thằng này vậy mà chạy tới giao chiến khu, giao chiến khu đạn không có mắt, cũng mặc kệ ngươi là người nước nào, không phải người của mình, vậy thì giết. Báo cáo. Lưu Hạo vội vội vàng vàng địa chạy tới báo cáo. Có phải hay không cổ thông, lại rằng co. Cổ Lam Lam nhíu mày nói, tiểu tử này ly khai duy cùng căn cứ, còn không có một cái nào tiếng đồng hồ, Lưu Hạo tiểu vội vội vàng vàng đã đến. Vâng, hắn chạy tới giao chiến khu. Lưu Hạo báo cáo nói, giao chiến khu Cổ lam lam khí toàn thân phát run, trước khi là ma long đầm lấy, hiện tại lại là giao chiến khu, hôn đản này tiểu tử rất có thể ràng co, giao chiến khu, bộ đội cũng không thể tùy tiện đi vào. Đinh linh linh, cổ thông hử phát tiểu khúc, nhàn nhã địa cưới tiểu mau lư, tại không người khu, tiểu mau lư chố ngồi biến lớn hơn rất nhiều, lại vững vàng, có tiểu mau lư lái tự động, hắn không những được thập phần nhàn nhã, thậm chí mệt mỏi, còn có thể ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Là ai điện thoại tới rồi, cô cô? Cái này vừa ra căn cứ không lâu. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới ta hả? Uy cổ thông chuyện được điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cổ lam lam thanh âm tức giận hôn đoán tiểu tử, chạy nhanh dừng lại cho ta, ngươi đã tiến vào giao chiến khu bên dưới, không muốn bị viên đạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ, chiến cơ hoành tạc trở thành mảnh vỡ, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Cổ thông ngẩn người, nơi này là giao chiến khu, nhị hóa tại sao không có nói. Lão bản, tại đây xác thực là giao chiến khu, sở phạt tạ lính đánh thuê đang giúp trợ phản quân đội chính phủ ngăn cản quân đội chính phủ tiến công, tại đây đã thuộc về phản quân đội chính phủ phạm vi khống chế. Người máy hoàn cái lúc này truyền đến nhị hóa thanh âm. Cổ Thông tức giận đến nghiến răng ngửa, hỗn đản này như thế nào không nói sớm, sớm nói hắn khả dĩ nghĩ ra ứng đối kế sách, hiện tại cô cô đã gọi điện thoại đã tới. Ai đang nói chuyện? Cổ Lam Lam thanh âm truyền đến. Không có, không có, cô cô, ta tại lẩm bẩm lầu bầu. Cổ Thông vội vàng nói. Ừ, còn muốn nói sao? Cô cô thế, nhưng mà nghe được nhất thanh nhị sở, mục tiêu của ngươi là sở Bạt Tạ lính đánh thuê. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cổ Lam Lam nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Cổ Thông biết đạo cô cô phẫn nộ phi thường. Cổ Thông lâm vào trầm tư, sở Bạt Tạ lính đánh thuê phải khống chế, hắn chính đã bị phản chính phủ thuê, nhất thời bán hội, cũng sẽ không biết ly khai khu vực này, mình cũng không thể lão tại châu phi đợi, còn có rất nhiều sự tình đợi chờ mình xử lý. Đột nhiên, Cổ Thông con mắt sáng ngời, đã có, cười ha hả mà nói cô cô Ta Long Đại Lân Phiến, không phải đặt ở ngoài văn phòng sao? Ở đằng kia trang bị Lân Phiến trong bọc, còn một ít gì đó, ngài tìm xem. Vì Long Đại Lân Phiến, không bị những người khác phát hiện, tạo thành hành động, cổ thông đành phải ở lại cổ Lam Lam văn phòng, căn cứ bộ tư lệnh, không phải là người nào tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Đi nha. Tiểu tử ngươi còn cất giấu vật gì tốt? Cổ Lam Lam một mực không có tìm kiếm qua cổ thông đồ vật, tiểu tử này trưởng thành, không phải là khi còn bé tiểu thí hài rồi, có cá nhân đích tư hận. Vài giây về sau, Cổ Lam Lam quả nhiên tìm một ít bao đồ vật, giấy đóng gói lại còn là nàng tràn ngập văn bản tài liệu chằng giấy, lại làm một hồi phẫn nộ, thô bạo điệu mở ra giấy đóng gói, nàng ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này còn cất giấu cái gì đó. Nguyên một đám ống ánh sáng lóng lánh đồ vật, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, tản ra sáng chói hào quang, Cổ Lam Lam lập tức trợn tròn mắt, thứ này quá quen thuộc kim cương. Những này kim cương là mini bản nhị hóa theo Lã Bệ ỷ bà đà u ở lại dưới mặt đất đào móc đi ra. Nghị hóa chuyên môn chọn cái nhức đầu ra tay, từng cái kim cương không thua kém 5K giá, lớn nhất thậm chí đạt tới 200K giá, chọn vẹn 18 quả. Như thế chói mắt hào quang, cơ hồ không cần phải nữa thiết diện ra công rồi, khả dĩ trực tiếp bán ra, nhan sắc không lớn chỉ một, đặc biệt là cái kia quả 200K giá kim cương, chọn vẹn bao hàm 5 loại nhan sắc, 5 loại nhan sắc giao tạm cùng một chỗ, đây là vật báo vô giá. Cổ Lam Lam hít một hơi thật dài khí, hỗn đản này tiểu tử Cái gì đó đều tàng tại phòng làm việc của mình, cái này nếu như bị người có ý chí phát hiện, mặc kệ nơi này là không phải căn cứ bộ tư lệnh, làm theo công đánh không lầm. Cổ Lam Lam phục hồi tinh thần lại, xoát một chút, theo trên bàn công tác lấy ra chằng giấy, cũng không cần biết là cái gì văn bản tài liệu rồi, đóng gói hết về sau, so nguyên lai like lớn hơn 3-4 lần, đón lấy lại đối với toàn bộ văn phòng, cùng với trung quanh kiểm tra một lần, phát hiện hết thảy bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cổ Thông chọn vẹn đợi 10 phút Rốt cục đợi đến lúc cổ Lam Lam vẫn nộ lời nói hôn đáng tiểu tử, cái gì đó đều hướng ngươi cô cô văn phóng phóng, ngươi chỗ hiểm chết ngươi cô cô à. Ha ha! Cô cô, châu Phi không có có chỗ nào, so ngài chỗ đó an toàn hơn rồi, cổ thông cười ha hả mà nói. Đã thành, ngươi tìm sở mặt tạ lính đánh thuê, là lại để cho bọn hắn hộ tống những vật này sao? Cổ Lam Lam rò hỏi. Sở mặt tạ lính đánh thuê, danh dự là mục tiền thế giới tốt nhất lính đánh thuê còn không có có phát hiện sở mặt tạ lính đánh thuê, vì tài phú, thí giết cố chủ. Nhóm này kim cương, ta có biện pháp an toàn làm cho về nước, ta muốn bọn hắn hỗ trợ ta thủ hộ tốt phát hiện nhóm này kim cương địa phương. Cổ thông hồi đáp. Trưng năm mươi hai, thất thải lễ vật. Cổ lam lam hồn hền mà nói tiểu tử ngươi ngu ngốc, vậy mà lại để cho bên ngoài người thủ hộ kim cương hỏ, dù là danh dự dù cho, bọn hắn không chiếm đoạt kim cương mạch khoáng mới là lạ. Cô cô. Ta vừa rồi không có nói bọn hắn thủ hộ địa phương dưới mặt đất có được kim cương mạch khoáng. Cổ Thông cảm giác có chút không ổn. "Chạy nhanh trở lại cho ta, cô cô cho ngươi nghĩ biện pháp, đừng đem toàn bộ thế giới mọi người trở thành kẻ đần." Cổ Lam Lam phi thường im lặng mà nói, "Tiểu tử này đầu có phải hay không hư mất?" Cổ Thông ngẩn người, thất sắc, quá thất sắc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, một lòng muốn ký sinh sở vật tạ lính đánh thuê, không, có cân nhắc chu toàn, vừa mới nói là lại để cho bọn hắn hộ tống chẳng phải được. Dưới mắt tình huống, tạm thời không cách nào ký sinh sở hạt tạ lính đánh thuê, cô cô nhất định sẽ không để cho nàng tiến vào giao chiến khu. Giao chiến khu quá nguy hiểm, một cửa đạn pháo cổ thông thân thể phàm thai, có thể kháng cự không được. Tốt, tốt. Cổ thông vội vàng đáp lại nói, xem ra ký sinh sở hạt tạ kế hoạch muốn ngâm nước nóng. Cổ thông cúp xong điện thoại, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu mau lư, chúng ta trở về. Cổ thông vô lực mà nói. Tốt lão bản. Tiểu mau lư chuyển cánh m rất nhanh địa hướng phía duy cùng căn cứ chạy, Cổ Thông tiếc nuối địa nhìn phía sau. Nhị Hóa, nói nói còn có biện pháp khác. Cổ Thông chưa từ bỏ ý định mà nói. Người máy hoàn truyền đến Nhị Hóa thanh âm lão bản, ký sinh lính đánh thuê kế hoạch hủy bỏ. Cổ Thông ngẩng người hủy bỏ. Đúng vậy lão bản, lính đánh thuê tỷ lệ tử vong quá cao, chiếm dụng ký sinh danh ngạch nhiều lắm, không đạt được mong muốn hiệu quả, còn không bằng nhiều ký sinh mấy cái như long đại, long nhị cường hãn hung thú. Nhị Hóa, không có khống chế lính đánh thuê Chúng ta không có cường đại tác chiến bộ đội, cũng không thể lại để cho Long đại Long Nghị mang theo một đám hung thú tác chiến." Cổ Thông nói. "Lão bản, ngươi nói, một cái ý rồng man, có thể hay không nghiền áp toàn bộ sở vặt tạ lính đánh thuê?" Nghị Hóa mang theo tiểu ý nói. "Đây không phải nói nhảm sao?" Cổ Thông trợn trắng mắt nói, đột nhiên, Cổ Thông kinh hỉ mà nói Nghị Hóa, "Chẳng lẽ ngươi khả dĩ chế tạo ra ý rồng man áo giáp? Trước mắt đã có có thể thực hiện số liệu, cái này phải đợi ngươi mang về Long đại Lân Thiên." Lúc này mới có thể chính thức xác định, Nhị Hóa cười dịu dàng mà nói. Cậu thông đột nhiên đã minh bạch một việc, lỡ tiếng địa bất mãn nói tốt người cái Nhị Hóa, sớm đã biết rõ nơi này là giao chiến khu, biết đạo ta rất khó hoàn thành đối với sợ vật tạ lính đánh thuê ký sinh, đồng thời, ngươi đối với ký sinh lính đánh thuê cũng không coi trọng. Ha ha Nhị Hóa cười xấu hổ cười. Nhị Hóa, ngoại trừ ý rồng man kế hoạch, ngươi còn có mới đích kế hoạch a? Ha ha. Hay là lão bản hiểu rõ ta Từ khi phát hiện phong phú kim loại hiếm mạch khoáng, chải qua của ta tính toán, máy móc quân đoàn khả thi đạt tới 10%, đón lấy lại phát hiện long đại, long nhị chúng, đặc biệt là long đại lần tiến, khả thi tăng lên tới 30. Nhị hóa đón lấy lại tiếp tục nói còn lại 70% là động lực nguyên. Chỉ vẹn vẹn có 30% khả thi, máy móc quân đoàn 30%, ý rồng man cũng có thể không sai biệt lắm, cổ thông minh bạch, trọng điểm ở chỗ động lực nguyên, muốt khu động ý rồng man cùng máy móc quân đoàn. Động lực nguyên nát không thể thiếu, đến cùng dùng cái gì nguồn năng lượng đến khu động? Tổ kiến máy móc quân đoàn cần đại lượng tài nguyên, châu phi khoáng sản tài nguyên phong phú, kim loại hiếm, quan sát, là quân đoàn phải chi vận, muốn đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, vậy thì được chiếm lĩnh càng nhiều nữa địa bàn. Cổ thông nghĩ nghĩ, vẫn phải là gia tốc lạc bè ủy bạn nước cộng hòa phát triển, để thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên, lạc bè ủy bạn nước cộng hòa cần phát triển, tất nhiên ảnh hưởng thế giới từng cái quốc gia cùng phần đông thế lực lợi ích. Cùng thế rơi các quốc gia cùng các loại thế lực va chạm đã trở thành tất nhiên. La Bệ y bà nước Cộng hòa như thế nào loại này va chạm phía dưới, lớn lên, đã trở thành cột thông cân nhắc đau đầu vấn đề. Tại cột thông trong chấm 4, Tiểu Mao Lư rốt cục đã tới căn cứ, vừa xong căn cứ, Cổ Thông bị Cổ Lam Lam níu lấy lộ thay, kéo đến phòng làm việc của nàng. "Cô cô, ngài điểm nhẹ, ngài muốn tục nữ?" Cổ Thông đau đến oa oa kêu to. "Nữ La sát, không hổ là nữ La sát, đi ngang qua nam các nữ binh." Nguyên một đám đồng tình điệu nhìn xem Cổ Thông, cho Cổ Thông mặc niệm, làm nữ la sát binh phi thưởng thưởng khổ. Sở Hữu tất cả duy cùng căn cứ binh sĩ cảm động lay, với tư cách nữ la sát cháu trai, có phải hay không càng thêm cùng bố. Nói nói, ngươi hôn đán tiểu tử, vẫn còn phòng làm việc của ta ẩn giấu cái gì? Cổ Lam Lam nhìn hằm hằm lấy Cổ Thông nói: "Báo cáo thủ trưởng, ngươi chấu ngồi trong khe hẹp, còn có thứ gì, vốn muốn đợi ta về nước sẽ nói cho ngươi biết." Cổ Thông thành thành thật thật địa báo cáo. Cổ Lam Lam mở người, thật đúng là tàng độ vận, kéo ra chỗ ngồi, trở mình ngã xuống đất, nguyên lai không hề khe hở một tòa, bị hỗn đản này tiểu rút một cái khe hẹp. Xì xì. Cổ Lam Lam bạo lực xé mở, một cái thất thải hào quang độ vật mất đi ra, hình dạng như là trái tim tổng quát, Cổ Lam Lam nhặt lên, sờ đưa tới tay ấm áp vô cùng, vứt nó cảm giác vô cùng thư thái, cảm giác về tới mâu thân ôm ấp hoài bão. Nó cái đầu so bổ câu chứng tiểu một điểm, tầng ngoài 3 ba lô bao khởi 30 phần trăm hoàng kim. Hoàng kim phía trên buộc lên không biết dây thửng. Kim cương. Cổ lam lam khó hiểu địa chầm chầm vào cổ thông. Thứ này rất nặng, dự đoán một chút, có chừng 3 cân tả hữu. Cô cô, ưa thích ra. Đây là đưa cho ngài quà sinh nhật, nửa tháng nửa, tự là ngài sinh nhật rồi, vốn chờ ta về nước, ngài sinh nhật ngày đó lại nói cho ngài. Cổ thông cười hì hì nói. Năm năm không có nhìn thấy cô cô, đi vào căn cứ nhìn thấy cô cô về sau, trong đầu nghĩ đến có phải hay không đưa cho cô cô một món lễ vật lại để cho nàng xem thấy lấy vật, liền nhớ lại hắn, cái này chất nhi, đừng quên hắn, cái này chất nhi, cũng đừng quên hồ Lô thôn cổ gia người thân. Cổ Lam Lam ngạc nhiên mà nói đưa cho ta. Cổ Lam Lam, nhìn thấy đầu tiên tiểu thích cái này tâm hình thất thải thứ đồ vật, phục hồi tinh thần lại nàng đội vàng nói tiểu thông, thứ này cô cô không thể nhận, quá quý trọng rồi. Cái này thất thải hào quang đồ vật, Cổ Lam Lam minh bạch, là vật báo vô giá bên trong vật báo vô giá, so với cái kia kim cương giá trị rất cao tiền tài không cách nào cân nhắc giá trị của nó. Kỳ lạ nhất, vượt cảm giác trở lại mâu thân ôm ấp hoài bão, thậm chí cảm giác lực lượng của thân thể đang tại cực kỳ chậm chạp tăng lên, thứ này đã vượt qua nàng nhận thức. Cổ Thông biết đạo thứ này tuyệt đối không đơn giản, vốn muốn chính mình giữ lại, hoặc là đưa cho tiểu muội Cổ Vân Nhi, giải cứu tiểu muội cũng không biết khi nào, Coco sinh nhật nhanh đến, đến rồi, không bằng đưa cho Coco với tư cách quà sinh nhật. Coco, đã đưa cho ngài, ngài không quan tâm ta tiểu ném đi. Cổ Thông kiên quyết mà nói, hắn cảm thứ này thời điểm, tổng cảm giác cùng thân thể của hắn luôn xung đột, kỳ ở ra, bỡ dạ đéo lại không có cái này cảm giác, cảm giác rất thư thái, bản thân lực lượng đang tại chậm chậm tăng trưởng, cái này nhưng làm Cổ Thông cho chấn kinh rồi. Cổ Thông biết đạo thứ này chỉ thích hợp nữ tính, nam tính không dùng được. Cổ Lam Lam chằm chằm vào Cổ Thông nhìn trọn vẹn 1 phút đồng hồ, hai người không có bất kỳ ngôn ngữ, 1 phút đồng hồ qua đi, Cổ Lam Lam mở miệng nói thứ đồ vật cô cô thủ Khả dĩ nói cho cô cô, ngươi từ nơi này lấy được sao. Trưng 53, về nước. Cổ lam lam càng ngày càng nhìn không thấu cái này chất nhi, hắn luôn có thể mang đến cho mình kinh hãi cùng kinh hỷ, một lần so một lần rung động. Thứ đồ vật là từ ma long đầm lầy chung quanh đặt được, lúc ấy ta tại cưới tiểu mau lư, vật này từ trên trời răng xuống, nện vào mu bàn tay ta, người xem mu bàn tay của ta còn có một tâm hình tụ huyết ấn ký. Cổ thông dơ tay lên, cổ lam lam quả nhiên thấy một cái tâm hình tụ huyết ấn ký. Rất không minh bạch điệu chầm chậm vào Cổ Thông, khi còn bé ở nhà, Huy Ngụy ba người bị Thiên Thạch cho đập phá, đến Châu Phi lại bị một cái tâm hình kỳ quái thứ đồ vật cho đập phá, cái này vận khí là quá mất rồi, hay là thật tốt quá. Cổ Thông lại nói hơn nữa thứ này chỉ thích hợp nữ tính, ta lấy lấy nó, không chỉ có không có tăng trưởng lực lượng của ta, ngược lại cùng thân thể của ta thể tương trùng đột, tầng ngoài hoàng kim cùng hung thu gần, là về sau ta ra công thượng. Cổ Thông dừng một chút, có chút khó khăn mà nói cô cô. Kỳ thật ta cũng không biết thứ này đối với ngươi có thể hay không sinh ra nguy hại. Tiểu Thông, Coco rất ưa thích nó, hội mỗi thời mỗi khắc mang theo nó. Cổ Lam Lam cười hì hì nói, chính mình chất nhi tiến đưa đồ vật, như thế xinh đẹp đồ vật, dù cho có nguy hại, nàng cũng nguyện ý. Coco, ngài nếu như cảm thấy không khỏe, lập tức ném đi nó, dù sao cũng là nhặt được. Cổ Thông nhắc nhở. Đã biết, ngươi đều tặng đồ cho Coco rồi, Coco cũng có cái gì tặng cho ngươi. Cổ Lam Lam nói xong, Theo trong ngăn kéo xuất ra một cái rất tiểu nhân hợp kim cái hộp. Cổ Lam Lam cười nói cái này lễ vật, cô cô đã sớm muốn tặng cho ngươi rồi, một mực không có thời gian. Dây chuyền, cổ thông mở ra hợp kim cái hộp, bên trong có hai cái tiểu dây chuyền, một cái hạch hình hạt đào hình dáng dây chuyền, một người khác là bất quy tắc thể, giống người hình dây chuyền. Hạch hình hạt đào hình dáng chính là cái kia dây chuyền là tặng cho ngươi, có điểm giống hình người dây chuyền là đưa cho Tiểu Dũng. Cổ Lam Lam giải thích nói: Cổ Thông móc ra hạch hình hạt đảo hình dáng dây chuyền, mặt người, không rõ chất liệu chế tạo, cứng rắn vô cùng, hình như là hợp kim chế tạo, sức nặng lại như là bọt biển đồng dạng, một đầu dây đỏ xuyên thẳng qua qua chỉ vẹn vẹn có đích chỗ chống thượng. Nhìn nhìn hình người dây chuyền dây đỏ, là từ cùng loại miệng đích chỗ chống xuyên thẳng qua mà qua, giống như cái này hình người dây chuyền bị người dùng lợi khí quán thông miệng đến cái hốt vị trí. Cổ Thông nhìn kỹ một chút cái này hai cái dây chuyền, chế tác phi thường tinh tế. Tinh tế đến mắt thường nhìn không tới trình độ, thật bất khả tư nghị. Thích không? Cổ lam lam tỉnh lại đang tại cẩn thận nghiên cứu hai cái dây chuyển tình hướng cổ thông. Cô cô, rất ưa thích rồi, ngài là từ đâu đạt được chúng, cổ thông mừng rỡ vô cùng mà nói. Nói cho ngươi biết khả dĩ, tiểu tử ngươi cũng đừng xông loạn chỗ đó là được. Cổ lam lam nhìn nhìn cổ thông nói, chứng kiến cổ thông rất ưa thích chính mình lễ vật, trong nội tâm cao hứng vô cùng, phát hiện thứ này địa phương, quá mức nguy hiểm. Nàng tin tưởng chính mình càng ngày càng nhìn không thấu chất nhi, biết đạo đúng mực, hiểu được tin thôi. Sẽ không cũng là ma long đầm lấy chung quanh A. Cổ thông kỳ quái nói, hiện tại biết đạo chấu nguy hiểm nhất, chỉ có ma long đầm lấy, ngoại trừ cái chỗ này, còn có chỗ nào, sẽ như thế nguy hiểm. Cổ lam lam đôi mắt chầm chầm vào cổ thông đôi mắt nói sa ha ra sa mạng, trên địa cầu lớn nhất sa mạng. Cổ thông ngây ngẩn cả người, trong đầu chuyện không ngừng, sa ha ra sa mạng, địa cầu lớn nhất sa mạng cũng là đạn hạt nhân thí nghiệm chủ yếu sân bãi một trong, chẳng lẽ nơi này cũng là trên địa cầu tuyệt địa một trong, cùng loại với ma long đầm lầy tồn tại. Nghĩ, cái này châu phi quá nguy hiểm, vậy mà hai cái tuyệt địa tồn tại. Châu Phi có tuyệt địa, địa cầu địa phương khác sẽ không có tuyệt địa sao? Đánh chết cổ thông cũng không tin, nổi tiếng địa cầu tam giác Bermuda, có phải hay không cũng là tuyệt địa một trong, hoặc là tam giác Bermuda căn bản là ẩn tàng nguyên một đám tuyệt địa nói dối, vượt biết đạo chuyện bí mật, vượt biết đạo địa cầu đáng sợ một mặt. Cổ thông có chút không hề tin tưởng chính thức dùng từ chính thức dùng từ, luôn tồn tại lỗ thủng, có lỗ thủng tồn tại, ngươi lại không biết không tin. Cổ lam lam lại nói đã biết, cũng đừng cho ta xông loạn. Cô cô, sa ha ra sa mạc, có phải hay không cũng là tuyệt địa một trong, cổ thông chầm chầm vào cổ lam lam nghiêm túc nói. Cổ lam lam nghĩ nghĩ, hay là cho tiểu tử này lộ ra một ít nội dung, nói có phải hay không tuyệt địa một trong, cô cô cũng không biết, cô cô từng tại sa ha ra sa mạc chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp được sa mạc tại nhúc nhích, số đổ, lại cung cấp mà bắt đầu, tùy theo lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. "Ta đi, như vậy dò người." Cổ Thông khiếp sợ mà nói. "Biết đạo là tốt rồi, ngày mai ngươi tiểu cho ta về nước." Cổ Lam Lam trầm trầm vào Cổ Thông nghiêm túc mà nói, chỉ cần Cổ Thông về nước rồi, nàng lúc này mới yên tâm, nếu không, không biết tiểu tử này lại sẽ ở dậy vỏ sự tình gì đi ra. Hoa Hạ đại địa lớn nhất thành thị, Phổ Đông Phi trưởng quốc tế Theo Châu Phi bay tới Boeing 747 thân ảnh khổng lồ an ổn địa đáp xuống sân bay. Ai? Rốt cục về nước rồi, cổ thông nhìn xem khổng lồ Boeing 747 đáp xuống đường băng thượng tiết nối địa cảm thắn nói. Cổ thông nguyên kế hoạch tới trước Đông Nam Á, mua sắm một hòn đảo, cô cô đã cho nàng đã đặt xong về nước vẽ máy bay, trực tiếp đến lớn EH rồi, ngồi lại là khoang phổ thông, đã ngồi mười mấy giờ, mệt chết hắn. Nếu như là làm xe lửa, hoạt động không gian càng lớn, mười mấy giờ cũng sẽ không biết mệt mỏi như vậy. Mũ chốt chung quanh đều là nam nhân, không phải người da đen, tựu là người da trắng, nếu như là gặp được mỹ nữ, mười mấy giờ, khả dĩ tâm sự, nói không chừng còn có thể phát sinh mỹ diệu sự tình. Nghị hóa, ta về nước rồi, đã đến Đại EH, cổ thông thông qua linh hồn cây giống, câu thông Nghị hóa nói. Vì cô cô có thể tại Châu Phi càng thêm an toàn, cổ thông đem người máy hoàn đưa cho nàng, người máy hoàn nghịch thiên công năng, nhưng làm Cổ Lam Lam lại cho khiếp sợ đã đến. Đồng thời, Nghị Hóa lưu lại toàn bộ trí tuệ nhân tạo hệ thống, tiếp tục khống chế người máy hoàn, không tại tự mình khống chế người máy hoàn rồi, nếu như gặp được đột phát tình huống, toàn bộ trí tuệ nhân tạo hệ thống báo cáo cho Nghị Hóa, Nghị Hóa tại tự mình khống chế người máy hoàn. Nghị Hóa thông qua linh hồn cây giống cho Cổ Thông đáp lại nói lão bản, mới đích người máy hoàn chế tạo hoàn thành, lòng thuyền dưới hồ trụ sở tạm thời cũng đào móc hoàn thành, hiện tại gấp thiếu vật liệu thép cùng với các tài liệu. Cổ Thông lại cùng Nghị Hóa lải nhải vài câu. Máy bay cũng rất ổn rồi, chuẩn bị xuống phi cơ. Cậu thông xuống phi cơ về sau, lại chờ ở đợi trong chốc lát, lúc này mới vào tay kho để hàng hóa chuyên chở dương hành lý, tiểu bao lưu trữ ở dương hành lý ở trong, mà Long đại lần phiến, cùng với hơn 10 khỏa kim cương, tiểu ba lô bao khỏa tại tiểu mao lưu thân thể ở trong. Những vật này cũng không hay mang lên phi cơ, kim cương thuộc về bố lậu, Long đại lần phiến càng không thể bại lộ. Phổ Đông phi trường quốc tế cửa ra vào, tại phần đông người đi đường nhìn chăm chú phía dưới. Cổ Thông mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra tiểu mao lư, cửa ra vào gặp được một ít đồng nhất khung máy bay người, im lặng điệu nhìn xem Cổ Thông. Tại Châu Phi thời điểm, bọn hắn kỳ quái cái này sâu sắc dương hành lý rạ bộ chính là cái gì, nguyên lai là tiểu mao lư, đã đến Châu Phi tiểu mao lư lại gửi vận chuyển trở về, trong lúc này phí tổn đủ để mua sắm thiệt nhiều chiếc. Chương 54, hiếm thấy tổ hợp. Này, Trung Quốc cổ, chúng ta lại gặp mặt, khả dĩ dẫn ta đoạn đường sao? Một gã người da đen đã đi tới, Nhiệt Tình Điệu Thông đồng lấy cổ thông bả vai nói: "Người này tiểu là ngồi ở cổ thông bên người da hỏa, một ngụm lưu loát tiếng Trung, thân phận của hắn không đơn giản, là châu phi cái nào đó tù trưởng chính là nhi tử, đi vào hoa hạ công tác đã 5 năm." "Ngồi xe của ta thế nhưng mà rất quý, so ngươi cưỡi taxi quý hơn." Cổ thông nhíu mày nói: "Thằng này quá phiền rồi, tại trên máy bay phiền, hiện tại uy nguyên tiền. Chúng ta đã là bằng hữu rồi." Bàng Hưu tầm đó đàm tiễn quá thương cảm tình rồi, nói xong không đều cổ thông đồng ý, trực tiếp làm chỗ ngồi phía sau lên, một bộ ngươi không mang theo ta, ta tiểu không xuống. Cổ thông nhìn nhìn cái kia giả bộ tiểu mao lư dương hỏm, đột nhiên, con mắt sáng ngời, cười nói mang ngươi đoạn đường cũng có thể, đem cái này cho ta xử lý sạch. Không có vấn đề, người da đen cuối cùng từ tiểu mao lư cao thấp đến, cổ thông xem thời cơ lập tức ra tốc, người da đen như thiểm điện ôm lấy cổ thông đùi, dương dương đắc ý mà nói chung quốc cổ. Cậu ngươi chiêu này, ta đều dùng nát rồi." Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, "Người này thật sự là huynh hoang khó lạc, quá gian trá. Đi, đi, ta không chạy, ngươi mang thứ đó cho ta trước xử lý sạch." Cổ Thông bất đắc dĩ nói. Cổ Thông đi vào đại EH, lấy được FR đại học tìm lão đệ, sờ lên động ở cổ dây chuyền, trước tiên đem cô cô tiến đưa dây chuyền giao cho lão đệ trong tay. "Trung Quốc cổ, ta đã trở về, chúng ta đi." Người da đen thở hổn học điệu trở về, nhìn thấy Cổ Thông quả nhiên không có đi. Cao hứng điệu nói, cổ thông bất đắc dĩ mà dẫn dắt hắn, rất nhanh rời đi sân bay, trên đường, ngoại trừ cổ thông tiểu Mao Lư, tất cả đều là ô tô, xe bus, xe con nương theo từng chiếc xe sang trọng trải qua. Cổ thông cấy tiểu Mao Lư mang theo người ra đèn, trở thành sân bay trên đường tịnh lệ phong cảnh tuyến, thậm chí có rất nhiều người cầm điện thoại quay chụp người hiếm thấy tổ hợp. Cổ thông trên mặt nóng rất đấy, bị người đem làm hầu quay chụp. Tiểu Mao Lư giật tóc, Cổ Thông nhìn hầm hầm địa hướng phía quay chụp nam nữ dựng đứng ở giữa, phía sau người da đen hưng phấn mà giống to kêu to, hắn rất ưa thích loại cảm giác này rồi, xo so lái xe xe hở mũi thoải mái hơn, càng hăng hái. Bèo. Tiểu Mao Lư tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phía sau người da đen thiếu chút nữa phi số dưới, vội vàng bắt lấy chỗ ngồi phía sau. A a, người da đen hưng phấn mà kêu sợ hãi. Gọi Quang Long Tuyến, Cổ Thông cả giận nói, tiếng gió quá là nhanh, người da đen căn bản không có nghe thấy. Đêu sợ hãi cảng Hansa. Vèo, vèo. Tiểu Mao Lư rất nhanh địa xuyên thẳng qua từng chiếc xe con, xe bus, đang chuẩn bị quay chụp nam nữ ngạc nhiên điệu nhìn xem đi xa tiểu Mao Lư, càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt. Con đường gỗ xe phía trên đã vừa mới quay chụp qua nam nữ, bất mãn ô tô tốc độ quá là nhanh, không có nhiều đập mấy chương, cớ tiểu Mao Lư hiếm thấy tổ hợp ảnh chụp. Đột nhiên, cửa sổ xe bên ngoài thân ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Đây không phải cái kia quen thuộc hiếm thấy tổ hợp sao? Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay chụp. Vèo. Tiểu Mao Lư thân ảnh đã xa xa rồi, càng ngày càng xa, rất nhanh điệu biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt. Ta đi, đây là tiểu Mao Lư sao? Vừa mới ngươi chứng kiến cái kia chiếc tiểu Mao Lư từ nơi này chạy qua sao? Đồng bạn bên cạnh kỳ quái nói hiếm thấy tiểu Mao Lư tổ hợp không phải ở phía sau sao? Cái gì đằng sau, đã vượt qua rồi. Nói đùa gì vậy? Bàng Hữu của ngươi thực không có nói đùa. Chúng ta cũng nhìn thấy, từng chiếc trên xe bus, tiểu khí trên xe người, bó tay rồi, đầy trong đầu nghi hoặc, lúc nào tiểu mao lư tốc độ có nhanh như vậy rồi, có ít người thậm chí cân nhắc sau khi trở về, mua sắm một chiếc tiểu mao lư, nhìn xem tốc độ đến cùng thật là nhanh. Lưu Tinh, 22 tuổi phú nhị đại, trong nhà là khai mở khách sạn, hôm nay đến sân bay tiếp vừa giao siêu mô hình bạn gái, nhàn nhã điệu mở ra, lái xe hở mui. Đột nhiên, hắn sau khi thấy xem kính Một cái thân ảnh quen thuộc đang không ngừng đi tới gần, đợi nhìn rõ ràng, thân ảnh quen thuộc đã cùng hắn xe hở mũi ngang hàng rồi, đây không phải hiếm thấy tiểu mao lư tổ hợp sao? Bèo. Hiếm thấy tổ hợp tiểu mao lư đã vượt qua tốc độ của hắn, đặc biệt xem đến đằng sau cái kia hắc quỷ, hướng phía hắn giơ ngón tay giữa lên, đón lấy ngón giữa lại hướng xuống, lập tức nổi giận, một cước đạp xuống chân ga. Bèo. Xe hở mũi siêu tốc độ chạy tốc độ đột nhiên tăng lên, rất nhanh đi đuổi theo tiểu mao lư. Tiểu Mao Lư cảm nhận được siêu tốc độ chạy truyền đến khiêu khích, lập tức nổi giận, tiếp tục gia tốc. Vèo. Tại châu Phi đại lục, Tiểu Mao Lư đều là chạy tại nguyên thủy trong rừng, cùng cực kỳ thô ráp trên đường, đã đến trong nước, sân bay trên đường, Tiểu Mao Lư rốt cục khả dĩ rơi tới tận cùng địa khoe khoang tốc độ của nó. Siêu tốc độ chạy thượng vương giao, nhìn rõ ràng cổ thông, người da đen gương mặt, đây không phải cùng nàng đồng nhất khung máy bay tổ hợp, cái kia đồng bào ở đâu, cái kia người da đen cùng ở đâu. Tiểu Mao Lư thân ảnh Lại một lần nữa đã vượt qua Lưu Tinh siêu tốc độ chạy, hơn nữa xa xa địa bỏ qua rồi, tiểu Mao Lư thân thể nhỏ, khả dĩ phi thường thoải mái mà hoàn thành vượt qua, mà Lưu Tinh sẽ hở mũi thì không được. Bèo. Lưu Tinh không cam lòng, tiếp tục mãnh liệt giẫm phải chân ga, Vương Dao ngăn cản bạn trai tiếp tục đuổi nói chú ý an toàn, đừng đuổi theo, nàng đó là cải trang, từ nước ngoài mang về đến. Dao Dao, ngươi nhận thức, Lưu Tinh kỳ quái nói, hắn vừa mới còn muốn trở về mua mấy chiếc tiểu Mao Lư. Ừ. Đồng nhất khung máy bay về nước, Vương Giao gật đầu nói. Đại hát giao thông trung tâm chỉ huy, thu được cử động báo, sân bay con đường có người tại đi đua xe, quả nhiên, thông qua giám sát và điều khiển, chứng kiến một thân ảnh rất nhanh di động. Mô tơ, báo cáo, là tiểu mau lư, từng cái tuần tra tiểu đội, từng cái tuần tra tiểu đội, nơi này là trung tâm chỉ huy, sân bay con đường phát hiện một chức nghi là tiểu mau lư có xe, đang tại đi đua xe, chính ở chung quanh tuần tra tiểu đội, chạy nhanh chặn đường xuống. 8923 thu được, chính trước khi đến. Cổ thông Dương Dương đặc ý điệu nhìn xem từng chiếc bị siêu việt cố xe, cho các ngươi quay chụp, cho các ngươi xem thưởng khởi tiểu Mao Lư, vượt tiếp cận nội thành, cố xe dần dần nhiều hơn, tiểu Mao Lư tốc độ cũng chậm chậm điều giảm xuống dưới. Tốc độ y nguyên rất nhanh, rất nhanh địa xuyên thẳng qua một chiếc lại một chiếc lớn nhỏ cố xe tầm đó. Đang tại thoải mái xuyên thẳng qua cổ thông, vang lên bên tai tiếng còi cảnh sát âm, càng ngày càng gần, cảnh dụng mô tơ theo bên cạnh con đường nhỏ xuyên thẳng qua tới để ngang tiểu mao lư phía trước, sợ tới mức cổ thông vội vàng phanh lại, đà đã quá mượt, tiểu mao lư hay là rất nhỏ địa đánh lên cảnh dụng mô tơ. Đã xong, đã xong, đem xe cảnh sát cho đụng phải. Cổ thông nhìn thấy cảnh dụng mô tơ cảnh sát giao thông đi xuống mô tơ, sốt ruột mà nói cảnh sát thúc. Cảnh sát gia gì? Không đúng, cảnh sát tỷ. Mỹ nữ, ta thực không phải cố ý đụng vào ngài, là ngài đột nhiên xông qua đến, còn tưởng rằng là gặp được đụng sứ rồi. Cổ thông kinh ngạc địa nhìn trước mắt cảnh sát giao thông hay là một gã mỹ nữ, hôm nay cái gì vật khí, vậy mà gặp được mỹ nữ cảnh sát giao thông, rồi, có lỗi có lòng dáng người, lạnh như băng khuôn mặt. Linh hồn nhưng lại câu thông nhị hóa, vội la lên nhị hóa, nhị hóa, cứ mạng, nhanh xóa bỏ bất luận cái gì về tiểu Mao Lư tốc độ di chuyển nhanh đến video, bất kể là giám sát và điều khiển, hay là điện thoại quay chụp, nếu như khả dĩ, đem dọc theo con đường này quay chụp đến tiểu Mao Lư xe cẩu ghi chép nghi video, cũng cho xóa bỏ rồi. Chương 55 Cảnh hoa. Lão bản, ngươi lại đã gây họa." Nhị Hoa thanh âm trong đầu nói. "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Cổ thông xấu hổ mà nói, vừa mới chỉ lo gia tốc, quên nơi này chính là trong nước, không phải châu Phi, cái kia không có giám sát và điều khiển nguyên thủy dừng nhiệt đối. "Dây lái xe." Chân vi băng lạnh lùng tốt. "Báo cáo cảnh sát mỹ nữ, đây là xe chạy bằng điện." Cổ thông lớn tiếng mà nói, "Dây lái xe có, xuất ngoại trước đã ném về đến trong nhà." có bản lĩnh ngươi cho ta đến hồ lô thôn muốn." Trứng Minh Nhân dân Trần Vi Băng tiếp tục nói. Cổ Thông ngây ra một lúc, lúc này mới nhớ tới, chứng minh nhân dân của hắn quên mang về, ném đến căn cứ ký túc xá ở trong, tại Châu Phi vẹn vẹn mang theo hộ chiếu, chứng minh nhân dân không dùng đến, sợ hai ném đi, đến căn cứ ngày đầu tiên tiểu ném vào ký túc xá ở trong. "Mị nữ đồng chí, chứng minh nhân dân tại căn cứ, quên mang về nước, hộ chiếu có thể chứ?" Cổ Thông nói xong móc ra hộ chiếu, đưa cho Trần Vi Băng. Trần Vi Băng, nguyên lai lạnh như băng khuôn mặt, lộ ra ngoài ý muốn nhìn nhìn cổ thông, lại nhìn một chút chỗ ngồi phía sau người da đen, người trước mắt rất giống là từ châu Phi về nước. Người da đen phát hiện cảnh sát đồng chí nhìn về phía hắn, lập tức xuống đứng đấy so giá trị nói cảnh sát đồng chí chuyện không liên quan đến ta tỉnh, lại hướng phía cổ thông nói Trung Quốc cổ, ta hay là làm taxi trở về, sau khi nói xong, lập tức chạy mất dạng. Quá không giảng nghĩa khí rồi, quả nhiên không phải tộc của ta loại, gặp chuyện đường ai nấy đi. Cổ thông im lặng lắc đầu nói, người da đen có sứ mạng của hắn, toàn bộ bộ lạc tộc nhân, còn chờ đợi hắn thu nhập, cải thiện rất tốt sinh hoạt, hắn cũng không muốn có lẽ việc nhỏ, bị điều về về nước. Trần Vi Băng nhìn nhìn hộ chiếu, lại nhìn một chút cổ thông, sắc thực là cổ thông bản thân, sắc mặt hơi chút hỏa hoãn một điểm, nói người là quân nhân. Nửa cái quân nhân, tại căn cứ bị lượng tên khốn kiếp ngược đãi ba ngày, cha ta, mẹ của ta, thúc thúc ta, ta thầm thầm, ta cô cô, bọn họ đều là quân nhân. Thời hạn nghĩa vụ quân sự chỉ có ta cô cô, hơn nữa ta toàn bộ thôn mọi người là công nhân." Cổ Thông Dương Dương đáp ý, lưu bước họ hét địa nhìn xem mỹ nữ cảnh sát giao thông nói, xem tại chính mình là quân nhân ra thuộc người nhà dưới tình huống, có lẽ thông suất dùng chiếu cố một chút đi. Trần Vi băng kinh ngạc nhìn xem Cổ Thông, người này gia đình bối cảnh không đơn giản, nhiều thế hệ đều là công nhân, đột nhiên sắc mặt trở nên lạnh điệu nhìn xem Cổ Thông, vì cái gì hiển hách gia tộc phía dưới, luôn luôn như vậy mấy tên bại hoại cặn bã. Cổ thông đã bị nàng định thượng ăn chơi thiếu gia thân phận. La quân nhân thế gia, ngươi còn dám đi đua xe, không biết hành vi của ngươi đã cấu thành phạm tội, đường bị thương làm sao bây giờ? Đụng chết người đi được làm sao bây giờ? Cổ thông lập tức ngáp, vừa mới sắp hòa ái sắc mặt, trong nháy mắt thay đổi, nữ nhân trở mặt xo so lật sách còn nhanh, nói đúng là giờ phút này nàng a. Cổ thông kỳ quái, chính mình có phải hay không nói nhiều hơn, đem cổ gia người cho bán rẻ. Lưu Tinh lái xe xe hở mũi rốt cục đi vào cổ thông vị trí này trứng kiến thân ảnh quen thuộc, ngẩng người, chứng kiến bên cạnh cảnh sát giao thông đang tại giao huấn cổ thông, cười càng vui vẻ hơn. Hoa ha ha. Con lửa ca, ngươi cười chết ta. Lưu Tinh cười ha hả địa hướng phía cổ thông bên này lớn tiếng nói. "Đã thành, chú ý an toàn." Vương Dao nhắc nhở, bên cạnh đứng đấy cảnh sát giao thông, bị theo dõi, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Trần Vi băng lạnh lùng địa sát mặt, nhìn về phía Lưu Tinh, nhìn thấy cái kia trương lạnh như băng quen thuộc khuôn mặt, Lưu Tinh tiếng cười im bặt mà dừng. Phản ứng đầu tiên, phải mau rời khỏi cái chỗ này. Mỹ nữ đồng chí, ngươi nói ai cấu thành phạm tội rồi, ngươi nói ai đi đua xe rồi, xe chạy bằng điện có thể đi đua xe, ngươi bảo tố cho ta xem một chút, hôm nay không đem lời nói nói rõ ràng, coi chừng ta trách cứ ngươi. Cổ Thông nhìn hằm hằm lấy mỹ nữ cảnh sát giao thông nói. Chân vi băng càng lạnh hơn, trước mắt người này đó là sống sinh sinh đứng đấy ra sự ăn chơi thiếu gia, đã không có thuốc chữa rồi, cổ Thông là đi đua xe rồi. Về đi đua xe video đã toàn bộ xóa bỏ. Sân bay đại đạo siêu tốc chạy, xe chạy bằng điện không bài ra đi, một mình thượng cơ động làn xe, đạo này đường chỗ ngồi phía sau cấm dẫn người, xe của ngươi trước bị mất rồi, ít nhất câu lưu 15 ngày đã ngoài. Trần Vi băng cực kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cổ thông, nói ra hắn trái pháp luật giao thông quy tắc, cùng với cổ thông sắp gặp phải tình cảnh. Cổ thông ngây ngẩn cả người, trước mắt lạnh như băng mỹ nữ hù dọa chính mình. Mỹ nữ đồng chí, mở cái gì quốc tế vui đùa? Xe chạy bằng điện có thể siêu việt cơ động xe tốc độ, không bài ra đi, cố xe vừa từ nước ngoài vận chuyển trở về, đang chuẩn bị thượng bài, chỗ ngồi phía sau dẫn người, người đâu? Thượng cơ động làn xe, cái này một đầu ta nhận biết, cổ thông chầm chậm vào khối băng tựa như Trần Vi Băng, lớn tiếng mà nói, hắn hôm nay cùng trước mắt mỹ nữ khiến lên. Quả nhiên là ăn chơi thiếu gia, nàng là có chút hù dọa hắn, vừa mới rõ ràng chứng kiến hắn chỗ ngồi phía sau mang theo người da đen, hắn vậy mà trợn mắt nói lời bịa đặt. Đi đua xe cũng là sự thật, đại thật sa, nàng chứng kiến tiểu Mao Lư cực tốc tốc độ, nàng thiếu chút nữa theo không kịp, đi con đường nhỏ mới đuổi theo tiểu Mao Lư. Người theo ta đi một chuyến. Trần Vi Băng không tại cái khác nữ, lạnh lùng nói một câu. Đi thì đi, ai sợ ai, vừa vặn cáo ngươi đối với ta vu hẫm. Cổ thông nếp miệng nói, hắn đi đua xe, chỗ ngồi phía sau dẫn người, căn bản không có chứng cớ, lên cơ động xe, tối đa phạt mấy trăm khối tiền. Trần Vi Băng cởi cảnh dụng mô tơ phía trước dẫn đường, Cổ Thông cỡi tiểu Mao Lư, nhàn nhã theo sát tại sau lưng, đột nhiên, phía trước cảnh dụng mô tơ đột nhiên gia tốc, tiểu Mao Lư muốn tiếp tục đuổi. Cổ Thông vội vàng nói tiểu Mao Lư, "Chậm một chút, nàng tại âm chúng ta." "Lão bản, nhân loại rất xấu rồi." "Không đúng, chỉ có lão bản không xấu, lão bản thân nhân không xấu." "Lão bản bằng hữu không xấu tiểu Mao Lư bất mãn hết sức mà nói, người phía trước loại cảnh sát còn muốn nó tiến hành truy thu." "Mỹ nữ đồng chí, ngươi chậm một chút, theo không kịp." của ta tiểu mao lư, làm sao có thể đuổi kịp ngươi xe gần máy, cổ thông lớn tiếng địa hướng phía phía trước mỹ nữ cảnh sát giao thông nói. Trần Vi Băng biết nói, kế sách của nàng bị đằng sau hôn đan phá, sợ tiểu tử này chạy, rơi vào đường cùng, lại thấp xuống chạy tốc độ. Cùng ta chơi, ngươi còn quá non. Cổ thông tự nhủ nói. Đang theo tại Trần Vi Băng phía sau, cổ thông đầu đi lang vọng, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, thông qua linh hồn hạt giống câu thông thiếu phụ tử tích duyên tích duyên tỷ, ngươi é hát có hay không nhiệm vụ? hoặc là nhận thức luật sư. Có, lão bản, ngài gặp được phiền toái. Từ Tích Duyên Kỳ qué điệu đáp lại nói, phiền toái nhỏ. Cổ Thông đạt được từ Tích Duyên hồi phục, nàng hội giải quyết chuyện này, lập tức có luật sư cùng hắn liên hệ, đuổi tới chỗ hắn ở. Tại Trần Vi Băng dưới sự dẫn dắt, rốt cục đã tới Sở hổ tở giờ phân khu giao quản đại đội trưởng, Trần Vi Băng dừng lại xe, hoán hận điệu nhìn xem cũng đi theo nàng dừng lại Cổ Thông, phải cho cái này ăn chơi thiếu gia một cái không thể xóa nhòa dấu hận. Cảnh sát giao thông đại đội trưởng mặt khắc cảnh sát giao thông nhìn thấy khối băng mỹ nữ lại mang về một người, đau đầu địa lắc đầu, đồng tình nhìn xem cổ thông, đi theo tại mỹ nữ cảnh sát giao thông sau lưng cổ thông, cảm giác, cảm thấy không đúng, những người khác biểu hiện quá quá dị. Cũng may Từ Tích Duyên đã liên hệ rồi luật sư, luật sư là Từ Tích Duyên sư muội, cũng cùng cổ thông nói chuyện, đại khái còn có 2 chừng 10 phút đồng hồ hội đến tại đây. Chương 56, rơi ra hay là ngọn đến Cổ Thông đi theo Trần Vi Băng tiến vào một cái phòng ở trong, rốt cuộc biết nàng muốn làm gì, nàng vậy mà mang theo nàng tiến vào phòng thẩm vấn. "Phanh, cảnh sát." Phòng thẩm vấn cửa bị Trần Vi Băng đóng lại, hơn nữa khóa lại. Cổ Thông rất tự giác địa ngồi xuống thẩm vấn trên ghế ngồi, hắn ngược lại là ta nhìn xem, cô gái đẹp này cảnh sát giao thông có thể chơi ra cái gì thủ đoạn đến, khinh thường ánh mắt chằm chằm vào Trần Vi Băng. Trần Vi Băng lạnh lùng địa nhìn xem Cổ Thông, "Tiểu tử có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Hôm nay cần phải cho quân nhân thế gia hảo hảo giáo hân cái này ăn chơi thiếu ra, thừa dịp hắn còn không có có phạm phải sai lầm lớn. Cổ thông cũng không biết Trần Vi băng mục đích, nếu như biết nói, tuyệt đối là giỡn khóc giỡn cười. Ta đi, roi ra, phòng thẩm vẫn còn có vật này. Nhìn thấy Mỹ nữ cảnh sát giao thông xuất ra roi ra, cổ thông trận tròn mắt, phòng thẩm vẫn lại vẫn có vật này. Trần Vi băng rất hài lòng cổ thông biểu hiện, nàng muốn đúng là hiệu quả như vậy. Cổ thông đột nhiên nhớ tới những cái kia SM. Sadomasochism, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi, hình ảnh, roi ra xuất hiện, phòng thẩm vấn sẽ không liền ngọn nến thứ này cũng có à. Xì si xì. Si. Cái lúc này cổ thông nghe được xì si xì si thanh âm, chứng kiến mỹ nữ cảnh sát giao thông xuất ra hai cái điện giật đồng bày ở thẩm vấn trên mặt bàn, hắn một người trong mở ra, lái, cái khác dùng phòng ngừa vắm nhất, chuẩn bị quá đầy đủ. Hai cái điện giật đồng, tựa như hai cây ngọn nến bày đặt tại trên mặt bàn. Người muốn làm gì? Của ta luật sư lập tức tiểu đã tới rồi coi chừng ta cáo ngươi quấy rối tình dục. Hừ, chờ ngươi đi ra dàn phòng này rồi nói sau." Trần Vi băng lạnh lùng nói lấy, tại cổ thông nhìn chăm chú phía dưới, mỹ nữ cảnh sát giao thông lại từ ngăn kéo xuất ra một thứ gì, một sợi dây thừng, tay phải điện giật động, tả hữu dây thừng, lạnh lùng điệu từng bước một hướng phía cổ thông đã đi tới. Những vật này tuyệt đối không phải những thứ kia, là mỹ nữ trước mắt cảnh sát giao thông một mình mang vào đến, đối với nơi này hết thảy nàng quá quen thuộc, giống như thường xuyên làm loại chuyện này. Ngươi làm gì thế? Ngoan nghe lời đừng nhúc nhích, để cho ta cõng lên. Trần Vi Băng mang theo Lãnh Ý khuôn mặt biến mất, cái lúc này là tiểu ý mặt, cái loại nầy ác ma tiểu ý khuôn mặt, nữ nhân này tuyệt đối là ma nữ, lạnh như băng mặt hình như là dạ vợ. Kẻ đơn mới có thể ngoan ngoãn cho ngươi cõng lên. Cổ Thông rất nhanh rời đi thẩm vấn cái ghế, không muốn bị điện cho mặt, thiếu ngoan ngoãn ngồi. Trần Vi Băng mang theo tiểu ý dương dương đắc ý mà nói, bao nhiêu hung hăng cản quấy ăn chơi thiếu gia tiểu là tại dưới dư uy của nàng cho khuất phục. Cổ Thông âm thầm tiêu khổ, cầu nguyện luật sư đến nhanh một chút, người máy hoàn không tại, nếu không, dù cho bị trói chặt rồi, cũng có thể thoát thân, hắn ngược lại là có thể đồng phục mỹ nữ cảnh sát giao thông. Nếu như hắn dám động tay, đánh lén cảnh sát tội danh xác định vững chắc thành lập, các nàng này nhất định sẽ quan hắn tiến vào câu lưu chỗ. Mỹ nữ đồng chí, ngươi dám tới, ta tiểu cởi quần áo cổ Thông bất đắc dĩ nói, đánh cũng không thể đánh, đầu nhất truyện lộ ra ngay đòn sát thủ. Có bản lĩnh ngươi choa nhà, ngươi chiêu này sớm đã có người dùng qua rồi, ngươi không biết, tại nữ tính trước mặt cởi quần áo cũng là phạm tội. Trần Vi Băng càng thêm đắc ý, chậm chạp vào cổ thông khinh thường nói: "Thảo, phạm tội đúng không? Lao tử hôm nay phạm tội cho ngươi xem xem." Cổ Thông biến sắc, đòn sát thủ đều vô dụng, dù là bị câu lưu, hôm nay hung hăng địa giáo huấn một chút nàng, cùng lắm thì ký sinh nàng là được. Cổ Thông đi nhanh địa hướng phía Trần Vi Băng đi tới, Trần Vi Băng xem thời cơ. Lập tức cầm điện giật đổng công kích Cổ Thông, nếu như là bình thường ăn chơi thiếu gia, nàng dùng điện giật đổng khả dĩ nhẹ nhõm ok Cổ Thông. Cổ Thông tại châu phi đợi trong khoảng thời gian này ở trong chiếc đệ điệu thoát thai hoàn cốt, lại đến mấy cái trần vi băng cầm điện giật đổng, cũng có thể nhẹ nhõm ok. Tại Trần Vi băng công kích tới thời khắc, Cổ Thông một cái nghiêng người rất nhanh địa tránh thoát, đến tới cửa vị trí, lôi kéo cửa, bị khóa. Ồ, quả nhiên không hổ là quân nhân, có chút buồn sự, muốn muốn đi ra ngoài. Cái chìa khóa ở chỗ này." Trần Vi Băng nói xong xuất ra cái chìa khóa, lay động vài cái, tiếp theo tại Cổ Thông nhìn chăm chú phía dưới, hướng nàng, "Cái kia cổ áo nhét vào đi, rơi xuống rất có liệu vị trí, kẹt tại này ở bên trong." Cổ Thông triệt để trợn tròn mắt, mỹ nữ cảnh sát giao thông còn hết rất có liệu trắng nõn ngọc phòng. "Ngươi xác định còn nếu như vậy chơi tiếp tục, ta dám khẳng định có hại chịu thiệt nhất định là ngươi, dù sao tại đây giám sát và điều khiển cũng là giả giám sát và điều khiển, chúng ta làm chuyện gì?" cũng không, có người chứng kiến, cùng lắm là bị nhốt vào đi vài năm, sau khi đi ra, người đã hại tử mẹ của nàng rồi." Cổ Thông nói xong từng bước một đi về hướng Trần Vi Băng, hung thần ác sát, hoàn không thèm để ý biểu lộ nhìn xem nàng. Trần Vi Băng lập tức sợ hãi, dù là có điện giật bổng tại, nàng cũng đánh không lại trước mắt tiểu tử, nếu như tiểu tử này thật sự đối với chính mình làm cái gì, chính mình thật đúng là vô lực phản kháng. Cổ Thông mua đi một bước, Trần Vi Băng sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Sắc mặt bắt đầu dần dần tái nhợt mà bắt đầu rốt cục thối lui đến góc tường, không còn có địa phương lui, Cổ Thông y nguyên tại từng bước một tới gần. "Ngừng, ta thả ngươi đi ra ngoài." Trần Vi băng mặt tái nhợt, sốt ruột mà nói. Cổ Thông trong nội tâm đắc ý một chút, cô nàng này rốt cục khuất phục. "Mỹ nữ đồng chí, ngươi nói ra đi tiểu đi ra ngoài, hôm nay ngươi nhất định sẽ trở thành mẹ của bọn hài tử." Cổ Thông đã bất cứ giá nào rồi, cô nàng này trưởng không sai, ren rất tốt, có tư cách làm mẹ của bọn hài tử. Không muốn, van cầu ngươi buông tha ta. Trân vi băng thương trắng như tờ giấy khuôn mặt, tội nghiệp mà nói, không bao giờ. Nửa là lạnh như băng mặt, không bao giờ. Nửa là đắc ý biểu lộ, mà là sợ hãi sát mặt, đôi mắt nước mắt sắp đến rơi xuống. Đinh linh linh. Cái lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Này, Cố tiên sinh, ta đã đến, ngươi ở nơi nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh thúy giọng nữ. Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, mở cho ta cửa. A a Trần Vi Băng vội vàng đào cái chìa khóa, rút cả buổi, cũng không có thể nàng móc ra. Ta đến, Cổ Thông sau khi nói xong, cũng mặc kệ Trần Vi Băng có đồng ý hay không, tay phải trực tiếp theo nàng cổ áo rũ xuống, hơn 10 giây về sau, rốt cục móc ra một cái chìa khóa. Cổ Thông đi ra phòng thẩm vấn, quay đầu lại nhìn nhìn mỹ nữ cảnh sát giao thông, nàng chính sửa sang lại y phục, thấy hôn đã người, lại nhìn về phía chính mình, nghiến răng nghiến lợi, hung dữ điệu chầm chậm vào Cổ Thông phẫn nộ nói đừng làm cho ta lại bắt được ngươi. Bát Đô ta, ngươi rèn không tệ, ta không ngại ngươi làm mẹ của bọn hài tử." Cổ Thông cười ha hả nói xong, xoay người rời đi. Cổ Thông rốt cục nhìn thấy luật sư rồi, đầu tóc ngắn, thoạt nhìn phi thường tinh anh, khuôn mặt bình thường, dáng người hơi có vẻ được mập mạo, Trần Vi băng các nàng này lại đã tới, Hung Dữ Điệu nhìn xem Cổ Thông. Cổ Thông im lặng lắc đầu, đau đầu vô cùng, các nàng này nhất định sẽ từ đó cản trở. Sau nửa giờ, Cổ Thông giao mấy trăm khối tiền phạt tiền rốt cục ly khai cảnh sát giao thông đại đội trưởng rồi, tiểu Mao Lư bị Trần Vi băng từ đó cản trở, tạm thời bị mất rồi, luật sư đang tại cùng cảnh sát giao thông đại đội trưởng thương lượng. Cổ Thông nhìn đồng hồ, đã 12 giờ, buổi sáng tại máy bay là thời điểm, cái gì cũng không ăn, đói bụng một buổi sáng, trước tìm lão đệ, lại cơm trưa. Tiểu Mao Lư không trông cậy được vào, tìm cộng hưởng xe đạp, rất nhanh điệu kỵ hướng FZ đại học, hỗn loạn đô thị, cộng hưởng xe đạp tốc độ, có đôi khi hay là so đánh xe tốc độ phải nhanh hơn một ít. Trước 57, phiên bản hiện đại võ lâm cao thủ. Cổ thông có nhị hóa chỉ đạo lộ tuyến, theo phố lớn ngó nhỏ, đi chính là thẳng tắp, tốc độ nhanh hơn rồi, cổ dũng đang tại mới giáo khu, đường xá xa hơn đi một tí, điểm ấy khoảng cách, đối với tại châu phi nguyên thủy rừng nhiệt đới xuyên thẳng qua qua cổ thông đến nói không có gì. 12 h 50 phần, cổ thông rốt cục đã tới, vừa lúc là buổi sáng tan học thời gian, cổ thông tiến vào sân trường ở trong, dựa theo nhị hóa tăng lên rất nhanh đi vào cổ dũng vị trí. Tiểu tử này đeo mắt kiếm hả? Cổ Thông kỳ quái, lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Dũng đeo mắt kiếm, thị lực của hắn một mực rất tốt, là tiêu chuẩn phi hành gia thị lực, chẳng lẽ mấy tháng tụiu đeo mắt kiếm? Ồ, tiểu tử này nói yêu thương rồi, không phải tuyệt không có yêu đương sao? Mỹ nữ kia lớn lên quá ngọt đẹp rồi, là hoa hậu giảng đường cấp bậc mỹ nữ, không đúng, mỹ nữ bên người lại cùng đến một gã xuất ca quá đốt tiền rồi, cuộc tình tay ba. Cổ Thông vụng trộm điệu chạy tới Cổ Dũng bên người, chụp về phía bờ vai của hắn. Cổ Dũng lập tức bắt lấy vô vào bả vai hắn tay, muốn đến ném qua vai. Nếu là lúc trước cổ thông, bị té ngã trên đất là khẳng định, đã thoát thai hoàn cốt cổ thông, một cái sinh đẹp lộn mèo đi vào cổ Dũng phía trước, cổ Dũng phát hiện gặp được người luyện võ rồi, lập tức cho lộn mèo phía trước cổ thông đã đến cái đá dò lái. Cổ Dũng đeo kính mắt, vung đá bay đi ra ngoài, anh tuấn khuôn mặt hiện ra đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, huynh đệ hai người giao mười chiêu, cổ Dũng lúc này mới kinh hỉ vô cùng mà nói đại ca. Trung quanh các học sinh Nguyên một đám nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt nhận thức Cổ Dũng đồng học, người này nổi danh con mọt sách, không, có nghị đến cái này con mọt sách, như thế thuộc loại châu bò, phiên bản hiện đại võ lâm cao thủ. Cái kia kinh người bật lên lực, tham gia thế vận hội Olympic nhất định đạt được quán quân, nếu như tham gia NBA, cho chung quanh đồng học cảm giác, 3 phần tuyến cũng có thể sờ lên được, vậy đối với đánh chính là chẳng diện, là chân thật hình ảnh, tuyệt đối không phải cái gì đặc hiệu, hoặc là sai chỗ quay chụp. Khiếp sợ, quá chấn kinh rồi. Để cho nhất người khó chịu, người này là mọi người quen thuộc con mọt sách, tăng thêm anh tuấn khuôn mặt, tất cả mọi người cảm thấy không mang theo kính mắt con mọt sách, càng xuất, tăng thêm bộ của hắn siên thân thủ, xuất phát nổ. Học sinh thời nay đám bọn họ, quá thiếu khuyết rèn luyện, thân thể tố chất càng ngày càng kém, rõ ràng còn cất dấu, như thế nhu bức đích nhân vật, chung quanh nam đồng học khá tốt, nữ đồng giày đám bọn họ, xem ngây người. Số tiểu tử, cũng không nhìn một chút là người nào, nếu như là nữ đồng học Ngươi cần phải đem người ngã thành trọng thương không thể, Cổ Thông nói đồng thời, Hưu Ý vô ý nhìn nhìn bên cạnh ngọt ngào hoa hậu dạng đường mỹ nữ. Ngọt ngào hoa hậu dạng đường khuôn mặt, thấy được Cổ Thông đang nhìn nàng, sắc mặt lập tức đỏ lên. Xung quanh các học sinh cũng biết, vừa mới cùng con mọt sách giao thủ người, là con mọt sách đại ca, cùng con mọt sách thoạt nhìn có điểm giống, nguyên lai toàn gia đều là võ lâm cao thủ. Xã hội hiện đại vậy mà ẩn tàng võ lâm cao thủ, bọn hắn rốt cuộc là liền cửu dương trấn kinh, hay là cửu dương thần công? Tốt ngươi cái cổ Dũng, ẩn tàng quá sâu. Cổ ca, cổ sư phó, cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Cổ Dũng, ta muốn với ngươi sinh hầu tử. Trung quanh các học sinh, đại bộ phận đều biết cổ Dũng cái này còn một xách. Cổ Dũng bất đắc dĩ nhìn xem trung quanh các học sinh, kế tiếp có hắn đau đầu rồi, không biết còn có thể hay không an tâm học tập. Đại ca, chúng ta đi mall. Huynh đệ hai người cố gia các học sinh vòng đây, hai người nhanh chóng bỏ chạy, cuối cùng không có chứng kiến sau lưng các học sinh rồi, lúc này mới yên tâm. Đại ca, ngươi không phải đến châu Phi." Cổ Dũng Kỳ quái nói. "Vừa về nước, buổi sáng hôm nay vừa xong EH, đói bụng một cái buổi sáng rồi, trước ăn cơm trưa sớm nói, cổ thông nói ra, nguyên vốn đã đói bụng, trên đường đi lại cứi xe tới, càng đói bụng. "Tốt, đại ca cho ngươi một lần nữa cảm thụ một chút sân trường, chúng ta đến căn tin ăn cơm." Tại cổ Dũng dưới sự dẫn dắt, đi tới sân trường căn tin, gặp được vừa mới các học sinh, nguyên một đám tò mò nhìn hai người. Nhìn xem cái này hai cái phiên bản hiện đại Võ Lâm cao thủ đến cùng có cái gì bất đồng. Cổ Thông chứng kiến tên kia ngọt ngào hoa hậu giang đường, nhìn thấy Cổ Dũng xuất hiện, lộ ra mừng rỡ biểu lộ, mà bên cạnh hắn tên kia, toàn thân hàng hiệu ra hỏa, bình tĩnh khuôn mặt. Cổ Thông nhìn nhìn trong mâm đồ vật, bề ngoài không tệ, là cái kia quen thuộc sân trường xanh sao. Đại ca, vị đạo như thế nào đây? Là vẻ này quen thuộc sân trường vị đạo, Cổ Thông nhắm mắt lại nói, trong đầu hồi ức năm đó cùng Bành Lộ thiên tại sân trường thời gian là như vậy vô ưu vô lự, là vui vẻ như vậy tự tại. Cổ Dũng, ngươi thật là lợi hại. Đang tại hồi ức Cổ Thông mở to mắt, tiên kia ngọt ngào hoa hậu Giang Đường đã ngồi ở Cổ Dũng bên người, sùng bái ánh mắt nhìn xem Cổ Dũng, Cổ Dũng nhưng lại đau đầu vô cùng, xin giúp đỡ điệu nhìn xem Cổ Thông. Tiên kia sắc mặt âm u nam tử cũng ngồi xuống, ngồi xuống hoa hậu Giang Đường bên cạnh, ngọc nào trường học hoa mi đầu nhíu. "Tiểu Dũng, như thế nào không giới thiệu một chút đệ muội tiên gì?" Cổ Thông cười ha hả mà nói, Ngọt Ngào Hoa Hậu giảng đường, sắc mặt dần dần đỏ bừng, mà tên kia âm u nam tử càng thêm âm trầm, nắm đấm nắm lại, giống như muốn đánh người tựa như. "Đại ca, ta nói tất cả, tại không có hoàn thành mộng tưởng trước khi, ta tuyệt đối sẽ không nói yêu thương, quá lãng phí thời gian." Cổ Dũng một cổ kiên quyết biểu lộ nói, trên mặt tràn đầy kiên quyết. Ngọt Ngào Hoa Hậu giảng đường, đôi mắt giảm đạm vô cùng, mà tên nam tử kia mừng rỡ vô cùng. "Mơ ước lúc còn nhỏ, có ta để hoàn thành, ngươi thanh thản ổn định nói yêu thương." Đệ muội ngươi tên gì?" Cổ Thông hướng phía Cổ Dũng nói xong, lại hướng phía ngọt ngào hoa hậu dạng đường nói. "Tên kia âm u nam tử." A Hung Hăng nhìn xem Cổ Thông, Cổ Thông khinh thường địa đáp lại tên kia âm u nam tử ánh mắt, "Một cái phú nhị đại mà thôi, nhị hóa từng phút đồng hồ chung lại để cho cả nhà của hắn biến thành kẻ nghèo hèn." "Ta gọi Lan Tử Hi." Lan Tử Hi lần nữa nghe được đệ muội hai chữ, sắc mặt lại đỏ lên.